chương 446, tiến về linh sơn chương 446, tiến về linh sơn mặc dù nghĩ đến cái này khiến hắn vô cùng rung động, nhưng là nghĩ lại, điện hạ thật là một gã tu luyện võ đạo người, võ đạo người cũng có thể độ kiếp sao? Càng là muốn biết như vậy, nam tuyết Hàn Nội tâm ở trong thì càng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Các người đã tới? Diệp thủ Nghĩa khẽ cười cười. Vào lúc này ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được cấu quân bọn người, cũng ngay tại từ tiền phương bên kia khu vực lao đến. Điện hạ, bọn hắn bây giờ nhìn lấy Diệp thủ mỉa thân ảnh, kích động lên tiếng. Điện hạ không có chuyện gì. Căn bản không có tụ lương, như vậy vừa mới tạo thành to lớn như vậy động tính, chẳng lẽ lại là bởi vì điện hạ là tu luyện một loại nào đó công pháp tạo thành. Không ít người lúc này tại nội tâm ở trong cụ âm thầm suy đoán. Vừa mới ta tu luyện công pháp, đã đã dẫn phát thiên địa dị biến. Cái này tu luyện đường đã bị sức mạnh xâm xét chỗ phá hủy, phù cận kiến trúc cũng là như thế. Những này liền làm phiền các ngươi tiến hành chữa trị. Diệp Thủ Miễ khẽ mỉm cười đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vào lúc này một thất cốt mã liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vào lúc này trực tiếp ngồi lên cái này một thất cốt mã. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa ngồi lên trong ngay mắt, Cái này một thất cốt mã hốt mắt khu vực cái này hai trận hỏa diễm liền biến đồng động. Cái nuôi bên trên cũng có được hỏa diễm xuất hiện. Hiện tại muốn đi trước Linh Sơn bên kia một chuyến. Nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, tất cả mọi người ở đây đều rung động. Linh Sơn, Điện Hạ thật muốn đi Linh Sơn. Điện Hạ, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Những người này rõ ràng là thiết tốt cái bẫy đợi ngài đi qua hấu Quân vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Điện Hạ, hiện tại Linh Sơn bên kia hẳn là có rất nhiều cao thủ ở bên kia. Mục đích của bọn họ hẳn là chính là đợi ngài đi qua, sau đó đối phó ngài. hẳn vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà thật sẽ đi Linh Sơn bên kia. Lúc đầu hiện tại cũng đã gần muốn tới sự chạm thời điểm, hắn còn tưởng rằng hôm nay Diệp Thủ Nghiệp không có hành động, liền hẳn là sẽ không đi. Nhưng là rất rõ ràng hắn nghĩ sai. Còn lại Trấn Yêu làm vào lúc này cũng đi theo bọn hắn khuyên nói đến. Mặc dù trong bọn họ tâm ở trong đều rất muốn đi cứu Lục Tường Tử bằng người, nhưng là lý tính đến xem, dạng này đi lời nói chính là dê nhập bầy hổ. Không cần phải lo lắng, lần này ta có nắm chắc thắng. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi lại, khóe miệng ở trong lộ ra một vẻ mỉm cười ngươi chỉ cần chấn thủ tốt cái này tiên lâm thành là được rồi. Thời gian không nhiều lắm, ta đi trước. Diệp Thủ Nghĩa không để ý đến lời của bọn hắn, trong nháy mắt này cưỡi con mã, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực bạo tới. Siêu, tại hắn đem cường đại chân nguyên truyền lại tiến vào cốt mã trong thân thể trong nháy mắt, cái này cốt mã chỗ bạo phát đi ra tốc độ vẫn là vô cùng kinh khủng. Quả thực liền giống như là một tia chớp, trong khoảng thời gian ngắn biến mất tại trước mắt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Nam Tuyết Hàn nhìn xem trong nháy mắt biến mất Diệp Thủ Nghĩa, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Điện hạ nhất định sẽ thắng. Hầu phân mặc dù vừa mới vô cùng lo lắng diệp thủ nghĩa, nhưng là hiện tại nàng cũng suy nghĩ minh mạch, đã điện hạ nói có năm chắc chắn thắng, vậy thì nhất định là tin tưởng. Chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này, chấn thủ tốt Tiên Lâm thành, chính là đối điện hạ trợ giúp lớn nhất. Nàng ánh mắt trông thấy bốn phía đám người vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Đối. tại điện hạ về trước khi đến, chúng ta nhất định phải chấn thủ tốt." Giờ này phút này, người còn lại nhóm cũng phản ứng lại, lập tức chăm miệng một lời lên tiếng. Nam biết Hàn Nguyên nói sắc mặt vào lúc này cũng hơi hơi thả bồng lòng một chút. Hẳn là có thể, nếu như là những người khác lời nói hắn sẽ cảm giác muốn lấy sức một mình tiến đánh toàn bộ Linh Sơn, chính là người si nói mộng, nhưng là diệp thủ nghĩa khác biệt. Hắn đã từng từng trải qua quá nhiều không thể tin sự tình. Lúc trước thời điểm, ai có thể nghĩ đến một gã võ giả có thể giết chết đại thừa kỳ người tu tiên đâu? Người khác làm không được chuyện, điện hạ có thể làm được. Đạp đạp đạp. Ma liên ở trong nháy mắt này, diệp thủ nghĩa cưới kia một thất quá mã, đã vọt thẳng ra Thiên Lâm thành. Vừa mới đó là cái gì? Giống như có người xung tới. Tốc độ thật nhanh, quả thực liền giống như là một tia chớp. Cửa ngựa. Có người tại cửa ngựa lao ra. Thật hay dạ, ngựa tốc độ có thể có nhanh như vậy sao? Trong thành rất nhiều người dường như cảm thấy một trận gió thổi qua, căn bản bắt giữ không đến kia một thân ảnh đến cùng là cái gì. Nhanh lên đuổi theo ra ngoài, mà trấn thủ cửa thành một số võ giả tại thời điểm, sắc mặt cũng đại biến lên. Đô nhiên có người lấy tốc độ cực nhanh lao ra, chẳng lẽ là trong thành làm sự tình gì sao? Không cần đi, vừa mới người kia là điện hạ. Sau đó đúng vào lúc này, một gã một chấn yêu làm, cũng từ phía sau bên kia đi tới. Điện hạ. Những thủ vệ này, lúc này ánh mắt chợt lớn lên, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa mới kiêm một đạo nhanh đến dường như thấy không rõ lắm thân ảnh lại là điện hạ điện hạ hiện tại ra ngoài là muốn làm gì những thủ vệ này nội tâm ở trong đều tràn ngập tò mò. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại thân thể càng là run dậy lên Linh Sơn chờ một chút có thể là muốn đi trước Linh Sơn trước đó phát sinh tình trạng đã truyền khắp toàn bộ đại mạ Tứ đại trấn yêu ti đô ti bộ đô ti đều bị gắn cấu kết yêu ma tội danh nói là muốn tại đêm nay xử chạm chuyện này đã chấn động toàn bộ đại mạ Tuân Duẫn thành nội thủ vệ cũng là chán yêu đi người, trong bọn họ tâm ở trong đều vô cùng tức giận bất bình, nhưng lại căn bản làm không là cái gì. Hơn nữa mấy ngày nay đến nay, Lục hoàng tử điện hạ giống như cũng không có còn lại động tác cùng an bài, nhưng tất cả mọi người coi là cứ thế từ bỏ. Dù sao hiện tại tình trạng đúng là vô cùng nguy hiểm. Tiến về Linh Sơn đó là một con đường chết, người bình thường căn bản sẽ không như thế đi qua. Không nghĩ tới hiện tại Lục hoàng tử điện hạ thế mà đơn thương độc mã mong muốn phóng đi Linh Sơn. Cái tốc độ này, hẳn là đủ. Giờ này phút này Diệp Thủ Nhiễm đang giới kia một chất có mã, điên cuồng phi nhanh. Tại nông đậm vô cùng chân nguyên truyền lại tới cốt mã ở trong bề sau, cái này cốt mã tay bạo phát đi ra tốc độ quả thực là thật là đáng sợ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đã lao vụt tới nơi xa bên kia khu vực. Hơn nữa còn không có chút nào đĩnh chỉ. Linh Sơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi bày ra cái gì thiên la địa võng. Diệp thủ nghĩa hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Lần này chuyện đúng là ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới bọn hắn lại dám đem lục thường từ bọn người toàn bộ đều bắt lại, còn muốn phái người tới bắt lại lệnh bài của mình. Cái này lúc trước thời điểm, hẳn là là chuyện không thể nào. Đoán Trừng là chính mình nắm giữ tứ đại trấn yêu thi, để bọn hắn cảm thấy áp lực. Còn nữa chính là, lão hoàng đế khả năng xảy ra chuyện. Chương 447, cái cuối cùng giờ chương 447, cái cuối cùng giờ lao hoàng đế xảy ra chuyện, xác thực không phải là không có khả năng. Nếu như lão gia hỏa kia chết mất lời nói, toàn bộ đại mạc Đoán chừng là thật sắc biến thiên. Nghĩ như vậy, Diệp Tổ Nghiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Dù sao trước đó thời điểm hắn nói thế nào cũng là bên ngoài hoàng tử, những người này không dám công khai đối với hắn có hành động. Nhưng là hiện tại, kia số 1 dám sát sư đã muốn trực tiếp tức đoạn hắn giám sát xứ vị trí. Phải biết vị trí này là lúc trước lão hoàng đế cho. Hắn làm như vậy, có thể nói là cùng lão hoàng đế đối địch, nhưng là muốn bắt đầu. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên như thế không quan tâm, còn bắt được nhiều như vậy chấn yêu làm, quả thực chính là lớn mật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi muốn làm gì. Nghĩ như vậy, trong cơ thể hắn chân nguyên liền tiếp tục chuyển tới còn lại cái này một thất cốt mã ở trong. Cốt mã bốn chân ở trong nháy mắt này, lấy càng thêm tốc độ nhanh điên cuồng lao vụt. Đạp đạp đạp. đạp. tại mặt đất, phát ra từng tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Giống như là một tia chớp trong ngáy mắt vọng tới nơi xa. Đại nhân, đoán chừng tên kia sẽ không tới. Cùng lúc đó, tại Linh Sơn bên trong tòa đại địa kia, Cổ đau đối với đang ngồi ở bên cạnh bàn trà số 1 giám sát sứ lên tiếng nói. Khoảng cách dự trạm thời gian còn bao lâu? Số 1 giám sát sứ uống một hớp nước trà đồng thời, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Một canh giờ. Sau một canh giờ, liền có thể xuất trạm. Cổ đau vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Một cái canh giờ a, kia đúng là không sai biệt lắm. Số 1 giám sát sứ lúc này lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, xem ra thế lực sau lưng hắn hẳn là cũng không có gì đặc biệt. Đối tại chúng ta Linh Sơn bên này cũng là có kiêng kỵ, ta còn tưởng rằng bọn hắn thật có sao mà to gan như vậy, dám xông vào Linh Sơn. Hắn nói đến đây, cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng, bởi vì căn cứ trước đó những cái kêu nghe đồn đến nhìn, Diệp Thủ Nghĩa là một cái vô cùng phách lối chủ. Hắn giết qua không ít người tu tiên, thậm chí còn đem một vài tông môn tu tiên giả giam giữ tại trấn yêu ngục bên trong. Hắn kỳ thật còn thật muốn nhìn một chút Diệp Tu ngọc đến cùng là có thực lực gì, lần này hắn cũng không đến, thật sự chính là có chút tiếc nuối. Hắn nhiên là không dám. Chạy tới bên này, kia chẳng phải một con đường chết sao? Giáo hỏa này mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng không đến nỗi ngu đến mức loại trình độ này. Cùng Dao vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Hắn đối với Diệp Thủ Nghĩa có thể là phi thường trước mắt. Bị mang theo phế vật đầu hàng hoàng tử, cho dù là có được ẩn dấu thực lực thì tính sao? Căn bản không có biện pháp cùng thế lực khác đánh nhau. Hắn thấy trước đó thời điểm, đều là bởi vì có kia lão hoàng đế tại, cho nên rất nhiều người cũng không dám động đến hắn, tùy ý hắn giày vò. Nhưng là tình huống bây giờ đã không giống như vậy. Lão hoàng đế xuất thế chuyện, hiện tại đã bắt đầu tại các thế lực lớn ở trong truyền ra ngoài. Hiện tại toàn bộ đại Mạc đã bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt. Có lẽ đã đợi không đến sang năm đầu xuân, toàn bộ đại mạc cách cục liền sẽ xảy ra biến đổi lớn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đều là phi thường ngấu chốt. Đại nhân, chúng ta muốn hay không trực tiếp đem những tên kia toàn bộ giết đi? Ngược lại bọn hắn cũng sẽ không tới. Hung Nao vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, tiếp tục lên tiếng. Hắn hiện tại thật là có chút tay ngứa ngáy rất, thật muốn cầm đao của mình gặp một chút mau a. Đã quyết định, giờ Tuất, vậy thì chờ một chút a. Số một giám sát sư vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Hắn ngay tại từng ngụm uống nước trà, nhìn lộ ra vô cùng bình tĩnh. Là Cùng đau mặc dù có chút buồn bực, nhưng là lúc này cũng khẽ gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương đã đốt xong một trụ, lại lần nữa đốt lên một trụ. Đáng tiếc, các ngươi ở chỗ Tôn Sùng Lục hoàng tử là sẽ không tới cứu các ngươi. Cùng lúc đó, tại giam giữ lấy còn lại trấn yêu làm lao ngục ở trong, một chút linh sơn nhân viên đang cười lạnh thành tiếng. Ha ha, những này bị giam giữ tại lao ngục ở trong thiên tự trấn yêu xứ, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào? Các ngươi cảm giác các ngươi còn có thể sống được ra ngoài sao? Những lời giam giữ nhân viên của bọn hắn, vào lúc này nghe những này chấn yêu làm tiếng cười lạnh, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn gia hỏa này bị nhốt lại, thế mà còn phách lối như vậy, quả thực liền là muốn chết. Dù cho không thể xuống lấy, ra ngoài lại như thế nào? Chết một nhóm, chúng ta còn có Thiên Thiên bạn bạn chúng ta. Những này chấn yêu làm, trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là hôm nay bị giết chết thì đã có sao đâu. Hiện tại điện hạ châu mở rộng võ đạo công pháp đã truyền bá ra ngoài. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều võ đạo người không ngừng xuất hiện. Cứ dựa những võ đạo này, người sẽ càng ngày càng cường đại. Bọn hắn chết mất về sau, tự nhiên sẽ có mới võ giả tiếp nhận vị trí của bọn hắn. Phạm Nhân võ tu là không giết xong, sẽ đem bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Lập tức liền muốn tới sự chạm thời gian, các ngươi chờ một chút liền biết e ngại. Những thủ vệ này nơi này nhân viên, nghe lời của bọn hắn, lập tức lạnh ngừ một tiếng. Chỉ là nội tâm ở trong mơ hồ để bọn hắn có chút cảm giác được e ngại. Cái này một cỗ e ngại không phải là bởi vì bọn hắn e ngại những này trấn yêu làm được lực, mà là những này trấn yêu làm nội tâm ở trong kia một cỗ tín niệm và mạnh cường đại đến để bọn hắn cảm thấy rung động. Nếu như tất cả phàm nhân võ tu đều nắm giữ mạnh như vậy tín niệm lời nói, chẳng lẽ lại nói võ đạo chi đồ thật sự có thể vượt khởi. Nghĩ như thế nào lấy nội tâm của mình ở trong cũng tràn đầy một chút sợ hãi. Không, không có khả năng. Ngang đến nay trong năm, thế giới này đều là lấy tu tiên vi tôn, võ giả bình thường liền xem như là trời, cũng không có khả năng so với bọn hắn người tu tiên cường đại. Người bình thường cuối cùng rồi sẽ là bị bọn hắn những này người tu tiên trô nắm ở trong tay, là tuyệt đối không thể phát sinh như thế hưởng thụ trong bọn họ tâm ở trong một màn kia nho nhỏ vẻ sợ hãi, vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngay tại còn trưa lại nửa canh giờ đồng thời, lần lượt từng thân ảnh đã đi lên linh sơn, trực tiếp tiến vào ở phía trên trung tâm đại điện. Tham kiến thủ lĩnh. Cái này mấy tên nam nữ tiến vào cái này một cái rộng lớn vô cùng trung tâm đại điện đồng thời, trực tiếp quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, đối lên trước mắt số một giám sát sư cung kính vô cùng lên tiếng. Những người này trong thân thể toàn bộ đều tản mát ra cực mạnh khí thế. Bọn hắn rất rõ ràng toàn bộ đều không phải là cái gì bình thường tồn tại. Các ngươi bọn giá hỏa này tới thật đúng là chậm. Lập tức sự trạm thời gian nhiều sắp đến, nếu như tên phế vật kia phòng ở thật tới lời nói, nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Cổ Ngao nhìn xem một nhóm người này vào lúc này cũng hử lạnh lên tiếng. "Đứng lên đi." Số một giám sát sứ vào lúc này cũng cười nhạt nói. "Giám sát sứ?" Những người này toàn bộ đều là theo các nơi gấp trở về giám sát sứ. Chương 448, giám sát sứ hội tụ chương 448, giám sát sứ hội tụ thật có lỗi, thủ lĩnh. Bởi vì đường xá xa, xa xôi, chúng ta đã hết sức tại buổi trở về rồi. Những giám sát sứ này lúc này trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ ấy nấy. "Mà tôi" Ngược lại các ngươi đã kịp thời chạy tới. Số một giám sát sư vào lúc này cũng khẽ cười cười, khoát tay áo nói, "Thiên Mạc." Hắn ánh mắt hướng phía những giám sát sư này quét mắt đi qua. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tập trung vào trong đó một gã giám sát sư trên thân thể. Là! cái này một gã giám sát sư." Nghe lời của hắn, vào lúc này cũng lập tức đi ra. Thiên Mạc hiện ở trên mặt mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ biểu lộ gì chấn động, nhưng là nội tâm ở trong vẫn còn có chút bẹn khẩn trương. Đã lâu như vậy chưa có trở về tới Linh Sơn tổng bộ bên này, thủ lĩnh mang đến cảm giác gấp bách vẫn là mạnh như vậy. Loại này cảm giác gáp bác mạnh mẽ so với lúc trước đối mặt diệp thủ nghĩa thời điểm còn muốn càng thêm cường đại nhưng hắn sợ hãi vô cùng Bất quá từ khi một lần kia về sau hắn đã thật lâu không cùng diệp thủ nghĩa liên lạc qua diệp thủ nghĩa cũng không có chủ động liên lạc qua hắn cũng không biết ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì dù sao hắn bên ngoài vẫn là một gã giám sát xứ nhưng là vụ trộm đã bị Diệp thủ nghĩa không chế ở hắn đã là cùng diệp thủ nghĩa cùng người trên một cái thuyền chẳng lẽ nói hiện tại thủ lĩnh phát hiện gì rồi sao nghĩ như vậy nội tâm của hắn ở trong cũng có được một chút bối rối tri xác chỉ là trên mặt còn có trong ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì gì thường. Người khi đó hẳn là cùng tia Diệp thủ nghĩa giao thủ qua Số một giám sát sư vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Nghe lời của hắn, Thiên Mạc nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Nguy rồi, chẳng lẽ chuyện toàn bộ đều bị thủ lĩnh biết. Nương theo lấy số một giám sát sư, còn lại giám sát sư bao quát cùng dao ở bên trong, từng đôi mắt đều hướng phía thân thể của hắn nhìn chằm chằm. Dường như tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của hắn. "Đoối." Mà đúng lúc này đợi, Thiên Mạc cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp ứng tiếng nói. Ngươi cái tên này thế mà thật cùng phế vật kia lục hoàng tử giao thủ qua. Trong đó một tên giám sát xứ, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, trước đó thời điểm hắn liền phát giác được một lần kia chảm yêu đại hội khẳng định là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới cái này thiên mạng thế mà còn thật sự có chô dấu giếm. Ngươi sẽ không phải còn che giấu thứ gì A Mặt khác giám sát xứ ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm hắn, tiếp tục lên tiếng. Chỉ một thoáng, tương đạo vô cùng cường đại cảm giác gắt bách, toàn bộ hướng phía cái kia bên cạnh ép lên đi Thiên Mạc hiện tại cũng cảm giác lưng có chút phát lạnh, nhưng là tâm lý tố chất đã kinh biến đến mức cực kỳ tốt, hắn hiện ở trên mặt vẫn không có bất kỳ bối rối chi sắc, ta cũng không có dấu diếm. Lúc trước ta cùng Lục hoàng tử bởi vì một ít chuyện sinh ra khỏe miệng, từ đó giao thủ, nhưng là cũng bèn bèn chỉ là giao thủ một hồi. Thiên Mạc đã sớm dự liệu được, có thể sẽ có tình trạng này xuất hiện tại nội tâm ở trong, đã biên tạo một bộ biện cớ. Hiện tại đã vô cùng hành vân nước chạy tố nói ra, thực lực của hắn như thế nào? Số 1 giám sát sư không nói thêm gì, vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Lục hoàng tử thực lực rất mạnh, Mặc dù ta cùng hắn giao thủ thời gian cũng dài, nhưng là ta đoán, hẳn là so ta còn phải mạnh hơn một chút. Thiên Mạc vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Hắn đúng là cùng Diệp Thủ Nghĩa giao thủ qua, điểm này cũng là không có làm bộ, cho nên cũng rất nhanh tố nói ra. "Đem các ngươi lúc trước chiến đấu cảnh tượng cho ta thuật lại một lần." Số một giám sát sư ánh mắt hơi híp lại, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Còn lại giám sát sư ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tiên Mạc. Nếu như thiên Mạc có chỗ dầu diếm, hay là lừa gạt bọn hắn, hiện tại nói tới nói lui hẳn là có chỗ trần chờ. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn căn bản không có bất kỳ tổ chức ngôn ngữ, trực tiếp liền đem lúc trước phát sinh tình trạng toàn bộ đều cho tố nói ra. Hắn chỗ kể ra kỳ thật đa số đều là thật giao thủ tình trạng, chỉ là trong đó một chút chi tiết, còn có cái khác liên quan tới cựu dị chuyện, đều đã bị hắn cải biên mà thôi. Nhìn như vậy tới, cái này trong truyền thuyết lục hoàng tử thực lực cũng không có gì đặc biệt, thế mà vẹn vẹn chỉ là so thiên mạc mạnh lên như vậy một chút. Cùng Dao vào lúc này nghe lời của hắn, cảm giác có chút hào hứng dã rời. Hắn vốn đang coi là lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng tương đại, muốn phải thật tốt cùng hắn giao thủ một lần. Hắn thích nhất nhìn thấy những cái kia tồn tại cường đại, tại cùng hắn sau khi giao thủ, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Loại kia làm cho đối phương cảm giác được hoàn toàn sợ hãi bất lực vẻ mặt, quả thực là nhường hắn hương phấn vô cùng. Nhưng là nếu như đối phương quá yếu có thể trực tiếp giết chết lời nói, kia liền không có quá bất cần ý. Ngươi xác định ngươi nói là sự thật sao? Không cần ý đồ gạt ta. Số một giám sát sư tại cái này về sau tiếp tục đối với Thiên Mạc cười nói. Hắn nhìn mang trên mặt nụ cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mười phần áp lực to lớn. Đúng là thật. Thiên Mạc nội tâm ở trong đã vô cùng hân hoảng nhưng lại trên mặt vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động. Lần trước cùng Diệp Thủ Nghĩa giao thủ qua đi, đồng thời bị Diệp Thủ Nghĩa thông qua đặc thủ thủ pháp khống chế về sau, hắn đối với tự thân biểu lộ quản lý đã mạnh phi thường. Dù sao loại kia dường như linh hồn bị xé nứt, đồng dạng đau đớn đều đã có thể chịu được được, hiện tại cho dù là bị người giết chết, kia thống khổ lại có thể cường đại đi đâu vậy chứ? Hiện tại tâm lý của hắn tố chất so trước đó thời điểm mạnh, không phải một chút điểm. Rất tốt, tạm thời cứ như vậy đi. Trên lệch thời gian không nhiều tới, chúng ta đi trước đỉnh núi, đợi chút nữa lại tiến hành hội nghị. Số 1 giám sát sư đến thời điểm tiếp tục lên tiếng đồng thời, hắn hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực đi tới. Là, còn lại giám sát sư kỳ thật nhìn xem thủ lĩnh rời đi vùng này cũng đi theo hắn, hướng phía phía trước bên kia đi đến. Hắc hắc, chắc đầu thời gian cuối cùng đã tới. Cổ Dao vào lúc này cũng lộ ra một vẻ nụ cười giữ thận, trực tiếp đi theo số một giám sát sư, hướng phía bên ngoài đi đến. Ha ha, gia hỏa này vẫn là điên cùng như vậy, quả thực tựa như là một người điên. Một gã nữ giám sát sư ánh mắt nhìn xem cùng Dao, cũng không nhịn được lạnh ngữ một tiếng. Lời này của ngươi cũng đừng làm cho hắn nghe được. Không phải cái này tên điên thật là cùng người không xứng. Một bên giám sát sư nghe lời của nàng, vào lúc này cũng không khỏi đến trêu ghẹo lên tiếng. Kia tên điên lại đối với nữ nhân không có hứng thú, nếu không, ta còn thực sự muốn hút chơi hắn. Trên mặt nữ nhân lộ ra một vẻ vũ mị chi sắc, rỗi ra thanh đầu lưỡi đỏ, liếm bóng lúc nhích bờ môi của mình. Thiên Mạc, khi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uỷ Diệp hẳn không phải là đơn giản bị yêu ma giết chết ta. Đúng vào lúc này, còn lại giám sát sư, ánh mắt cũng hướng phía Thiên Mạc bên kia nhìn sang, lập tức cười lạnh thành tiếng. Nương theo lấy bọn hắn vừa dứt lời, Những người còn lại cũng lần nữa nhìn lại. Chương 449, giờ tuốt tới. Chương 449, giờ tuốt tới. Chính là bị yêu ma giết chết. Ta có thể không có nói sai. Thiên mạc vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. sắc mặt của hắn vẫn như cũng là đạm mạc, ánh mắt ở trong không có chút nào vẻ bối rối. Ha ha, ngươi đừng cho là chúng ta lại không biết. Ngươi khẳng định là cùng một cái kia lục hoàng tử có chỗ cấu kết. Trong đó một tên giám sát sứ vào lúc này cũng không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Hắn một bên lên tiếng đồng thời, hai mắt nhìn trọng trọc vào trước mắt thiên mạc. Chỉ là nhường hắn cảm giác được có hơi thất vọng chính là, thiên mặc trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy vẻ làm mạng, lại không có bối rối chút nào chi sắc. Ngươi cảm thấy là như thế nào, kia là chuyện của ngươi. Thiên mặc tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Vào lúc này, hắn trực tiếp vượt qua những giám sát xứ này, hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới cũng không quay đầu lại. Gia hỏa này thật đúng là phế đối. Các ngươi nói, gia hỏa này có phải là thật hay không có khả năng cùng kia lục hoàng tử có quan hệ? Nếu không, vì cái gì lúc trước chỉ có hắn có thể còn sống trở về, mà Cựu Diệp cũng đã chết ở nơi đó? Một tên nam tử trong đó vào lúc này cũng không nhịn được tiếp tục lên tiếng. Ai biết được, bất quá thủ lĩnh đại nhân hẳn phải biết những thứ gì. Trước chờ sự trạm kết thúc ra, còn lại dám sát xứ, nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. ân đi thôi, thời gian cũng sắp đến rồi. Bọn hắn lẫn nhau nhẹ gật đầu, vào lúc này cũng hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới, rất nhanh đâu, chính là đi ra cái này trong đó đại điện Cùng lúc đó, đại lượng người đã đi tới đỉnh núi phía trên trạm yêu đầy. Hiện tại không chỉ là kia một gã số một giám sát sứ cùng cùng đao hai người, còn có thật nhiều người tu tiên cũng xuất hiện ở nơi này. Số một giám sát sứ, xem ra kia lục hoàng tử là không dám đến đây. Ta cũng đã sớm nói, nơi này chính là Linh Sơn, một cái kia lục hoàng tử làm sao lại chạy tới nơi này. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này sở lên chính mình màu trắng sợi dâu, cười lên tiếng. Hắn cũng là một gã cường đại người tu tiên, thực lực càng là đạt đến đại thượng kỳ. Tuy nhiên khó mà nói chắc được, vì lấy phòng ngừa vững nhất, ta mới để các ngươi cùng một chỗ tới. Số 1 giám sát sứ vào lúc này cũng khẽ cười nói, Lúc đầu hắn cũng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa qua khả năng tới tính cũng không phải là rất lớn, nhưng vẫn là muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa trước đó làm những chuyện như vậy đúng là khá là quái dị, nếu như hắn thật tới, hơn nữa còn bố phát ra lực lượng cường đại lời nói, đối với bọn hắn mà nói vẫn là gặp nguy hiểm. Chỉ là hiện tại tình trạng, nhưng hắn cảm giác khá là đáng tiếc. Nếu không liền có thể bắt sống cái này Lục hoàng tử, không chừng còn có thể thu được một chút tin tức hữu dụng. Ha ha ha. Số một dám sát xứ, không cần lo lắng, lần này qua đi chúng ta có thể đi Thiên Lâm nhìn xem, cái này Lục hoàng tử đến cùng phía sau có cái gì thế lực. Còn có thực lực của hắn đến cùng là thật hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy. Cái này một gã người tu tiên, vào lúc này khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục lên tiếng. Xác thực, trước đó thời điểm, ta cũng đã nghe nói qua cái này Tiên Lâm thành trấn yêu thi, phi thường phế lối. Còn có kia lục hoàng tử đêm gấp đêm, thế mà còn giết người tu tiên, thậm chí còn giam giữ còn lại tông môn tu tiên giả, hướng những tông môn kia đòi hỏi tiền chuộc, quả thực là bọn người. Còn lại một chút người tu tiên, vào lúc này cũng không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp thủ nghĩa làm những chuyện như vậy sát thực đại nghịch bất đạo chỉ là phàm phu tục tử, thế mà còn dám giết người tu tiên, thậm chí càng đòi hỏi tu tiên tông môn tiền truật, đó không phải là muốn chết sao? Ân, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Dù sao bây giờ lập tức liền sắp biến thiên, chúng ta cũng không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy. Số một giám sát sư vào lúc này cũng khẽ mỉm cười lên tiếng. Nghe lời của hắn, bao quát những cái kia người tu tiên ở bên trong, còn lại linh sơn nhân viên sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Sát thực, dựa theo hiện tại trạng thái đến xem, lập tức toàn bộ đại mặt đều sắc biến thiên. Đến lúc đó muốn chuyện gì phát sinh, ai cũng không dám khẳng định. Huân Đóa hiện tại kia lão hoàng đế có thể muốn băng hà chuyện cũng không ngừng lưu chuyển tới, hiện tại càng thì sẽ không có người đối lục hoàng tử có bất kỳ kiêng kỵ. Dù sao rất nhiều người đối lục hoàng tử kiêng kỵ đều là nguồn gốc từ hắn là hoàng thất hoàng tử. Nhưng là, chỉ có tại lão hoàng đế tại thời điểm, hắn hoàng tử thân phận mới có tác dụng. Dù sao nếu như một khi thiên hạ đại loạn, ai sẽ đi quản một phế vật như vậy hoàng tử. Ân, trên lệch thời gian không nhiều tới, đợi chút nữa liền có thể bắt đầu. Số một giám sát sứ khẽ gật đầu. <cười> Lập tức liền muốn chiến xem ra các ngươi lục hoàng tử căn bản sẽ không tới tìm các ngươi. Thật sự là đáng tiếc a, ta còn tưởng rằng kia lục hoàng tử sẽ phi thường coi trọng các ngươi đâu. Cùng Ngao vào lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hắn nạp giới ở trong liền lấy ra một thanh thon dài đại cầm đao. Cái này một thanh lớn cầm đao, toàn bộ thân đao bảy biện ra huyết hồng sắc, chỉ là nhìn như vậy lấy liền khiến người ta cảm thấy có một cố cảm giác gấp mạch mạnh mẽ. Hơn nữa theo cái này trường đao thân đao ở trong, còn có thể rõ ràng chuyển lại ra trận trận vô cùng mãnh liệt sát khí. Loại này kinh khủng sát khí, tựa như là giết qua rất nhiều người mới mới sẽ có được. Lục thương từ bọn người mắt lạnh nhìn bọn hắn, ánh mắt ở trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Muốn giết cứ giết, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lục Thường Tử vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Người lão ra hòa này, hiện tại vẫn là phách lối như vậy. Yên tâm đi, chờ một chút ta sẽ từ từ giết chết người. Cùng Nao nhìn trước mắt Lục Thường Tử, trên mặt cũng đầy là vẻ dữ tợn. Hắn rũi ra đầu lưới của mình, liếm bông nhúc nhích mà môi, toàn bộ thân hình đều bởi vì hưng phấn mà biến có chút run rẩy lên. Nhanh hơn nhanh hơn, lập tức liền muốn hành hình. Mà đúng lúc này lợi, còn lại dám sát sư, cũng đã đi tới cái này đỉnh núi phía trên. Các lớn chấn Yotido Ti cùng Bộ Đô Ti Tiên Mạc vừa đi tới đồng thời, hướng phía phía trước giải ban công nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được Lục thưởng tử đám người thân ảnh. Nhìn thấy từng màn, nội tâm của hắn ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới những này trấn yêu đi nhân viên cao tầng toàn bộ đều bị gọi tới. Hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến nhìn, bọn hắn bị bắt hẳn là phải dùng bọn hắn dẫn dụ Lục hoàng tử qua đến bên này. Bất quá theo thời gian bây giờ đến xem, Lục hoàng tử hẳn là sẽ không đến đây. Cái này khiến Tiên Mạc nội tâm ở trong hơi hơi thở dài một hơi. Bởi vì nếu như Lục hoàng tử qua đến bên này lời nói, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bởi vì lần này Tất cả giám sát sư đều đã hội tụ ở chỗ này, hơn nữa còn có một chút cường đại tu tiên tài nguyên, quả thực tựa như là bảy gia tiên la địa võng. Một khi tới, kia liền có thể sẽ sinh ra có đến mà không có vẻ cảnh tượng. Chuẩn bị. Cùng lúc đó, số một giám sát sư ánh mắt cũng hướng phía cường đao bên kia nhìn qua. Tuốt, Cường đao cũng nhẹ gật đầu, trong tay huyết sắc trường đao vào lúc này đã giơ lên. Giờ tốt tới. Chương 450, tối nay. Chương 450, tối nay. Nương theo lấy một tiếng báo cáo giờ thanh âm, vào lúc này từ tiền phương khu vực truyền tới, Cường đao sắc mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Ha ha ha, đã đến giờ, các người đi chết đi. Hắn dường như có thể nhìn thấy chính mình dùng này huyết sắc chiến đao, đem những người này đầu lâu từng quả cho chém xuống đến tình cảnh. Loại kia huyết dịch báo tố bay tình cảnh, chỉ là nghĩ như vậy liền để hắn hương phấn vô cùng. Đây cũng chính là cái gọi là linh sân a. Đúng vào lúc này, một cái như là quần quận thiên lôi đồng dạng thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Ai? Nghe cái này một thanh âm, Cổ Ngao lập tức đỉnh chỉ động tác, ánh mắt của hắn hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, phát ra gầm lên giận Ở đây những người còn lại trong mắt con người cũng hơi lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lục hoàng tử diệp thủ nghĩa thật tới? Lục hoàng tử điện hạ thiên mặc vào lúc này, nội tâm ở trong cũng có được vẻ chấn động. Không có sai, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, rất rõ ràng chính là Lục hoàng tử điện hạ thanh âm. Không nghĩ tới Lục hoàng tử điện hạ thật tới, hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến xem, rất có thể hắn chính là đơn độc một người đơn thương độc mã tới. Ầm hầm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo to lớn vô cùng chấn động tiếng vang chuyển ra, toàn bộ linh sơn đều chấn động lên. Không nghĩ tới, ngươi thật dám tới. Số 1 giám sát sư lúc này trên mặt vẻ mặt cũng đại biến. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn liền theo vẻ ngưng trọng biến giữ tợn trở lên. Rất tốt, thế mà thật dám đến ta Linh Sơn." Hắn tại thời điểm cũng cười to lên, trên mặt minh lộ ra vẻ điên cuồng. Sau một khắc hắn liền xoay người hướng phía sau lưng lục tường tử bọn người nhìn lại, nghe được thanh âm a, "Các ngươi lục hoàng tử điện hạ không nghĩ tới thật là đến đây, hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến nhìn, tựa như là một người số một giám sát xứ vào lúc này ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chậm tiếp tục lên tiếng, "Điện ngươi kế tiếp đến đây." Lục Thương tử trên mặt vẻ mặt cũng lập tức đại biến lên. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu lo lắng diệp thủ nghĩa an nguy, dù sao lần này cái này Linh Sơn, ở trong đá hội tụ nhiều như vậy cứng, dạ, quả thực tựa như là bảy ra thiên la địa vóng. Nếu như điện người kế tiếp qua tới. Ha ha ha. Nếu như hắn dám đến, vậy thì trở về không được. Nói đến đây, số một giám sát sứ đã thu nạt ở hiện ra nụ cười trên mặt. Ta tại Linh Sơn dưới chân đã an bài mời tên tụ đan đỉnh phòng cao thủ. Chờ một chút hắn liền sẽ bị áp đưa ra, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành sự trạm. Số một giám sát sứ sau đó cười lạnh thành tiếng tự tiện xông vào Linh Sơn trọng địa, cho dù là hoàng tử thân phận, cũng là tử tội một đầu. Mà cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã xuất hiện ở cái này Linh Sơn phía dưới khu vực. Xiêu xiêu xiêu, trong nháy mắt này, từng Đạo mang theo cường đại linh khí mượn tên, liền điên cùng đánh sâu vào tới. Ha ha, thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa cũng là loại kia không có chút nào vẻ sợ hãi. Tối nay, ta liền muốn bắt lại các ngươi số một giám sát xứ đầu lâu. Hắn ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại đồng thời, toàn bộ thân hình theo cốt mã ở trong nhảy nhẹ xuống. Cốt cũng ở trong ngay mắt này, trực tiếp bị thu vào nạp giới ở trong. Hai tay của hắn khẽ động, trực tiếp sử dụng Thiên Cương Hấp tinh Thủ. Ở trong nháy mắt này, vô số linh khí mưa tên liền toàn bộ bị hai tay của hắn cũng hấp thu tới. Sau đó nương theo lấy diệp thủ niệm hai tay đột nhiên khẽ động, những mũi mưa tên trái lại hướng phía bốn phương tám hướng khu vực xạ kích ra ngoài. Siêu xiêu siêu. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trong không khí còn có thể rõ ràng nghe được từng tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió. A. Ẩn nút trong bóng tối một chút người tu tiên vào lúc này cũng phát ra một tiếng thều đen tiếng kêu thảm thiết. Loại này linh khí ngưng tụ thành tiễn, trực tiếp quán xuyên ẩn nút trong bóng tối người tu tiên thân thể. Quả nhiên không hổ là lục hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới ngươi thật dám qua đến bên này. Mà đúng lúc này đợi, phía trước bên kia khu vực xuất hiện 10 tên mặc trường sam màu trắng nam tử. Những này nam tử thân thể đều lơ lửng tại không trùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nhiễu, trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường. Mặc dù vừa mới Diệp Thủ nghĩa triển hiện ra năng lực nhìn rất cường đại, nhưng là đối với bọn hắn loại này cấp bậc người tu tiên mà nói, loại trình độ này bọn hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa bọn hắn 10 người, vẫn là tụ đang cảnh cường đại người tu tiên. Bọn hắn đã vừa mới tiến hành qua kiểm tra, tại khu vực phụ cận căn bản không có bất kỳ còn lại giúp đỡ. Diệp Tổ Nghĩa chính là một người tới. Một người tới gần nơi này, lình Sơn dưới chân, đó không phải là muốn chết sao? Lục Thương từ bọn người, là ở bên trên a. Diệp Thủ Nghĩa lúc này niết miệng cười một tiếng, từng bước một hướng phía phía trước bên kia đi tới. Hắn còn chưa đi một bước, dưới chân mặt đất liền xuất hiện càng ngày càng đáng sợ lóng sập. Toàn bộ thân hình ở trong bắn ra khí thế hết sức mạnh mẽ, kia kinh khủng cảm giác gáp bách khiến cái này soán suất người sắc mặt cũng có chút biến đổi. Bọn hắn mặc dù là cảnh giới rất cao người tu tiên, nhưng là vào lúc này nhìn xem Diệp Tổ Nghĩa, đều mơ hồ cảm thấy trận trận vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại cảm giác được e ngại, cái này vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi. Không sai, bọn hắn toàn bộ đều ở phía trên. Đáng tiếc người đã cứu không được bọn hắn, bởi vì ở chỗ này người sẽ chết. Cầm đầu kia một gã người tu tiên, vừa dứt lời, bọn hắn toàn bộ đều nhịp thi triển địa pháp thuật. Trong nháy mắt này, có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn trường kiếm sau lưng bay ra ngoài, hơn nữa cái này bay ra ngoài trường kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân hóa ra vô số thanh trường kiếm. Những mấy trường kiếm, theo bốn phương tám hướng đối với Diệp Thủ Nghĩa. Người bây giờ quỳ xuống cầu mời còn kịp. Trong đó một gã người tu tiên Vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Mặc dù số một giám sát sứ để bọn hắn phải tận lực bắt sống, nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể triển hiện ra cường đại cảm giác áp bách, để bọn hắn có chút bất an. Nếu như không cầm suất toàn lực tiến hành đối phó lời nói, bọn hắn mơ hồ cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa khả năng có thể giết chết bọn hắn. Mặc dù loại cảm giác này hẳn là là không thể nào, nhưng là bọn hắn vẫn là nắm lấy cẩn thận là thiện chuẩn tắc, vẫn là phải cầm ra toàn bộ thực lực tới đối phó. Quá yếu. Diệp Thủ Nghiễm vào lúc này khẽ đầu. Hiện tại loại này cấp người tu tiên, với hắn mà nói đều không động dậy nổi. Ta hiện tại không có thời gian cùng các người đám giác rưởi này đối kháng." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Muốn chết." Những này người tu tiên nghe lời của hắn trong nháy mắt liền bị chọc giận, ở trong nháy mắt này, vô số thanh trường kiếm đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích tới. Siêu siêu siêu. Trường kiếm xung kích đi ra trong nháy mắt, tán phát ra từng tiếng to lớn tiếng xé gió. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể khế động, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại lượng trường kiếm trực tiếp đâm một cái không. "Chuyện gì xảy ra? Người đâu?" Chương 451, Lục Hoàng Tử xung tới trên 451, lục hoàng tử xuống tới. Ở phía sau, ngay trong nháy mắt này, trong đó một tên người tu tiên dường như cảm giác được cái gì, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Liên tại bọn hắn xoay người, hướng phía sau lưng bên kia nhìn sang trong nháy mắt, liền phát hiện một đạo hán quang lấp lóe mà đến. Siêu. hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Đại lượng máu tươi cùng tàn khí, ở trong nháy mắt này trực tiếp bao tố tràn ra đến. Cái này người tu tiên ánh mắt đều mở to, cho đến chết giống như cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Còn lại người tu tiên cũng rõ ràng phát hiện tình hình này, Ánh mắt của bọn hắn cũng trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ kinh hãi, nhất kích tất sát. Hơn nữa lúc này tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được Diệp Thủ Nghĩa, trong tay xuất hiện một thành tối tam phương thiên hỏa kích. Đây không phải triều đình một chút lễ khí sao? Loại vũ khí này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng đến thực chiến. Hơn nữa hiện tại càng để bọn hắn cảm giác được không thể tin là, Diệp Thủ Nghĩa là trực tiếp đứng trên không trung. Hắn toàn bộ thân hình căn bản không có bất kỳ linh lực ba động, lại có thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Muốn chết. Nhưng là những này tụ đang cảnh giới người tu tiên, hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều. Vừa mới một màn kia, đối bọn hắn tạo thành lực trùng kích thật sự là quá lớn. Hiện tại chỉ nhớ tới đều tê cả da đầu. Bọn hắn nhanh chóng cùng Diệp Thủ Nghĩa kéo dài khoảng cách về sau, liền khống chế những cái kia lao ra phi kiếm, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích đi qua. Siêu xiêu siêu. Trong không khí từng tiếng to lớn tiếng xé gió, cũng ở trong nháy mắt này không ngừng chuyển ra. Ta nói, thực lực của các ngươi quá yếu. Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, lập tức cười lạnh một tiếng. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thân thể vô cùng cường đại chân nguyên trực tiếp chuyển tới trong tay Phương Tiên Họa Kích. Ông oang oang, toàn bộ Phương Tiên Họa kích, kích thân vào lúc này đều rất nhỏ chấn động lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền biến thành xích hồng sắc tàn mát ra nóng rực vô cùng nhiệt độ. Chạm. Trong tay Phương Tiên Họa Kích đột nhiên phách chạm đi ra trong mắt, hình thành một đạo kinh khủng Nguyệt Nha hình khí lưu, những cái kia xung kích tới chuẩn kiếm, toàn bộ đều bị đánh chém thành hai nửa, không ngừng theo trên bầu trời rơi xuống. Hơn nữa loại kia Nguyệt Nha hình khí lưu, còn thuận thế phía, phía những cái người tu tiên xung kích đi qua. Đúng! Bọn hắn thần sắc trong mắt đều đại biến lên, tranh thủ thời gian điều động trong thân thể vô cùng cường đại linh lực, kinh thành đặc thù bình chướng, trực tiếp ngăn cản tại phía trước. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, loại này Nguyệt Nha Hình Khí lưu xung kích tới tốc độ thật sự là quá nhanh, bây giờ muốn trốn tránh là đã trốn tránh không được nữa, chỉ có thể trực tiếp dạng này ngăn cản. Bình minh minh, liền sau đó một khắc, nương theo lấy từng tiếng to lớn tiếng vang chầm trầm truyền ra, những ngài người tu tiên ngưng tụ tại trước người mình lĩnh lực bình phong bên trên, trực tiếp bị phá ra, toàn bộ thân hình đều bị vượt eo chạm thành hai nửa. Trong đó một tên tại ngay trong bọn họ mạnh nhất người tu tiên Mặc dù không có trực tiếp trước mất, nhưng là cũng nhận trọng thương, trực tiếp bị xung kích tới phía sau bên kia khu vực, một ngụm máu tươi theo miệng của hắn ở trong phun tung tóe đi ra. Hắn hiện tại ánh mắt mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Làm sao có thể nhìn về phía trước khu vực, ngã trên mặt đất kia từng cỗ thi thể, hai mắt của hắn đều mở to, tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Chết. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn này một đám tụ đang cảnh cường giả, liền chết được chỉ còn lại hắn. Loại lực lượng này cũng không tránh khỏi là quá mức kinh khủng a căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Người Người đến tội cùng là ai hắn đã không lo được bên khỏe miệng bên trên không ngừng chảy ra máu tươi, hai mắt nhìn tại phía trước bên kia Diệp Thủ Nghĩa, lăng lăng lên tiếng nói. Hiện tại xuất hiện tình trạng như hắn cảm giác được quả thực chính là tại mộng cảnh đồng đạo, quá làm cho người không thể tin, không thể tiếp nhận. Ngươi không phải là đã biết sao? Lục Hoàng tử, Diệp Thủ Nghĩa. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa trong tay phương thiên hỏa kích giờ cao mà lên. Trảm. Cái này một kích đột nhiên phách trảm đi xuống trong nháy mắt, hình thành một đạo cự đại nha hình khí lưu, trực tiếp đem cái này người tu tiên thân thể phách trảm thành hai nữa không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản phương pháp. Cái này, cái này sao có thể? Mà cùng nó đồng thời giấu ở Linh Sơn phía trước bên kia khu vực những người còn lại thấy cảnh này, toàn bộ đều thân thể run rẩy lên. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thực lực? 10 tên cường đại tụ đang cảnh người thu tiên, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ đều bị đánh chết. Loại thực lực này cũng không biết cường đại đến trình độ nào. Phải nhanh đem chuyện này bẩm báo cho thủ lĩnh. Những người này trong nháy mắt này liền muốn hướng phía đỉnh núi bên kia bay đi. Chạy trốn được a? Diệp thủ nghĩa quay người dựa vào phía trước bên kia khu vực lập tức cười lạnh thành tiếng tay phải hắn lâng lên ở trong nháy mắt này hướng thẳng đến phía trước ném mạnh đi ra ngoài một đạo cực ý chân nguyên Mặc dù đạo này cực ý chân nguyên cũng không có tụ lực hoặc nhìn như là viên thuốc đồng dạng lớn nhỏ nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng thật là cực kỳ cường đại thứ gì những người này rõ ràng cảm giác được cái gì đồ vật đang theo lấy bọn hắn phía sau sung từ tới giờ phút này cũng chợ xoay người xuống phía sau nhìn lại trong nháy mắt kia một đạo cực ý chân nguyên liền đã sông đánh chúng vào bọn hắn vị trí khu vực ẩ hầm Một tiếng chấn thiên động địa lớn tiếng nổ lớn vang, cũng ở trong nháy mắt này chuyển ra. Bạo tạng sinh ra kinh khủng lực trùng kích, nhường những người này thân thể trực tiếp nổ thành mạnh vụ. Toàn bộ linh sơn vào lúc này cũng điên cùng chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Mà tại đỉnh núi bên trong đám người cũng có thể rõ ràng cảm thấy cái này một cô vô cùng kinh khủng chấn cảm. Có khả năng là người của chúng ta sử dụng cường đại thuật pháp mà thôi. Trong đó một tên tu tiên giả, vào lúc này cũng cởi lên tiếng. Trên mặt của hắn có vô cùng thần sắc tự tin. Dù sao an bài ở phía dưới bên kia, thật là 10 tên vô cùng cường đại tụ đang cảnh người tu tiên. Loại này cấp bậc tồn tại, muốn đối phó đơn thương độc mã tới Diệp tụ nghĩa, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Dậm dậm, nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ Linh Sơn vẫn như cũ còn đang điên cuồng chấn động. Hơn nữa loại này chấn cảm càng thêm mạnh mẽ, giống như có đồ vật gì ngay tại theo Linh Sơn dưới chân sông tới. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Số một giám sát sư khi đó là không là nghĩ đến cái gì, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Cái này một cái tình trạng thật sự là thật bất khả tư nghị, hẳn là là không thể nào phát sinh. Thủ lĩnh, Lục hoàng tử. Lục hoàng tử xung tới. Ngay trong nháy mắt này, mấy tên nam tử ngay tại từ phía dưới khu vực bật lên, trên mặt của bọn hắn cũng tràn đầy bối rối chi sắc. Mọi người ở đây nghe lời của hắn, ánh mắt cũng trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Lúc Hạo Tử, chương 452, đại khai sát giới. Chương 452, đại khai sát giới. Chỉ một mình hắn đi lên. Cổ Dao nghe lời của bọn hắn, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Đối. hắn chỉ có một người." Đúng vào lúc này, những này đi tới báo tin đám người cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Một mình hắn có thể đi lên. Trong đó một tên tại đỉnh núi bên trên người tu tiên, vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Bởi vì ở phía dưới bên kia khu vực, có thể là có bọn hắn an bài mười tên tụ đan cảnh người tu tiên a. Cái này sao có thể có thể làm cho Lục hoàng tử một người xông lên? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đối chúng ta người đã bị hắn giết rất nhiều. Những ngày nam tử, vào lúc này trên mặt cũng có được vô cùng tận sắc kinh hoàng. Hiện tại tình trạng quả thực là quá khoa trương. Ai có thể nghĩ đến Lục hoàng tử liền bèn bèn chỉ có một người, đơn thương độc mã lại có thể xông đến đi lên. Mười tên tụ đan cảnh người tu tiên đều bị hắn giết Một người trong đó, vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Đối. Tại hắn mới xuất hiện thời điểm, cái này 10 tên tụ đàn cảnh người tu tiên, đều đã bị giết chết những người này nói đến đây, thanh âm đều có chút run dày lên. Vừa mới gặp được tình trạng, quả thực là quá khoa trương. 10 tên, 10 tên tụ đàn cảnh người tu tiên A. Trực tiếp bị miệu sát. Cái này là tuyệt đối không thể. Thực lực của hắn làm sao lại có mạnh như vậy? Nhất định còn có những người khác. kia một gã người tu tiên ở chỗ này gào thét lên tiếng. Bởi vì những này người tu tiên đều là bọn hắn chỗ an bài tới, mạnh như vậy cường gi Làm sao có thể toàn bộ bị trong thời gian ngắn miêu sát? Mà đúng lúc này đợi, một thân ảnh bắt đầu từ phía dưới khu vực bật lên. Hắn tới. Số một giám sát sư thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tới. Mọi người tại đây ánh mắt cũng hướng phía phía dưới bên kia nhìn lại. Nhìn kỹ liền có thể rõ ràng thấy được nắm lấy phương thiên họa kích diệp thủ nghĩa thân ảnh. Triển khai kết giới. Liền ở trong nháy mắt này, số một giám sát sư lập tức lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, tại phía sau hắn một chút người tu tiền, trực tiếp bắt đầu thi pháp kết ấn. Trong chớp nhoáng này, một đạo đặc thủ kết giới, đem toàn bộ không giới hạn trạm yêu lại khu vực đều cho bao phụ lại. Lôi đến, mà còn lại người tu tiên tiếp tục hai tay kết ấn, thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng thấy được mảnh liệt lôi điện chi lực, theo bốn phương tám hướng xung kích tới, liền muốn xung kích bên trong diệp thủ nghĩa thân thể. Ha ha, thấy cảnh này diệp thủ nghĩa lập tức cười lạnh thành tiếng. Hán căn bản không có lý biết những cái kia xung kích tới lôi điện lực lượng. Huyền tiên hắc cương, cường đại cương khí kim màu đỏ ngọn, theo trong thân thể phun trào đi ra. Những cái kia cường đại dòng điện vừa xung kích tới cái này cương khí trong mắt liền trực tiếp bị ngăn cách rơi. Căn bản không có đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Loại trình độ này lực lượng có thể còn không được. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ánh mắt của hắn hướng phía phía trước bên kia khu vực, liền có thể rõ ràng nhìn thấy lục thượng tử bọn người song chân bị đánh gãy, bị ở trên mặt đất bên trên, bị những cái kia xích sắt gông xiển chói buộc ở căn bản không thể lập dậy. Thấy cảnh này Diệp thủ nghĩa, ánh mắt ở trong cũng có được lửa giận. Ha ha ha, ngươi chính là lục hoàng tử Diệp thủ nghĩa. Người rốt cuộc đã đến. Cung Dao thấy cảnh này, lập tức lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Hắn hiện tại trong ánh mắt đều tràn ngập hưng phấn chi sắc, trường đao trong tay đã qua gắt gao nắm chặt. Đáng tiếc ngươi bây giờ cứu không được bọn hắn, để ngươi tận mắt thấy đầu lâu của bọn hắn bị ta từng đao chém xuống đến. Cùng đao vừa dứt lời trong mắt, nắm lấy phương thiên họa kích diệp thủ nghĩa, ánh mắt cũng hơi nheo lại. Người chính là số 1. Hắn không để ý đến cùng đao, ánh mắt hướng phía đứng ở chính giữa cầm đầu số một giám sát sứ nhìn lại. Không sai. Số một giám sát sứ vào lúc này cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Ta thật là không nghĩ tới, thế mà thật dám một mình qua tới đây. Hắn lời này cũng là nói là sự thật. Hắn đúng là không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa thế mà thật dám đơn thương độc mã qua tới đây. Hơn nữa càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, chính mình Linh Sơn những thủ vệ tia thế mà toàn bộ đều bị hắn giết. Đặc biệt là tại Linh Sơn chân núi những cái kia tụ đan cảnh người tu tiên. Mười tên. Đây chính là 10 tên có được cực mạnh kinh nghiệm thực chiến tu tiên giả. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền bị giết chết, hắn đến cùng là thực lực gì? Hiện tại cẩn thận cảm thụ một chút, cũng căn bản không có cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể, có bất kỳ linh lực ba động truyền ra ngoài. Có, là võ đạo người khí huyết chi lực. Võ tu là ngươi lạ rồi, chỉ muốn giết chết ngươi, ta chính là số một. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, ở trong nháy mắt này, trong tay phương thiên hỏa kích đã dơ cao mà lên. "Ha ha ha, ngươi quả thực chính là đang nói bừa. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là một mình ngươi lại tới đây, cũng đừng nghĩ lấy trở về." Đứng đại số một giám sát sứ bên cạnh kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, cũng lộ ra một vẻ cười to. Hắn thấy, Diệp Thủ Nghĩa phen này luôn ngữ quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Chỉ là một người đơn thương độc mã đi vào cái này linh sơn đỉnh núi, cái này không phải liền là đến tặng đầu người lạ cái gì? Hơn nữa thực lực của bọn hắn có thể xa so với tại chân núi những cái kia tụ đàn cảnh giới người tu tiên, mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ngay cả loại này kết giới người cũng đánh không phá được. Trước hết để cho ngươi nhìn xem thủ hạ của ngươi trực tiếp bị chém giết tỉnh cảnh a. Cái này một gã đại thừa kỳ người Thu tiên, tiếp tục cười to lên. Dậm dậm. liền ở trong nháy mắt này, toàn bộ trên bầu trời có mảnh liệt lôi điện tiếng oanh minh chuyển đến. Rộp bụt. Diệp thủ nghĩa thân thể bên trong cường đại chân nguyên tri lực tỏa ra, tạo thành kinh khủng lôi điện. Lôi điện lực lượng thuần thế truyền tới trong tay hắn phương thiên họa kích bên trên. Chuyện gì xảy ra? hắn có thể trưởng khống lôi điện chi lực. Số một giám sát sư thấy cảnh này, lập tức cho mày. Bởi vì theo vừa mới chú cảm thụ tình trạng đến nhìn, Diệp Thủ Nghĩa căn bản cũng không phải là một gã người tu tiên. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, lại có thể phóng xuất ra loại này cường đại lôi điện chi lực, cuối cùng là làm sao làm được? Võ học công pháp? Không có khả năng, võ học công pháp không có khả năng có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Ngân Hà Lạc Cửu Tiên, ma liên ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình như là một đạo lưu tinh, đồng dạng từ trên cao ở trong kích bao đến. Thối nay còn muốn đại khai sát giới. Ầm ầm. Sau một khắc, theo vô số lôi điện lực lượng mãnh liệt mà ra, đạo này nhìn như rắn chắc vô cùng kết giới, trực tiếp bị lật trời hỏa kích phách trạm bảo lệnh rơi. Thi triển kết giới những cái kia người tù tiền, trực tiếp miệng phun máu tươi, nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Toàn bộ đỉnh núi, điên cùng chấn động, đa số khu vực đều bị đại lượng lôi điện lực lượng chỗ tràn ngập. Vô số đá vụn vào lúc này cũng lơ lửng. Chương 453, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đánh với ta. Chương 453, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đánh với ta. Diệp Thủ Nghiệp Số một giám sát sứ bị cái này một màn trước mắt hoàn toàn chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp thủ nghĩa có thể bột phát ra như thế lực lượng cường đại, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trực tiếp đem toàn bộ kết giới đều cho kích bạo điệu. Phải biết loại này kết giới cũng không phải cái gì bình thường kết giới, mà là bọn hắn những này đại thừa kỳ tu tiên giả cộng đồng bảy kết giới. Giám sát trình độ có thể nghĩ. Người cái tên này, thế mà thật nắm giữ thực lực cường đại như vậy, để cho ta quá hương phấn. Cùng đao trong thân thể có mãnh liệt năng lượng màu đỏ ngọn ra Những cái kia theo bốn phương tám hướng xung kích tới đá vụt, vừa xung kích bên trong thân thể hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp bị chôn bụi rơi. Hắn trong tay cầm cây đao kia lơi lao, hiện tại đã kinh biến đến mức xích hùng vô cùng. Toàn bộ nhục thân, vào lúc này biến càng thêm cứng trắng, thân thể trên da phủ văn châu ấn, cũng toát ra trận trận qua mang. Một sát na này, hắn đã dẫn đầu sét đao hướng phía Diệp Thủ Nghĩa vào tới. Làm, Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt này, trực tiếp nắm lấy phương thiên hỏa kích cùng hắn chiến đao vào nhau. Hai đem vũ khí va chạm một nháy mắt, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng kim loại tiếng va chạm vang. Đồng thời ở trong nháy mắt này diệp thủ nghiệm phương tiên họa kích ở trong có máynh liệt lôi điện lực lượng phát ra kinh khủng lực trùng kích như thế cùng la thân thể trực tiếp bị đẩy lui không có khả năng hắn hai chân đột nhiên giống ở mặt đất ổn định thân thể của mình ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin về mặt vừa mới giao phong trong nháy mắt hắn có thể rõ ràng cảm giác được phương thiên họa kích truyền lại tới cố lực lượng khủng bố kia nhường trong tay hắn chiến đao đều kém chút rời tay bay ra hiện tại hắn hổ khẩu cũng bị chấn động đến đau đớn vô cùng giống như muốn xe rách rơi mất một nửa hơn nữa vừa mới phương thiên họa kích bên trên kinh khủng lôi điện lực lượng Trải qua vũ khí va chạm mãnh liệt tới trên người hắn, vô cùng mãnh liệt dòng điện, nhưng cái này cuồng đau thân thể làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến cháy đen. A, hắn phát ra một tiếng kêu rên. Đúng, vào lúc này còn lại người tu tiên hai tay kết ấn, vô cùng cường đại pháp thuật lực lượng phóng xuất ra, trong nháy mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích tới. Loại pháp thuật này lực lượng phóng xuất ra mãnh liệt hỏa diễm, băng xương, lôi điện, các loại thuộc tính lực lượng điên cùng xung kích đi qua. Hơn nữa những pháp thuật này vẫn là theo bốn phương tám hướng thả ra, Diệp Thủ Nghĩa mong muôn tránh, là căn bản không thể nào. Dầm dậm Liền sau đó một khắc, to lớn đánh nổ tiếng vang không ngừng chuyển ra. Lộc ổng. Còn lại một chút giám sát sứ nhìn xem cái này một mán kinh khủng, cũng hoàn toàn bị hù dọa. Thật là đáng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, diệp thủ nghĩa thêm mà trực tiếp đem kết giới này đều cho đánh bạo điệu. Hơn nữa kết giới bạo liệt rơi về sau, sinh ra mạnh đại xung kích lực, nhường những giám sát sứ này cảm nhận được ngũ tạng của mình phế phụ, giống như đều đột nhiên chấn động một cái. Hiện tại bọn hắn bên miệng cũng còn có cái máu tươi chảy xuống hắn chết chắc Đứng đại số 1 giám sát xứ bên cạnh kia một người đàn ông tuổi trung niên, vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên đúng là vô cùng cường đại, quả thực nhường hắn cảm giác được vô cùng trấn kinh. Nhưng là bây giờ tại nhiều như vậy cường đại người tu tiên thả ra pháp thuật lực lượng xung kích phía dưới, dù cho Diệp Thủ Nghĩa thực lực lại cường đại cỡ nào, cũng sẽ chết. Tên đáng chết. Hắn căn bản không có bất kỳ linh lực ba động, là thế nào trưởng khống lôi điện chi điện. Cùng নাও vào lúc này, cũng bởi vì là thân thể tản mát ra quang mang phù văn chú ấn có chữa trị hiệu quả, ra bên trên cái chủng loại kia cháy đen Vào lúc này cũng thị mắt thường tốc độ rõ rệt trong gia, vừa mới những thương thế kia vào lúc này cũng đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Ai biết, số một giám sát sư sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Vừa mới phát sinh tình trạng, đúng là nhường hắn đều bị giật nảy mình. Gia hỏa này chỗ sức mạnh bùng lên thế mà cường đại như vậy, chắc không được tin tưởng như vậy, giết tới Linh Sơn, còn có thể giết chết nhiều như vậy tu tiên giả. Bất quá rất đáng tiếc, chuyện bây giờ đã kết thúc. Hắn cười lạnh thành tiếng đồng thời, dường như bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trong mắt con ngươi cũng đột nhiên hơi rụt lại. Không có khả năng. Hắn gầm nhẹ lên tiếng. Liên sau đó mơ khác, một cỗ ngập trời khí huyết chi lực từ tiền phương khu vực phun trào đi ra. Cả tòa Linh Sơn vào giờ phút này chấn động càng khủng bố hơn. Đại lượng xung kích tới phía trước Diệp Thủ Nghĩa thân khu pháp thuật lực lượng trong nháy mắt biến mất. Thân ảnh của hắn lại một lần nữa hoàn toàn hiện hiện ra. Cách rồi két rồi. Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong đều có thể rõ ràng nghe được từng tiếng, thanh thúy vô cùng sương cốt tiếng ma sắt vang. Nhục thể của hắn vào lúc này cũng bắt đầu cát cao, toàn bộ thân hình cơ bắp biến càng thêm từng cục. Nhục thân phát ra lực lượng biến càng thêm kinh khủng, bốn phía dưới chân thạch xuất hiện đại lượng vết rách. Nương theo lấy thân thể khí huyết chi lực thực tế hóa sinh ra khí lưu màu đỏ ngọn phụ trào, bốn phía đá vụn cũng bắt đầu lơ lửng. Tại Diệp Thủ Nghĩa sau lưng xuất hiện một đạo cự đại dọn rắn hư ảnh, bát thần cực ý đằng xạ. Mở. đây là cái gì? Đứng tại số một giám sát sư bên cạnh kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, thấy cảnh này thần sắc trong mắt cũng lập tức đại biến lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trạng thái biến vô cùng không thích hợp, hắn toàn bộ thân hình ở trong chỗ tán phát ra lực lượng kinh khủng, thế mà nhường hắn đều cảm thấy e ngại. Loại này e ngại, cảm giác là đến từ sâu trong nội tâm e ngại cảm giác. Làm sao có thể, chỉ là một cái lục hoàng tử thế mà nhường hắn cảm thấy e ngại. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đánh với ta?" Ánh mắt của hắn hướng phía cách đó không xa bên kia cùng đau nhìn qua, lộ ra một vẻ khiêu khích chi sắc. "Ngươi muốn chết?" Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói cùng nào, vào lúc này hoàn toàn xa vào đến điên cùng trạng thái ở trong. Hắn toàn bộ thân hình bộc phát ra lực lượng cường đại, làn ra mặt ngoài phù văn chú ấn toát ra càng thêm trướng mắt bạch sắc mang. Ngay sát na này, hắn hai chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất trực tiếp đem mặt đất giẫm bạo, bàng phát đi ra kinh khủng lực trùng kích. Nhưng hắn tại ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong liền phải xông đến Diệp Thủ Nghĩa trước mặt, mà còn lại dấu ở bốn phương tám hướng những cái kia người tu tiên, cũng hai tay kết ấn trong nháy mắt phóng thích pháp thuật. Lan, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn đi qua, tay trái đột nhiên vỗ nhấc, dầm dập, dập, mấy đạo cự đại lại tiếp cận trong suốt bàn tay, trực tiếp theo trên không khu vực ép áp xuống tới. Không tốt. Những cái kia người tu tiên dường như cảm giác được cái gì, trên mặt vẻ mặt lập tức lại biến. Bọn hắn mong muốn né tránh, nhưng là vào lúc này đã rõ ràng không còn kịp rồi. Cái này đinh khủng bàn tay trực tiếp ép hấp xuống tới, đem những này người tu tiên thân thể đều trực tiếp nghiền thành bột thịt. Vô số máu tươi cùng thịt vụn vào lúc này bắn tung tóe tới bốn phía khu vực. Chương 454, ngươi quả nhiên là phản đồ. Chương 454, ngươi quả nhiên là phản đồ. Trong đó một chút máu tươi bọ thịt trực tiếp bắn tung tóe tới phụ cận giám sát xứ trên gương mặt. A, kia một gã nữ giám sát xứ, vào lúc này cũng phát ra rít lên một tiếng thanh âm. Nàng thời điểm trước kia đánh giết địch nhân cũng dùng qua vô cùng sắc bén thủ đoạn, thậm chí càng thêm tàn nhẫn sát pháp cũng có. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy lực trùng kích quả thực là quá kinh khủng. Bị giết thật là cường đại người tu tiên a, trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp bị nghiền thành bột thịt, loại này kinh khủng lực trùng kích là tuyệt đối chưa từng thấy qua. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Nàng hiện tại hai chân rung động rung động, đã có chút như nún ra. Không chỉ là nàng, còn lại giám sát sư cũng bị dọa cho phát sợ, chỉ là bọn hắn cũng không có nhọn kêu đi ra mà thôi. Diệp thủ nghĩa số một cơ giám sát sư thấy cảnh này, thân sát trong mắt biến càng thêm có coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới Diệp thủ nghĩa thực lực thế mà còn còn không phải hắn hoàn toàn thực lực. Hiện tại hoàn toàn bạo phát đi ra về sau, quả thực là so trước đó cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bốn phía những cái kia tụ đang cảnh người tu tiên thế mà trực tiếp bị nghiến sát. Loại kia tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to đến cùng là cái gì lực lượng? Pháp thuật, nhưng là hắn lại không có cảm giác được bất kỳ phóng thích pháp thuật tạo thành linh lực ba độ. Theo diệp thủ nghĩa trong thân thể, chỗ phát ra lực lượng vẫn như cũ chính là cường đại khí huyết chi lực mà thôi. Tu luyện võ đạo có thể đạt tới loại trình độ này sao? Cái này là tuyệt đối không thể. Trên người hắn khẳng định có một ít kỳ dị tình trạng, chỉ là hiện tại chính mình còn chưa không rõ ràng mà thôi. Số một cơ giám sát sư hiện tại cũng tại nội tâm ở trong, đối với mình âm thầm lên tiếng. Hiện tại hắn không đợi mà độc thủ. Một bên kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên cũng không đợi mà độc thủ, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn rõ ràng Diệp thủ nghĩa đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là ra tay liền nhất kích tất sát, dạng này liền có thể trực tiếp giải quyết hết Diệp thủ nghĩa. Các người đều cho ta cùng tiến lên. Số một cơ giám sát sư lúc này ánh mắt nhìn về phía thân thể sau những cái kia giám sát sư nhóm, lập tức lạnh giọng nói rằng, những cảnh sát này làm nghe lời của hắn, trong ánh mắt rõ ràng có vẻ chần chờ. Thật là đáng sợ, Diệp Thủ Nghĩa chỗ bạo phát đi ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Tới nay không phải liền là chịu chết sao? Thủ lĩnh thực lực của người này khá là quá dị, chúng ta bây giờ tùy tiện đi trước lời nói kia một gã nữ giám sát xứ vào lúc này hơi hơi chần chờ một chút, nhịn không được lên tiếng. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa chỗ bạo phát đi ra thực lực quả thực là quá quỷ dị, hơn nữa khủng bố như thế, các nàng một khi tùy tiện qua nhích tới gần người nói, đoán chừng là muốn bị giết chết. Nàng cũng không muốn cứ như vậy chết mất a. Vậy ngươi liền đi chết đi. Số một cơ giám sát sứ trong lòng bàn tay ở trong đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Rương theo lấy một đạo hàn mang, tại cái này một gã nữ giám sát sư trước mắt lấp lóe đi qua, nàng toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị điểm vỡ thành hai mảnh. Một chút máu tươi trực tiếp tung tóe xuất tại bên cạnh giám sát sư trên gương mặt. Những giám sát sư này ánh mắt mở lớn, ánh mắt nhìn xem một màn này, ánh mắt ở trong cũng minh lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Các ngươi cho ta cùng tiến lên, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Số một cơ giám sát sư vào lúc này tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, là, những giám sát sư này người vào lúc này cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp đem nạp giới ở trong vũ khí đem ra của hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia phương hướng vào tới. Hiện tại đi công kích Diệp Thủ Nghĩa còn có thể có đường sống, nếu như trực tiếp ở chỗ này bất động lời nói, thật là sẽ bị thủ lĩnh giết chết. Nghĩ đến cái này, bọn hắn cũng không trần chờ chút nào, bộ phát ra tốc độ cực nhanh, hướng phía phía trước bên kia đi sung tới Thiên Mạc hiện tại nắm lấy trường kiếm trong tay. So sánh nội tâm của hắn ở trong đều tràn đầy sợ hãi, hắn cũng là vui mừng như điên. Quá cường đại, hoàn toàn không nghĩ tới đoạn thời gian này không tiếp tục gặp qua hoàng tử điện hạ, thực lực của hắn thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Như vậy liền không cần lo lắng Hơn nữa ngay tại hắn tiến lên trong nháy mắt, ánh mắt nhìn xem bốn phía giám sát sứ nhóm, ánh mắt ở trong có một vệnh sát ý hiện ra đến. Giết! Ở trong nháy mắt này, hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, trong nháy mắt hướng phía phía trước mình giám sát sứ công kích qua. À! Đương theo lấy một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, tại phía trước kia một gã giám sát sứ ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện ở sau lưng mình tiên mạc thế mà đối với hắn phát khởi công kích. Vừa mới sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở sau đó muốn làm sao đối Phó Diệp Thủ Nghĩa, hoàn toàn không nghĩ tới ở hậu phương Thiên Mạc Thế mà trực tiếp cho hắn tới một cái đâm lưng. Hơn nữa lúc này Thiên Mạc động tác không có chút dừng lại, trong nháy mắt theo thân thể của hắn rút ra trường kiếm, sau đó liền hướng phía còn lại giám sát sư công kích qua. Nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Thiên Mạc trực tiếp đem ba tên giám sát sư đều cho kích tường, sau đó trực tiếp chạy tới phía trước bên kia tới gần Diệp Thủ Nghĩa khu vực. Phản đồ. số một cơ giám sát sư thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Lúc trước hắn thời điểm cũng cảm giác được thiên mạng có chút vấn đề, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới hắn tại tình huống này phía dưới, thế mà trực tiếp phản loạn. Người quả lại chính là đáng chết phản đồ. Cửu Diệp khẳng định là người giết chết. Một gã giám sát xứ vào lúc này sắc mặt cũng biến thành dữ tận vô cùng. Hắn cùng Cửu Diệp có cực kỳ tốt quan hệ, trước đó thời điểm, bởi vì Cửu Diệp chết, hắn có thể một mực đang nghĩ lấy thế nào trả thủ. Hơn nữa lúc trước hắn liền nghĩ đến khả năng chính là thiên mạc hạ thủ, nhưng là trước kia thời điểm một mực không có bất kỳ chứng cứ nào. Hiện tại xem ra hẳn là suy đoán của hắn đều là thật. Hừ. Thiên Mạc đứng ở Diệp Thủ Nghĩa phía sau khía cạnh bên kia khu vực, lập tức dựng lạnh lên tiếng. Mà Liên ở trong nháy mắt này, hắn ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy tại Diệp Thủ Nghĩa phía trước bên kia, cùng Đao thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó. Giờ này phút này cùng Đao nắm ở đằng kia một thanh huyết sắc chiến đao, liền phải hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể lần nữa bổ triển tới. "Ta nhường ngươi xem một chút cái gì mới gọi là lực lượng chân chính." "Đúng." Tại cùng Đao nắm lấy chiến đao bổ một trận đi ra trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình ở trong phụ văn chú ấn năng lượng cũng toát ra vô cùng quang mang chói mắt. Phạm vi chỉ có loại này kinh khủng quang mang ra, những cái kia phụ văn ấn năng lượng Vào giờ phút này cũng đạt tới mạnh nhất điểm, mang cho cùng đao tăng phúc cũng là cực kỳ kinh khủng nhất. Và anh, hắn trong thân thể bạo phát ra vô cùng mãnh liệt khí lưu, loại này khí lưu cực kỳ kinh khủng, nghiền ép mặt đất đều phát ra đánh nổ tiếng vang. Quá yếu, nhưng là thấy cảnh này Diệp thủ nghĩa, căn bản không có chút nào lưu bước. Ngược lại là vào lúc này khẽ lắc đầu, hai tay cầm lật trời họa kích liền đột nhiên nghiêng bộ đi ra. Chạm. một kích này mang theo một tiếng to lớn tiếng xé gió, trong nháy mắt truyền ra ngoài. Chương 455, toàn bộ đều phải chết. Chương 455, toàn bộ đều phải chết. Musa sát na này, nương theo lấy một đạo hàn quang chói mắt lóe ra đi, cuốn dao xông tới thân thể, trực tiếp trên không trung bị đánh chém thành hai nửa. Đại lượng máu tươi cùng tàn khí từ không trung bắn tung tóe tại bốn phía, nhìn vô cùng tinh khủng. Thanh, thân thể của hắn trực tiếp ngược trên mặt đất, một đôi mắt còn tại trợ to, đang ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị giết chết. Căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Đây không có khả năng đầu của hắn còn có thể động, chỉ là túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, trực tiếp bị theo bả vai khu cục đem toàn bộ thân hình nghiêng cắt thành hai nửa. Vốn là còn lấy vẻ hưng phấn ánh mắt ở trong, đã tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi. Quá cương đại, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa có thực lực thật sự là quá cương đại. Loại thực lực này đã để hắn căn bản không có chiến đấu tâm tư. Đây là nghiền ép cấp bậc thực lực a. Bất quá cùng đao cùng bình thường người tu tiên khác biệt, hắn cho dù là thân thể bị cắt nghiêng thành hai nửa, lúc này còn chưa chết. Ngay trong nháy mắt này, hắn còn muốn lợi dụng đặc thù pháp thuật, trực tiếp chạy trốn. Nhưng là Diệp Thủ Nghiễm thân ảnh đã xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh. Chân phải trực tiếp nâng lên. Không. Đừng có giết ta. Trong giây mắt này, cuồng dao cũng phát ra một tiếng to lớn gầm thét thanh âm. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời trong giây mắt, Diệp Thủ Nghĩa chân phải đã đột nhiên đạp xuống. anh! Nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm chuyên ra, đầu của hắn trực tiếp bị giẫm bạo, mặt đất đều bị dấm ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Chết! Cuồng dao liền trực tiếp như vậy bị đánh chết. Hơn nữa cái này tử trạng cũng thê thảm vô cùng. Còn lại giám sát sư thấy cảnh này, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Loại này bạo tạc tính chất thực lực, quả thực là thật là đáng sợ. Ngay cả cuồng dao đều tại cái này trong thời gian bị miểu sát rơi, những người còn lại còn thế nào đối phó? Kế tiếp liền đến diện các ngươi. Diệp Thủ Nghĩa ngẩn đầu hướng phía số một giám sát sứ bọn người đi qua, lập tức mép miệng cười một tiếng. Nhìn xem là nụ cười của hắn, những người còn lại thân thể cũng bắt năng rung động run một cái. Diệp Thủ Nghĩa ngươi dám ở Linh Sơn giết nhiều người như vậy, ngươi cũng đã biết đây chính là tội lớn. Cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không giữ được ngươi. Lúc này một gã giám sát sứ tay chỉ Diệp Thủ Nghĩa, thân thể cũng khẽ run lên tiếng. Thật là đáng sợ. Hiện tại tình trạng quả thực là làm cho tất cả mọi người đều chấn động nheo. Cái này Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại còn là người sao? Tội lớn. Nếu như ta làm hoàng đế Đây là tội lớn A. Diệp Thủ Nghĩa niết miệng cười một tiếng, can bản việc không đáng lo. Đương theo lấy hắn vừa dứt lời, số một giám sát xứ bọn người trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà dám nói như thế. Cái này một chuyện, thật là mất đầu tội lớn A. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản sao? Kế tiếp liền chờ các người. Dám bắt ta người, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Lần này hắn là thật có chút phẫn ch Vốn là nhường lục thường từ bản nhân tiến về đi tìm những cái kia đỉnh tiêm võ hiệp bí tịch, không nghĩ tới bọn giá hỏa này lại dám đem bọn hắn đều cho bộ tới. Hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến xem, hai chân của bọn hắn toàn bộ đều bị đánh gây, hiện tại hai chân đứt gây chỗ còn có máu tươi chảy ra, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ cũng tương đối cao, đã chết từ lâu Lựa dận tại Diệp Thủ Nghĩa trong lòng đốt cháy. Trong chất nhoáng này hắn nắm lấy phương thiên hòa kích, vọt thẳng tới. L Toàn bộ thân hình ở trong có mãnh liệt lôi điện lực lượng, ở trong nháy mắt này tán phát ra trong tay phương thiên hỏa kích, càng là có vô số hồ quang điện đang đang lóe lên mà ra. Bởi vì Tử Tiêu Lôi đỉnh quán tượng pháp nguyên nhân, hắn hiện tại thể nội chân nguyên đã có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh sấm sét. Cái này lúc trước võ đạo bên trong là căn bản không có khả năng tưởng tượng. Hiện tại hắn tu luyện võ đạo đã hướng phía cao võ phương hướng đi tới. Muốn đánh phá tu tiên giả thiên hạ, tất nhiên không phải bình thường võ đạo có thể đánh mỡ. Liên theo hắn bắt đầu, nhưng tất cả võ đạo đều tăng lên tới cao võ trình độ. Đột nhiên Lôi đỉnh, trong chốc ngắn này Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh liền loạt tới số một giám sát sư chờ người tu tiên trước mặt. Chạm. Một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp nắm lấy phương thiên hỏa kích phách chạm ra ngoài. Cái này một kích phách chạm đi ra trong mấy mắt, mang theo vô số kinh khủng sức mạnh sấm xét xung kích mà ra. Dầm dập, cuồn cuộn tiếng sấm nương theo lấy tiếng xé gió tán phát ra. Không tốt. Số một giám sát sư bọn người thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo đạo thủ kết giới trực tiếp ngăn cách Diệp Thủ Nghĩa công kích. Oành. Cái này một kích phách chảm cái đạo này càng thêm đục dày vô cùng kết giới bên trên, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang trầm trầm. Vô cùng cường đại lực trùng kích cũng tại lúc này chuyển ra ngoài, khiến cho Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp bị đẩy lui tới phía sau. Thử! ngươi thật đúng là cho là chúng ta chỉ có chút người này sao?" Số một giám sát sứ lạnh hừ một tiếng. Lúc này nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy không chung ở trong có vài đạo lao giả thân ảnh đang lơ lửng. Bọn hắn hai tay kết ấn phóng xuất ra vô cùng cường đại pháp thuật kết giới lực lượng, trực tiếp đem số 1 giám sát sứ bọn người toàn bộ đều cho vây quanh ở trong đó. Đại thừa kỳ tu tiên giả Một chút giám sát sư thấy cảnh này, ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàn toàn không nghĩ tới lần này, thế mà đã dẫn phát nhiều như vậy đại thừa kỳ tu tiên giả tới. Các ngươi này một đám phế bật, ở phía sau xem trọng lục thường từ bằng hắn. Số một giám sát sư đảo mắt hướng phía mặt khác một bên giám sát sư nhóm nhìn lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại hắn cũng biết, chỉ bằng mượn những giám sát sư này lực lượng, là căn bản không có biện pháp đối diện thủ niệm tạo thành bất kỳ thương tổn gì, đi qua chỉ là tặng đầu người." Mặc dù hắn không lo lắng những giám sát sứ này tử vong, nhưng là ít một chút nhân thủ làm việc, vậy cũng cuối cùng vẫn là có chút tổn thất. Là, những giám sát sứ này nghe lời của hắn, vào lúc này cũng vô cùng kích động, tranh thủ thời gian lên tiếng. Bởi vì hiện tại cái này một cái tình trạng, bọn hắn đi qua lời nói thật là đang chịu chết. Bọn hắn hiện tại tranh thủ thời gian lui lại tới phía sau bên kia, nội tâm ở trong thở dài một hơi. Đáng chết tiên mạc, chờ một chút cũng chuẩn bị chết đi. Bọn hắn trầm tĩnh lại về sau, ánh mắt hướng phía một bên khu vực nhìn lại. Nhìn xem kia tiên thân ảnh, bộ mặt của bọn họ cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Hoàn toàn không có nghĩ tới tên này thế mà thật là phản đồ. Phản đồ toàn bộ đều đang chết. Các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại liền có thể bình yên vô sự. Nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên đồng thời ra tay, cho dù là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, cũng không đối kháng được. Chờ các ngươi một chút toàn bộ đều muốn bị mai táng ở chỗ này. Những giám sát sư này ánh mắt nhìn xem Lục thường Từ bọn người, lập tức sắc mặt tối trầm. Chương 456, mấy tên đại thừa kỳ, vậy giết lá thủ nghĩa chương 456, mấy tên đại thừa kỳ, vậy giết lá thủ nghĩa ha, ha. Cứ việc dựa mắt mà đợi. Lục Thương Từ bọn người nghe những giám sát sư này lời nói, Vào lúc này cũng lộ ra một vẻ vẻ cười lạnh. Bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, vốn là có chút lo lắng Diệp Thủ Nghĩa tới bên này, có thể sẽ nhận bọn hắn vây đánh cùng Mai phụ. Nếu như Diệp Thủ Nghĩa bị thương tổn lời nói, vậy thì không xong. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn Lục hoàng tử điện hạ thực lực thế mà lại trưởng thành đến loại trình độ này, quả thực là quá kinh đại. Chỉ là nhìn xem, đều làm bọn hắn cảm giác được cực kỳ chấn động. Võ đạo lực lượng lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Hiện tại Lục hoàng tử điện hạ, đến cùng là thuộc về cái nào trình độ võ đạo cao thủ đâu? Chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Các ngươi bọn giá hỏa này nhìn xem Lục Thường Tử bọn người ánh mắt ở trong mảy may không có vẻ sợ hãi, nhưng giám sát xứ này hiện tại sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm xuống. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong kỳ thật vẫn là có điểm tâm hoảng, dù sao vừa mới diệp thủ nghĩa chém giết cuồng dao đám người một màn kia màn, còn tại trong đầu của bọn hắn ở trong chiếu lại, chỉ là hiện đang hồi tưởng lại đến đều khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu. Diệp thủ nghĩa còn không bó tay chịu trói. Giờ này phút này, trên bầu trời truyền đến những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên thanh âm. Thanh âm của bọn hắn dường như tựa như là đặc thù ma chú đồng dạng, vào lúc này không ngừng vang vọng như là ma âm rót vào thai. Ha ha! Chỉ bằng các người. Dường như cũng quá để mắt chính các người. Diệp Thủ Nghĩa ngước mắt nhìn không chung ở trong những cái kia người tu tiên, vào lúc này cũng lộ ra một bệnh vẻ cười lạnh. Bắt xuống hắn. Trên người hắn có gì đó quái lạ, ta muốn nhìn thực lực của hắn đến cùng là thế nào tăng lên thành loại trình độ này. Lúc này ở kết giới ở trong số một giám sát xứ, cũng sát mặt âm trầm lên tiếng nói. Hắn hiện tại đối với Diệp thủ nghĩa thực lực cũng càng thêm vào mò Dù sao hiện tại chỗ bạo phát đi ra thực lực là không thuộc về tu tiên giả thực lực, nhưng là lại có thể cường đại đến loại trình độ này, để cho người ta không thể không hoài nghi diệp thủ nghĩa trên thân thể đã xảy ra thay đổi nào đó. Hắn là thu được cái gì lớn cơ duyên sao? Hay là chính mình không nghĩ tới tình huống gì? Chờ một chút. Không phải là hắn nuốt cái gì đặc thu đăng dược, có thể làm cho thực lực trong thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ này? Không có khả năng. Cho dù là loại kia đặc thu đăng dược, cũng không có khả năng để cho người ta trong thời gian ngắn ngủi. Trưởng thành đến có thể tiếp cận đại thừa kỳ người tu tiên trình độ a dù sao vừa mới cùng đạo thực lực đã tiếp cận với đại thừa kỳ người tu tiên, nhưng loại thực lực này hắn vẫn là bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp cho chém giết. Kia Diệp Thủ Nghĩa được lực khẳng định là có có thể cùng đại thừa kỳ người tu tiên tương đối thực lực, thậm chí còn so với bình thường đại thừa kỳ người tu tiên còn cường đại hơn. Bó tay chịu trói, bó tay chịu trói giờ này phút này những cái kia lơ lửng ở trên khung ở trong đại thừa kỳ người tu tiên đang không ngừng nhịn nó lấy. Thanh âm của bọn hắn như là ma âm rốt bạc hai, còn đang không ngừng truyền ra ngoài. Đáng chết đứng tại cách đó không xa bên kia tiên mạch, Vào lúc này cũng hai tay nắm ở đầu của mình, toàn bộ thân hình trực tiếp ngực trên mặt đất. Hắn ánh mắt tất cả những gì chứng kiến giống như đều biến hoảng hốt lên. Loại thanh niệm này nhường hắn trong thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt đã mất đi lực lượng cảm giác, giống như trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Đứng lên. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nương theo lấy một thanh em đố nhiên chuyển tới, thiên mạch giống như trong nháy mắt này trực tiếp biến thanh đình lại. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt tăng lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Đây là dương mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Cảm tạ Lục hoàng tử điện hạ. Hắn vào lúc này cũng vô cùng kích động lên tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa mới chính mình đột nhiên theo loại kia trạng thái ở trong khôi phục lại, cũng là bởi vì Diệp thủ nghĩa trợ rút. Người đi xuống trước đem còn lại trấn yêu làm, toàn bộ đều cho phong suất. Nhiệm vụ này giao cho ngươi không có vấn đề chứ? Diệp thủ nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nhân loại kia đặc thù ma âm rốt vào tai, vẫn không thể nào ảnh hưởng đạt được Diệp thủ nghĩa tâm trí. Thử, Lúc này trên bầu trời một gã đại thừa kỳ người tu tiên, nhìn xem một màn này lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một gã hoàng tử lại có thể phá giải bọn hắn loại này ma âm rót vào thai, hơn nữa còn có thể không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trạng huống này cũng để bọn hắn có chút thẹn quá thành dẫn lên, trong đó một môn đại thừa kỳ người tu tiên, khẽ nhất tay một cái vừa đến ngọn núi to lớn liền xuất hiện ở diệp thủ nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Đừng giết chết hắn. Số một giám sát sư thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Mặc dù diệp thủ nghĩa thực lực hiện tại biểu hiện được vô cùng cương đại, nhưng là hắn thấy hẳn là cũng đã tại nọ mạnh hết à, sao đã vừa mới kinh nghiệm nhiều như vậy trận đấu không có người nào thực lực có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái ở trong. Hiện tại đem Diệp Thủ Nghĩa giết chết lời nói khá là đáng tiếc, dù sao hắn vẫn là muốn biết vì cái gì Diệp Thủ Nghĩa thực lực có thể trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến trình độ này, nếu như có thể phá giải tới cái này một cái bí mật lời nói, vô cùng có khả năng hắn cũng có thể trưởng khủng loại thực lực này. Điện hạ cẩn thận. Giờ này phút này, Thiên Mạc thấy cảnh này, ngươi cái này con ngươi cũng hơi rụt lại. Cự Sơn áp đỉnh. Cái này một cái pháp thuật trực tiếp na gì tới một tòa tiểu sơn phong, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, từ trên cao ở trong áp xuống tới. Trảm Nhưng là Diệp Thủ nghĩa năng lực phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hai tay cầm Phương Tiên Họa Kích trong nháy mắt phách trạm ra ngoài. Nương theo lấy một đạo mảnh liệt máu khí lưu màu đỏ phép chạm ra ngoài, đạo này cảm bảo trong nháy mắt bị đánh chém thành hai nửa. Hơn nữa loại này khí lưu hình thành nguyệt nha hình, còn hướng lấy trên bầu trời kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên xung kích đi qua. Thứ gì? Cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên, cảm nhận được tình hình này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Trong nháy mắt này, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt cường đại linh lực tán phát ra, nương tụ thành đặc thủ to lớn tấm chắn ngăn cản ở trước mắt khu vực. Một tiếng tiếng vang trầm nặng cũng trong nháy mắt này chuyển ra ngoài, đạo này đặc thủ linh dị tâm chắn trực tiếp bị xung kích tiêu tán rơi. Phốc, cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên miệng ở trong, cũng có được một đạo máu tươi phun tung tóe đi ra. Liên loại này đại thừa kỳ tu tiên giả, thật sự là quá yếu. Các ngươi để cho ta rất không có tí sức lực nào. Diệp Thủ nghĩa hai chân đột nhiên vừa dùng lực, bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt bật lên mà lên. Quả thực như là ra khỏi nóng như đạn pháo, xông thẳng tới chân trời. Thiên Mạc thấy cảnh này đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ nghĩa thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chương 457, Tác khí. Chương 457, Tác khí. Gã hỏa này thế nào xuống tới? Những này đại thừa kỳ tu tiên giả, thấy cảnh này, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lại biến. Đặc biệt là vừa mới phóng thích kia cự sơn áp đỉnh pháp thuật kia một gã tu tiên giả, ánh mắt ở trong càng là tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Thế mà một kích liền trực tiếp đem cái này cự sơn phách chạm thành hai nửa, đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều, ở trong nháy mắt này, trên thủ thời gian phóng xuất ra đủ loại pháp thuật lực lượng. Mach liệt hỏa diễm Còn có cực hàn băng xương pháp thuật, đương theo lấy những này đại thừa kỳ người tu tiên hai tay kết ấn, cái này tinh khủng pháp thuật lực lượng cũng theo bốn phía xung kích tới. Thấy cảnh này Diệp Thủ nghiễm hừ lạnh lên tiếng, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích Điền cuộn phách trảm. Phương Thiên Họa Kích mỗi một lần phách chạm ra ngoài, liền sinh ra vô cùng mãnh liệt khí lưu, trực tiếp đem những này xung kích tới pháp thuật lực lượng đều cho trái lại quét sạch ra ngoài. Những này đại thừa kỳ người tu tiên, tranh thủ thời gian né nhanh qua đi. Hơn nữa hắn hiện tại hướng thẳng đến trong đó một tên đại thừa kỳ người tu tiên mà tới. Uống, cái này một gã tu tiên giả trong mắt con ngươi hơi rụt lại. Hắn phát ra một tiếng quát chói tai, hai tay ống tay áo ở trong có từng đạo phụ lục bay ra ngoài. Những vụ chú này bay ra ngoài đồng thời, hóa thành đủ loại cường đại pháp thuật lực lượng. Lần này khoảng cách gần công kích phía dưới, Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có biện pháp giống là vừa bọn như vậy ngăn cản những pháp thuật này lực lượng. Chết. Một chút phụ lục ở trong có mãnh liệt hỏa diễm lực lượng, trực tiếp tại bay tới Diệp Thủ Nghĩa trước mặt trong nháy mắt phát ra kinh khủng bạo tàn. Chỉ một thoáng toàn bộ bầu trời biến thành một cái biển lửa. Nhiệt nóng vô cùng độ, khiến cho không gian bốn phía đều biến bóp méo lên. Cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên, thấy cảnh này Trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn, loại này kinh khủng hỏa diễm lực lượng phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, Liên ở trong nháy mắt này, một thân ảnh bỗng nhiên theo cái này giữa biển lửa vào ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Cái này đại thừa kỳ người tu tiên trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Còn không tới kịp có phản ứng, mang theo lôi đỉnh chi lực phương thiên hỏa kích, đã trực tiếp bổ xuống. Mặc dù trên người hắn có linh lực bảo hộ, nhưng là cái này một kích mang tới lực lượng, thật sự là quá mức khủng lồ. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Siêu đưa theo lấy một tiếng tiếng xé gió chói ra, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Hơn nữa trong nháy mắt này, một đạo bàn tay khổng lồ từ không trung ép áp xuống tới. Ầm ầm, bị đánh chém thành hai nửa thân thể trực tiếp bị nghiền ép ở phía dưới ngọn núi bên trên, bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một gã thành lớn khu người tu tiên thân thể đã bị nghiền thành thứ nát. Số một giám sát xứ cùng bên cạnh hắn kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, hiện tại trong mắt cũng xuất hiện không thể tin nổi mặt. Làm sao có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong Một gã đại thừa kỳ tu tiên giả cứ như vậy bị giết chết, lực lượng này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Vốn đang coi là nắm chắc thắng lợi trong tay số 1 giám sát sư hiện tại nội tâm ở trong cũng đã bắt đầu hoang loạn rồi. Lập tức khởi động hộ sơn trận pháp, chỉ là sắc mặt hắn vào lúc này thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh. Là, bên cạnh kia một người đàn ông tuổi trung niên cũng lập tức lên tiếng. Hắn mặc dù cũng là một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, nhưng là từ vừa mới diệp thủ nghĩa sức mạnh bùng lên đến xem, đổi lại là hắn ở phía trên cùng diệp thủ nghĩa giao thủ, khả năng cũng biết chết ở trong tay hắn. Chỉ là nghĩ như vậy cũng làm người ta tê cả ra đầu, muốn chết. Còn lại đại thừa kỳ tu tiên giả hiện tại ánh mắt đều mở lớn, hai mắt ở trong cũng có được vẻ phẫn nộ. Làm sao có thể? Cái này khu khu lục hoàng tử thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đánh chết bọn hắn một gã đồng bạn. Đây chính là đại thừa kỳ tu tiên giả nha. Tại cái nào tu tiên tông môn đều là đứng đầu nhất một bọn kia, thế mà bị một cái chỉ là hoàng tử giết chết. Bạn phù khốn yêu thẳng. Trong đó một tên đại thừa kỳ người tu tiên tay phải lên, một đạo mang theo đại lượng phù văn chú ấn dây thử, lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Ân Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lập tức lông mày nhíu lại. Hắn hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ở trong nháy mắt này trực tiếp bổ chém tới. Phương Thiên Họa Kích vừa phách chạm tại cái này dây thường trong mấy mắt, liền đem nó chô cuốn chặt lấy. Căn bản không có biện pháp đem cái này dây thường phách chạm nước gãy. Hơn nữa cái này dây thường còn vào lúc này thuận thế cuốn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Siêu siêu siêu. thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đem Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều cho chói buộc lại. Có chút ý tứ, cảm nhận được trạng vững này Diệp Thủ Nhiễu, ở chỗ này cũng lộ ra một tia cười lạnh. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là pháp bảo nào đó. Giờ phút này nương theo lấy toàn thân hắn đột nhiên dùng sức, cái này dây thử lại càng thêm nắm chặt. Nhưng Diệp Thủ Nghĩa trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. Tác khí, một tên khác đại thừa kỳ người tu tiên, vào lúc này cũng sử dụng đặc thủ pháp thuật. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa trong tay phương tiên họa kích hướng thẳng đến cái kia bên cạnh bay đi. Loại này đặc đồ thần thông, là thuộc về hắn dị cốt thần thông, có thể trực tiếp đem đối phương vũ khí cho tác lấy ra. Hắn chết chắc Ở phía dưới số 1 giám sát sư bên cạnh kia một người đàn ông tuổi trung niên, vào lúc này trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười. Thần sát khẩn Trương hiện tại cũng thư hoắn không biết nội tâm của hắn vào lúc này cũng chầm chậm bông lòng xuống dù sao vừa mới nhìn thấy một màn kia thật sự là thật là đáng sợ hộ Sơn trận pháp còn muốn mở ra sao ánh mắt của hắn hướng phía một bên số một giám sát xứ nhìn lại sử dụng hộ Sơn trận pháp cần một cái giá lớn có vẻ lớn muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên đồng dạng không phải tới vô cùng trọng yếu trước mắt là không sẽ sử dụng cái này một cái trận pháp đặc biệt sử dụng số một giám sát xứ vào lúc này không có chầm chờ chút nào lập tức lên tiếng dù sao nội tâm của hắn ở trong vẫn có chút bất an Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra lực lượng thật sự là quá cường đại, mơ hồ cảm giác được thực lực của hắn còn không chỉ như thế. Nhất định phải tận mắt thấy Diệp Thủ Nghĩa bị chém giết, hắn mới có thể an tâm. Tuy cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên vào lúc này cũng không chần trở, khen bắt đầu. A. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trên cao ở trong truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thần sắc trong mắt lập tức lại biến, giương mắt hướng phía không chung nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, vừa đem phương thiên hỏa kích cho hút qua đi tóm lấy trong nháy mắt. Làm bàn tay đều bị bỏng đến máu me đồng địa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này một thanh vũ khí cư nhiên như thế nóng rực. Hơn nữa không chỉ là nóng rực, còn nặng nghề vô cùng. Tay của hắn vừa nắm chặt trong nháy mắt Phương Thiên Họa Kích liền trực tiếp rời khỏi tay, từ không chung rơi xuống. chương 458, vạn kiếm suy tim. chương 458, vạn kiếm suy tim. Đụng. Rơi xuống Phương Thiên Họa Kích trực tiếp cắm vào cái này chạm yêu đài bên cạnh khu vực. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy cái này Phương Thiên Họa Kích, tản ra nóng chi t Hắn vừa mới chính là sử dụng loại vũ khí này tiến hành công kích số một cơ giám sát xứ, thấy cảnh này ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin bẻ mặt. Đã nhiều năm như vậy, hắn trải qua nhiều như vậy chuyện, cũng đối phó qua rất nhiều người tu tiên, nhưng là chưa bao giờ thấy qua có người sử dụng loại vũ khí này. Hơn nữa vừa mới diệp thủ nhiên sử dụng loại vũ khí này, mang đến cảm giác gáp bách còn cực kỳ mạnh. Vũ khí này tựa như là một thanh thần binh. Số một cơ giám sát xứ chăm chú lên tiếng, "Thần minh. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong nháy mắt này, những người còn lại trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Đặc biệt là những cái kia dám sát xứ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa trong tay lại có thần binh. Cái gọi là thần binh chính là thượng phẩm linh khí trở lên vũ khí, thậm chí là tiếp cận tiên phẩm. Loại binh khí này, tại toàn bộ đại mạc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới thế mà Lục hoàng tử trên tay liền nắm giữ lấy cái này một thanh. Bất quá bây giờ cái này thần binh cũng không tiếp tục bị hắn chôn năm trận, nhìn như vậy tới, lực chiến đấu của hắn cũng hẳn là là giảm bất đi nhiều. Hơn nữa hiện tại nhìn kỹ, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều bị loại kia đặc thù dây thường trói buộc ở, thân thể trong lúc nhất thời căn bản là không thể động đậy. Loại kia dây thường càng dễ rựa liền trói buộc càng là lợi hại. Hắn hẳn là chạy không được. Trong đó một tên giám sát sứ vào lúc này cũng thở dài một hơi. Vừa mới một màn kia màn quả thực lạ quá khoa trương. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đem một gã đại thừa kỳ người tu tiên đều cho phách chạm thành hai nữa. cái này phải cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm tới điều này. Vốn đang coi là vừa mới đánh chết cùng đau, liền xem như khoa trương, ai có thể nghĩ đến còn có loại tình huống này. Chúng ta làm sao bây giờ? Có hay không muốn đi qua đi trước bắt tiên mặc một cái kia phản đồ? Đúng vào lúc này, trong đó một gã giám sát sứ cũng tiếp tục lên tiếng. Chỉ là nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, còn lại giám sát sứ giả cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Lập tức liền muốn mở ra Hồ Sơn đại trận, hiện tại bọn hắn vị trí khu vực hẳn là vô cùng an toàn. Diệp thủ nghĩa còn chưa chết trước đó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện rời đi vùng này. Chờ một chút đi, Hộ Sơn đại trận vừa mở ra, người ở bên trong cũng là giả không được. Trong đó một tên giám sát sứ vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, đối với xung quanh đám người lên tiếng chờ một chút một cái kia phản đồ, còn có còn lại trấn yêu làm toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nghe lời của hắn, bốn phía đám người cũng khẽ gật đầu. Điện hạ lục thường tử bọn người ánh mắt nhìn xem không chung ở trong một màn này, ánh mắt cũng có chút mở lớn. Nguy rồi. Điện hạ chúng pháp bảo của bọn hắn, hơn nữa cái này một cái pháp bảo rõ ràng không phải bình thường pháp bảo, hẳn là thuộc về thượng phẩm tiết khí. Loại pháp bảo này dùng lực lượng xa so với pháp bảo bình thường, bị trói lại về sau, đoán chừng là thành lớn khu người tu tiên đều không tránh thoát được. Bất quá, nếu như là điện hạ lời nói, hẳn là còn có thể. Người không tránh pháp được Ngươi càng là tránh thoát pháp bảo này, liền sẽ đem thân thể của ngươi chói buộc căng chặt. Hia sử dụng cái này, một cái pháp bảo đại thừa kỳ tu tiên giả, vào lúc này cũng lộ ra cười to thanh hâm. Cái này một cái pháp bảo thật là linh khí thượng phẩm pháp bảo, đến gần vô hạn tại tiên phẩm. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, đạo này dây thường bên trên còn có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng phù văn năng lượng đang không ngừng phát ra. Lôi đến. Hơn nữa tại chuyến này nhường hắn hai tay cái ấn, một đạo vô cùng kinh khủng tự sắc lôi điện từ trên cao ở trong khoác rơi xuống, trong nháy mắt bổ diệp thủ nhất thân thể. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang từ trên cao ở trong truyền ra ngoài, kinh cùng lôi điện lực lượng bổ vào diệp thủ nghĩa trên thân thể, nhưng là cùng hắn tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Bị cái này lôi điện lực lượng chỗ bổ chúng diệp thủ nghĩa, không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, ngay cả làn da cũng không có thay đổi đến trái đen. Gia hỏa này vừa mới có thể sử dụng lôi điện chi lực, cũng hẳn là đối lôi điện chi lực có nhất định năng lực chống cự. Lựa đến, mà vào lúc này, một tên khác đại thừa kỳ người tu tiên cũng hai tay kết ấn, phóng xuất ra càng thêm mạnh liệt hỏa diễm năng lượng đi ra. Tương đạo hỏa diễm hình thành to lớn hình cầu, Từ trên cao ở trong trùng kích vào đến, trực tiếp trùng kích bên trong diệp thủ nghĩa thân thể. Dầm dập, tiếng nổ mạnh to lớn tuyến truyền ra diệp thủ nghĩa, toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa nơi bao bọc ở kinh khủng hỏa diễm đang đang điên cuồng đốt cháy thân thể của hắn. Nam truy, một tên khác đại thừa kỳ tu tiên giả, giống nhau phóng xuất ra pháp thuật lực lượng, chỉ là hắn trôn thả ra pháp thuật lực lượng là thổ thuộc tính pháp thuật lực lượng. Bốn phía sơn phong ở trong, đại lượng nham thạch bay ra, hình thành to lớn mà sắc bén truy vọt Kế tiếp liền đến với ta. Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên sau cùng đại thừa kỳ người tu tiên đã sớm hai tay kết ấn chuẩn bị phong thích pháp thuật lực lượng. Ông oang oang. Hắn hiện tại ngay tại tụ lực phong thích pháp thuật, thời gian ngắn ngủi bên trong có thể rõ ràng nghe được, toàn bộ linh sơn ở trong chuyển đến trận trận thanh thúy tiếng vang. Loại này tiếng vang là vũ khí chấn động tiếng vang. Tiếp đến, vô số trưởng kiếm theo linh sơn ở trong bay ra. Toàn bộ đều lơ lửng tại không trung. Linh kiếm tiên. Hắn là linh kiếm tiên. Đúng vào lúc này, phía dưới những cái kia giám sát sứ giả nhìn xem một màn này, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Tại tu tiên giới ở trong, có một gã phi thường cường đại kiếm tu được xưng là linh kiếm tiên hắn có thể trưởng không thế gian lưới kiếm, đối với kiếm pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Lại thêm hắn bản thân liền là đại thừa kỳ người tu tiên, toàn bộ tu tiên giới ở trong đều là phi thường nổi danh khí. Lần này, Diệp Thủ Miễn phải thừa nhận bạn kiếm xuyên tim thông khổ. Thấy không? Hắn muốn chết. Kế tiếp liền phải đến phiên các ngươi. Một gã giám sát sứ giải mắt, nhìn một chút bên cạnh lục thượng tử bọn người, lập tức cười lạnh thành tiếng. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng nhìn thấy vô số trường kiếm, toàn bộ đều lơ lửng tại không trung ở trong. Hơn nữa ở đằng kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên lực lượng phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy những này trường kiếm đều được trao cho đặc thù linh khí. Những linh khí này tản mát ra màu trắng quang mang, khiến cho những thanh lưỡi kiếm đều biến càng thêm vô cùng sắc bén. Hơn nữa trong đó rất nhiều trường kiếm hội tụ tại không trung ở trong, sau đó một lần nữa tổ hợp, tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng trường kiếm. Chu tạ, cái này người tu tiên trong nháy mắt này hai tay tiếp tục kết ấn, sau đó phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm két thanh âm. Cái này to lớn trường kiếm trực tiếp từ trên cao ở trong đâm xuống dưới, liền phải đâm trúng diệp thủ nghĩa thân thể. Chương 459, kế tiếp, đến với ta trên 459, kế tiếp đến với ta. Diệp thủ nghĩa phải xong đời. Những giám sát sứ này nhỏ, thấy cảnh này, nội tâm ở trong đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Quá tốt rồi, cuối cùng đem cái này đáng chết Diệp thủ nghĩa giết chết. Như vậy, bọn hắn cũng là hoàn toàn an toàn. Không tốt. Giờ này phút này, vừa tới tới Linh Sơn phía dưới bên kia, chuẩn bị giải cứu những cái kia bị giam giữ trấn yêu làm nóng thiên mạng, cũng rõ ràng thấy được không chung ở trong tình hình này. Trên mặt hắn cũng cả kinh tất sắc. Loại trình độ này pháp thuật lực lượng, quả thực là quá bất hợp lý. Linh kiếm tiên sao? Có thể thao túng nhiều như vậy kiếm? Vô cùng có khả năng chính là tu tiên giới ở trong, được công nhận là mạnh nhất kia một tên Tiếu Tu. Cái này một loại sức mạnh, chỉ là nhìn như vậy lấy đều làm người cảm giác được rung động. Mặc kệ nhiều như vậy, Trước Tiên đem những cái kia trấn yêu làm toàn bộ đều cho cứu ra lại nói, Thiên Mạc vào lúc này cắn răng, hướng thẳng đến bị giam giữ những cái kia trấn yêu làm vị trí khu vực muốn đi. Giám sát sứ lại nhân, hắn vừa vọt tới bên kia lao ngục thời điểm, một chút Linh Sơn nhân viên liền đối với hắn cung kính vô cùng lên tiếng nói. Bởi vì Thiên Mạc cũng là một gã giám sát sứ, tại Linh Sơn ở trong cũng coi là có chút lượng. Những cái kia trấn yêu làm đều ở bên trong sao?" Hắn ánh mắt nhìn xem đám người, vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Đối. bọn hắn toàn bộ đều bị giam giữ ở bên trong, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn." Trước mắt cái này mấy tên nam tử vào lúc này cũng nhẹ gật đầu, chăm chú lên tiếng, "Loại này thiên tự trấn yêu sư thực lực còn không tính là quá mạnh, bọn hắn đều có thể nhìn còn được." "Rất tốt, vậy các ngươi liền đi chết đi." Thiên Mạc khẽ gật đầu, vào lúc này sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này mấy tên nam tử nghe hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Đúng vào lúc này, bọn hắn đã tới không kịp có phản ứng. Lương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà đến, toàn bộ đầu người trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi báo tô tung tóe mà ra. Thiên Mạc căn bản không có để ý tới những người này thi thể, trực tiếp đi hướng về phía trước bên kia. Người nào? Ở bên trong chấn thủ những người kia cũng đông nhiên bỏ ra. Nhìn trong tay nắm lấy trường kiếm, trên quần áo nhiễm phải máu tươi Thiên Mạc, thần sắc trên mặt bọn họ cũng hơi đổi. Những người này cũng không phải người ngu, vào lúc này cũng rất nhanh phản ứng lại. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn những người này cũng căn bản không phải Thiên Mạc đối thủ. Thiên Mạc nắm lấy trường kiếm trong tay trực tiếp xông tới. Do phòng ngắn ngủn bên trong liền đem những thủ vệ này nhân viên đều giết chết. Ở bên trong một chút chấn yêu làm nhóm thấy cảnh này, ánh mắt cũng trận lớn lên. Giám sát sư? Cái này một gã giám sát sư đến cùng là muốn làm gì? Không ít chấn yêu làm, thật là nhận ra thiên mặc cái này một cái giám sát sư. Ta phục điện ra lệnh tới cứu các ngươi. Thiên mặc nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, vào lúc này cũng trực tiếp lên tiếng. Hắn theo những cái kia bị chém giết nam tử lái xe ở trong tìm tới chìa khóa, đem những cái cửa nhà lao toàn bộ đều mở ra. Dù sao loại này cửa nhà lao khóa, có đặc thủ phụ văn chú ấn, lấy thực lực của hắn Cửa ép phá vỡ là phi thường khó khăn, có chìa khóa lời nói liền có thể trực tiếp mở ra, không cần phiền toái như vậy. Chẳng được bao lâu công phu, bị giam giữ ở chỗ này bên cạnh tất cả trấn yêu làm, toàn bộ đều bị phóng thích ra ngoài. Điện hạ bên kia thế nào? Những mấy trấn yêu làm bị thả ra đồng thời, cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Điện hạ còn tại cùng những cái kia người tu tiên trong chiến đấu thiên mạch vừa lên tiếng đồng thời, bốn phía khu vực liền đột nhiên chấn động một cái. Ầm ầm. Mánh liệt này chấn cảm, nhương thân sắc trên mặt bọn họ cũng lập tức đại biến. Đi ra trước xem một chút a. Thiên mạch cũng không có chần chừ chút nào phóng thẳng đến bên ngoài liền sông ra ngoài, cũng không biết điện hạ có thể hay không ngăn cản kia linh kiếm tiên công kích. Loại tiêu kinh khủng cự kiếm xung kích phía dưới, không có người đủ thân lực lượng có thể ngăn cản được a. Nghĩ như vậy, Thiên Mặc cũng có chút tê cả ra đầu. Dậm dậm, cùng lúc đó, ở trên không ở trong, kia vô số trường kiếm tổ hợp thành cự kiếm, đã đâm vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể. Trường kiếm mũi kiếm đang đang điên cùng đánh thẳng vào Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Nhưng là thân thể của hắn, phản phất là không thể phá vỡ chi bật, cái này kinh khủng cự kiếm xung kích phía dưới, căn bản không có biện pháp xuyên qua Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Ha, ha, ha có chút ý tứ, rốt cục để cho ta cảm giác được có lực. Giờ khác này ở giữa biển lửa diệp thủ nghĩa, phát ra một tiếng to lớn tiếng cười. Làm sao có thể? Hắn thế nào còn chưa có chết? Nghe hắn tại giữa biển lửa chỗ truyền tới tiếng cười, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều lập tức đại biến lên. Hơn nữa nhìn kỹ, cự kiếm kia trùng kích vào đi về sau, giống như chống đỡ diệp thủ nghĩa thân thể, sau đó liền không có lại cử động ngay xong. Đúng, Được xưng là linh kiếm tiên kia một gã đại thừa kỳ người tu lúc này ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng đại biến lên. Đây chính là hắn đáng tự hào nhất lực lượng một trong Làm sao có thể không đối phó được cái này khu khu một gã lục hoàng tử. Hiện tại hắn cắn chặt răng, thao túng cái này một thanh cự kiếm tiếp tục trùng kích vào đi, hơn nữa tại bốn phương tám hướng còn có đại lượng trường kiếm điên cùng ập tới. Không ngừng xung kích tới diệp thủ nghĩa trong thân thể. Đường đường đương. nhưng là những này trường kiếm chẳng những không có xuyên qua thân thể của hắn, phản giống như là đâm chúng vô cùng cứng rắn kim là âm thượng, bắn ra từng tiếng thanh thúy mà to lớn kim loại tiếng và chạm vang. Tất cả trường kiếm toàn bộ đều bị bắn ngược ra đến. Trời chăn a. Trong ngọn lửa đêm gắc đêm cũng tại lúc này miệng cười một tiếng. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này liền bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực ở trong nháy mắt này mãnh liệt mà ra, những cái kia đốt cháy thân thể hỏa diễm cũng ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị tách ra rơi. Hiện tại tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể lơ lửng giữa không chung diệp thủ nghĩa thân ảnh. Hắn toàn bộ thân hình tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Khó mà đem cự kiếm mũi nhọn đang chống đỡ, diệp thủ nghĩa đầu điên cuồng trùng kích vào đến lại không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này sao có thể số một giám sát sư bọn người, vào lúc này cũng đã hoàn toàn bị trước mắt một màn này chói chấn động. Không bố như vậy thế công cũng không có cách nào đánh chết Diệp Thủ nghĩa. Hơn nữa đầu của hắn làn ra thế mà cứng rắn tới loại trình độ này sao? Người không tránh pháp được. Vừa mới phóng thích ra pháp bảo dây thường đại thừa kỳ tu tiên giả vào lúc này cũng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Nương theo lấy hai tay của hắn kết ấn, hiện tại cái này dây thường ở trong lại sáng lên càng thêm chướng mắt phụ văn chú ấn quan mang. Tại loại trạng thái này phía dưới, cái này dây thường có lực lượng càng thêm cường đại tiếp tục điên cuồng trói buộc chặt Diệp Thủ Nghĩa thân thể, nhường hắn không thể động đậy. Ha ha, đánh ta lâu như vậy, kế tiếp giờ đến phiên ta đi. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng, bát thần cực ý bảo hộ. Chương 460, bắt thần cực ý bảo hộ. Chương 460, bắt thần cực ý bảo hộ. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, trong nháy mắt này, theo trong thân thể của hắn bắn ra lực lượng càng thêm cường đại đi ra. Đoạn thời gian này, thực lực của hắn không ngừng trở nên càng thêm cường đại, hắn đã mơ hồ cảm giác được chính mình bát thần cực ý đã đột phá đến càng cường đại hơn trình độ bất quá bởi vì giải tỏa một cái lực lượng có thể sẽ tạo thành lớn vô cùng động tĩnh, hắn tại Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti thời điểm, cũng là không có thử qua. Nhưng là hiện tại thì là khác biệt. Hắn luôn trên tổng vái, bát thần cực ý bạch hổ văn. Trong chớp nhoáng này nương theo lấy vô cùng kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà ra, trói buộc chặt thân thể hắn pháp vào dây thường, cũng bắt đầu không ngừng rung động. Kết rồi kết rồi. Diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình vào lúc này biến càng thêm cứng trắng, tóc dài phất phới, sức mạnh bùng lên tạo thành một đạo to lớn vô cùng bạch hổ ảnh. Giống, cái này to lớn bạch hổ hư ảnh dường như ở trên bầu trời giống rồng. Cơn vô cùng kinh khủng chấn động lực trực tiếp nhường ở đây tất cả người tu tiên đồng thời miệng phun máu tươi. Đây là cái gì ở phía dưới Trạm Yêu Đài bên trên số một giám sát sư nhìn xem một màn này, thân thể đều bản năng rung động run một cái. Lực lượng thật đáng sợ. Hơn nữa đây rốt cuộc là sinh vật gì hư ảnh? Mang đến cảm giác áp bách thật sự là quá khủng đại. Hơn nữa kia một tiếng đặc thù tiếng giống, thế mà nhường hắn cảm giác được trong cơ thể mình ngũ tạm lục phủ đều bị chấn một cái. Hiện tại hắn đã tới không kịp để ý chính mình bên khóe miệng bên trên chảy ra máu tươi, hai mắt nhìn chổng chọc vào không trung ở trong cái này to lớn hổ hư hổ nghĩ đến cái này một cái, khả năng hắn thì càng là rung động. Lần này hắn mơ hồ cảm giác được chính mình làm quyết định, tựa hồ là một loại quyết định sai lầm. Hắn giống như trêu chọc phải một cái vô cùng đáng sợ quái vật, mà cái này một cái quái vật bây giờ trở nên điên cuồng. "Phá cho ta!" Diệp Thủ Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy toàn thân cao thấp chuyển đến lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền đem pháp bảo này dây thử cho trấn bạo điệu. Phụp. Nương theo lấy pháp bảo dây thử vừa đức, kia một gã thao túng pháp bảo này đại thừa kỳ tu tiên giả, trong miệng máu tươi báo tóe tung tóe. "Đau, thật sự là quá đau!" Bởi vì hắn tại pháp bảo bên trên lưu lại thần trí của mình, hiện tại nương theo lấy pháp bảo bảo lệnh, hắn cũng nhận cường đại phản vệ. Hơn nữa kia một thanh cự kiếm, ở trong nháy mắt này cũng phát ra đại lượng thanh thúy tiếng vang. Kết rồi kết rồi, cự kiếm bên trên xuất hiện vô số vết rách. Không thể nào, không thể nào hắn làm sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại. Linh kiếm tiên vào lúc này, cũng tại nội tâm ở trong gầm gét lên tiếng đến. Hắn đến cùng là học tập cái gì tu luyện pháp, lại có thể nhường cái này to lớn bạch hổ hư ảnh hiện hiện ra. Hơn nữa hắn lại am hiểu xem sao thuật, tại xem sao thuật bên trong, bạch hổ tinh là bị cho rằng hung thần tồn tại. Hiện tại Diệp Thủ Niệm thì là như là hung thần hàng thế đầu dạng, cái này cự kiếm giống như cũng lập tức sẽ bị hủy diệt. Lan, lúc này Diệp Thủ Niệm nhìn xem đánh thẳng vào đỉnh đầu của mình cự kiếm, nham nhạt, nhạt phun ra một chữ. Chỉ một thoáng quần quẩn khí huyết chi lực nương theo lấy chân nguyên chi lực đồng thời tán phát ra. Oanh, cái này cự kiếm vỡ vụn thành vô số mảnh kim loại bay ra tới bốn phía. Không tốt. Trên không chung mấy tên khác đại thừa kỳ tu tiên giả, tranh thủ thời gian điều động thân thể của mình ở trong linh lực, nhường linh lực hình thành đặc thù phòng hộ bình trướng, ngăn cản được những mảnh vỡ này. Nhưng lại trong đó có một ít mảnh vỡ vẫn là xuyên thấu những cái kia linh lực bình thường, đâm trúng một chút đại thừa kỳ người tu tiên thân thể. Siêu, mà ngay trong nháy mắt này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vừa mới làm dùng phát bảo kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả trước mắt. Không tốt, cái này đại thừa kỳ tu tiên giả, trong mắt con ngươi hơi rụt lại, đang muốn né nhanh qua đi trong nháy mắt, cũng cảm giác được cổ của mình đã bị một đôi mạnh mà hữu lực tay cho bắt lấy. Diệp Thủ Nghĩa, ra hiện tại hắn trước mắt hách lại chính là Diệp Thủ Nghĩa. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong chỗ sức mạnh bùng lên, đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố chỉ là như thế nhìn nhau, liền để hắn có chút run như cây sấy. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là đại thừa kỳ người tu tiên, thế mà đối cái này Diệp Thủ Nghĩa sinh ra em ngại cảm giác. Phải anh. Trong chấp loáng này hắn không có chần chờ chút nào, mở ra miệng trực tiếp phun ra một tia chớp lực lượng, liền muốn xung kích Diệp Thủ Nghĩa đầu. Miệng phun lôi đỉnh. "Phanh!" Nhưng những này sức mạnh sấm sét còn không có phun ra ngoài trong mấy mắt, Diệp Thủ Nghĩa tay phải đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cổ của hắn đều cho vỡ nát rơi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, vô cùng liệt khí huyết chi lực mãnh liệt mà đi. Hình thành đọ ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem cái này đại thừa kỳ tu tiên giả thân thể đều cho đốt cháy thành thăng cốc. Loại này thành phố lớn tu tiên giả thực lực không là bình thường, tu tiên giả có thể sơ so bị, còn có thể nắm giữ năng lực đặc thù, không đem thi thể của bọn hắn đều cho hủy đi lời nói, liền sợ bọn họ còn có bí thuật có thể sống sót. Kế tiếp liền đến diện các ngươi. Yên tâm, một cái đều đi không được. Hắn hiện tại quay người hướng phía còn lại ba tên đại thừa kỳ tu tiên giả nhìn sang. Cái này ba tên đại thừa kỳ tu tiên giả bị Diệp Thủ Nhiên ánh mắt chố liếc nhìn tới, thân thể cũng bản năng run lên. Người căn bản không phải Diệp Thủ Nhiên. Chẳng lẽ ngươi là thiên ma? Ngươi là bị thiên ma phụ thân? Linh Kiếm Tiên vào lúc này cũng gầm thét lên tiếng đến. Hắn thấy, hiện tại Diệp Thủ nghĩa chỗ bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Hơn nữa hắn sử dụng lực lượng căn bản cũng không phải là pháp thuật lực lượng, mà võ đạo lực lượng cũng không có khả năng có cường đại như vậy. Chỉ có thể là trong truyền thuyết thiên ma. Thiên ma lực lượng là mạnh vô cùng, hơn nữa còn am hiểu điều khiển người khác. Bất quá đây là trong truyền thuyết yêu ma, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Ha Ra nghe nói ngươi gọi Linh Kiếm Tiên? chỉ bằng ngươi chơi những này chó siết cũng xứng gọi linh kiếm tiên. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này nhe miệng cười một tiếng, "Muốn chết." Được Vinh Dự Linh Kiếm Tiên kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả cảm nhận được vũ lực, toàn bộ thân hình không ngừng run dậy, hai tay cũng tại lúc này cấp tốc kết ấn. Vô cùng cường đại linh lực bạo động, theo trong thân thể của hắn tán phát ra, hình thành vô số thanh linh lực trường kiếm. Những linh lực này ngưng tụ thành trường kiếm, tản ra đạm kim sắc quang mang, xuất hiện tại Diệp Thủ phía bốn phương hướng. Trong nháy mắt này, vô số linh lực trường kiếm liền đâm đi qua. Địa ngục chi hỏa, Lôi đỉnh quân, Còn lại hai tên đại thừa kỳ người tu tiên cũng cắn chặt rằng, toàn thân linh lực vào lúc này cũng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng cùng lôi điện lực lượng, đồng thời theo khía cạnh mảnh liệt mà đến. Đi chết đi cho ta. Mà ở phía dưới Trảm Yêu đại ở trong số một dám sát xứ, trong lòng bàn tay ở trong xuất hiện một đoàn màu đen vật chất. Theo vừa mới đến bây giờ, hắn đã tụ lực vô cùng lâu, liền đợi đến một cái này. Đây chính là hắn dị cốt thần thông năng lực. Chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa bị xung kích bên trong, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 461, toàn diện đánh nổ. Chương 461, toàn diện đánh nổ liên ở trong nháy mắt này, những ngai màu đen vật chất hình thành một thanh trường kiếm màu đen, lấy tốc độ cực nhanh xông đánh ra ngoài. Siêu. Trong không khí giống như đều có thể rõ ràng nghe được một tiếng tiếng xé gió. Ngắn ngủi khoảnh khắc, liền xung kích tới phía trên không trung ở trong. Veng. Vô số pháp thuật lực lượng, còn có những cái kiếm ngàn bạn trường kiếm điên cuồng xung kích hướng Diệp thủ nghĩa thân thể đồng thời, cũng bạo phát ra thật sâu to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ bầu trời đều như là lôi đình quần quận đồng dạng. Lực lượng thật đáng sợ nguy rồi, điện hạ gặp nguy hiểm. Mà lúc này, Thiên Mạc đã dẫn theo còn lại những cái kia trấn theo lao ngục ở trong mà bừa lao ra, bọn hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy không chung ở trong cái này kinh khủng tình trạng. Thật là đáng sợ, toàn bộ bầu trời đều bị vô cùng kinh khủng pháp thuật lực lượng nơi bao bọc. Ngàn bạn linh khí hình thành trường kiếm, còn đang không ngừng đánh thẳng vào. Lan, Ma liên ở trong nháy mắt này, nương theo lấy một tiếng quát chói hai thanh âm chuyển ra, một cố bảng bạc đến cực điểm lực trùng kích trong nháy mắt quét sạch mà ra. Tất cả pháp thuật lực lượng trong nháy mắt bị chôn vùi rơi, tính cả những cái kia nồng dạy đặc linh khí hình thành màu vàng kêu nhặt trường kiếm cũng toàn bộ tiêu tán. Phúc. trên bầu trời kia mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên cũng đồng thời phun ra máu tươi, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách, mới chậm rãi giữ vương thân thể. Ánh mắt của bọn hắn đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Làm sao có thể tất cả pháp thuật lực lượng đã tiêu tan hết? Diệp Thủ Nghĩa thân thể lại một lần nữa chậm rãi hiện hiện ra, hơn nữa lúc này còn có thể rõ ràng nhìn thấy, lòng bàn tay của hắn ở trong nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen. Cái này trường kiếm rõ ràng là từ đặc thù vật chất màu đen chô ngưng tụ mà thành. Không, không có khả năng. Số 1 giám sát sư thấy cảnh này, thân thể đều run rẩy lên. Ánh mắt của hắn ở trong đã có rõ ràng vẻ sợ hãi, bởi vì cái này trường kiếm màu đen thật là từ hắn dị cốt thần thông trút thả ra năng lượng chô ngưng tụ mà thành. Loại này màu đen vật chất nắm giữ vô cùng cường đại tổn thương năng lực, cho dù là đại thừa kỳ tu tiên giả, không cẩn thận bị cái này trường kiếm chô đâm bên trong, đều sẽ bị trực tiếp xuyên qua thân thể, thậm chí liền tiếp xúc đều sẽ khiến cho huyết nục trực tiếp nổ tung. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ nghĩa trực tiếp đơn tay nắm chặt, căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liên khiến người ta cảm thấy không thể tin. Chết. Hắn bảo lúc này sắc mặt nhiên biến mọi phần dữ tợn. Phất gia gầm lên giận dữ thanh âm, đương theo lấy hắn vừa dứt lời trong ánh mắt, Diệp Thủ Nghĩa trong tay nắm lấy cái này trường kiếm màu đen trực tiếp biến thành vô số vật chất màu đen, liền muốn xung kích tiến vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Hắn, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng phát hiện một màn này, lúc này ánh mắt ở trong cũng có được thời gian thực bệ kinh ngạc. Bất quá hắn sắc mặt lạnh lẽo, thể nội bạo phát đi ra lực lượng cường đại, trực tiếp liền đem những này muốn muốn xung kích tiến vào thân thể hắn màu đen vết bẩn chờ sông tan hết. A, mà ở phía dưới bên kia số 1 giám sát sư, cũng giống như nhận lấy phán xét, đồng dạng hai tay che đầu của mình phát ra một tiếng kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Tại bên cạnh hắn còn lại mấy tên người tu tiên, nhìn trước mắt một màn này, thân thể không được rung động run một cái. Đã nhiều năm như vậy, hắn lúc nào thời điểm nhìn thấy qua số một giám sát xứ lộ ra loại này thần sắc khủng bố. Điện hạ mà lúc này nhìn lên bầu trời ở trong tình hình này tất cả trấn yêu ti đám người, mục tiêu ở trong đều tràn đầy vô cùng thần sắc mơ dỡ. Quá mạnh. Điện hạ thực lực thật sự là quá mạnh. Đối mặt nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Hơn nữa hiện tại theo diệp thủ nghĩa trong thân thể chỗ sức mạnh bùng lên, đem so với trước thời điểm Rõ ràng còn muốn càng thêm cường đại sau lưng của hắn ti bạch hổ hư ảnh chậm rãi biến mất nhưng là lực lượng của hắn vẫn như cũng là như vừa mới cường đại như vậy, tràn đầy cảm giác nuột ngạt cực kỳ khủng bố hơn nữa liền ở trong nháy mắt này chân hắn giống hư không trong nháy mắt hướng phía trong đó một tên đại thừa kỳ tu tiên giả vào tới không tốt cái này một gã sử dụng hòa Diễm lực lượng đại thừa kỳ tu tiên giả trong mắt con người cũng hơi dù lại rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác các bác hơn nữa còn có một loại tử vong tới gần cảm giác loại này cảm giác khủng bố khiến cho linh lực của toàn thân hắn đều đều bắt đầu chuyển động Vạn Trùng Minh Thuấn Hai tay của hắn một cái đấm, vô số cường đại linh lực hình thành đặc thù tâm chắn, liền ngăn cản tại phía trước hắn. Ngoanh, ma liên ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đã đột nhiên một quyền bắt tới. Thiên Ma Huyền Kình. Cái này đấm ra một quyền đi trong nháy mắt, dường như xuất hiện một đạo cự đại thiên ma hư ảnh. Giống. Này thiên ma lớn ảnh giống như cũng phát ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ đồng dạng. Diệp Thủ Nghĩa nắm đấm ở trong đã ngưng tụ vô cùng lực lượng bên cùng, một quyền này trực tiếp đánh vào cái này linh thuẫn trong mắt, đột phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng bang. khí chỗ vô cùng tâm nháy mắt bạo liệt khi cùng lực trùng kích, nhường cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên lại một cô máu tươi phun ra. "Đừng có giết ta." Hắn hiện ở trên mặt đã có vô cùng sợ hãi thần sắc, trốn không thoát. Hắn biết hiện tại lực lượng của mình đã căn bản trốn không thoát, hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa một quyền này mang tới lực lượng thật sự là quá khủng đại, nếu như bị nắm đấm của hắn chô đánh trúng, hắn phải chết không nghi ngờ. Vâng anh. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới lời của hắn, tại vọt tới phía trước trong nháy mắt, tay phải nắm đấm đột nhiên một quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh trúng đầu của hắn. Nương theo lấy một tiếng, tiếng nổ lớn, chuyên gia cái này đại thừa kỳ tu tiên giả đầu trực tiếp nổ tung. Hơn nữa vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực hình thành màu đỏ hỏa diễm, theo diệp thủ nghĩa trong thân thể tán phát ra, tay phải hắn bắt lấy người tu tiên này mất đi đầu thân thể, mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt đốt cháy người tu tiên này toàn bộ thân hình. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp đốt cháy thành tro bã. Lại một gã đại thừa kỳ người tu tiên chết mất. Không chung ở trong cuối cùng còn lại hai tên đại thừa kỳ tu tiên giả, hiện đang ánh mắt ở trong đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến ý bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, đó là một con đường chết cho dù là kia một gã linh kiếm tiên, hiện tại nội tâm ở trong cũng là loại cảm giác này, trốn, hiện tại chỉ có thể trốn. Ầm ầm, mà đúng lúc này đợi, toàn bộ linh sơn đông nhiên chấn động lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng thấy được vô cùng mãnh liệt năng lượng bao trùm ở cái này cả tòa linh sơn. Hộ sơn đại trận, loại này đặc thù năng lượng hình thành dậy đặc vô cùng cái giới, đem toàn bộ linh sơn đều cho bao phủ lại. Hơn nữa nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng thấy được kết giới này bên trên có rất nhiều phù văn ấn đang đang lóe lên. Hộ sơn đại trận đã mở ra. Viện quân cũng đã đến đây chương 462, tay cầm lôi đỉnh châu chương 462, tay cầm lôi đỉnh châu cùng lúc đó, kia một gã một mực ở vào số một giám sát sứ thân chắc lớn trưởng kỳ người tu tiên, cũng lấy tốc độ cực nhanh bật lên. Vừa mới hắn đã đem cái này hộ sơn đại trận cho mở ra. Hơn nữa còn rõ ràng phát hiện còn lại tu tiên giả viện quân cũng đã đến đây. Bọn họ đi tới, nhanh để bọn hắn nhanh một chút, trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa cho giết chết. Số một giám sát sứ hiện đang gào thét lên tiếng. Hai tay của hắn vẫn như cũ duy trì che đầu trạng thái. Vừa mới loại kiếm màu đen vật chất bị Diệp Thủ Niệm lực lượng cường đại chôn vùi tới bấy sau, Hắn cũng nhận phản vệ. Hiện trong thời gian ngắn căn bản không thể tiếp tục sử dụng dị cốt thần thông lực lượng. Hơn nữa hiện tại lại một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp một quyền đấm chết. Hiện tại còn thừa lại Linh Kiếm Tiên, còn có một tên khác đại thừa kỳ tu tiên giả. Nhưng là hai người này căn bản không được ra. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, hai người này khẳng định cũng biết bị Diệp Thủ Nghĩa giết chết. Hắn vừa nghĩ đồng thời, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại. Diệp Thủ Nghĩa phương thiên hỏa kích còn rơi vào bên này trên mặt đất, thẳng tắc đắm. Nhưng là cái này lật trời hỏa kích thật sự là quá nặng đi hơn nữa còn giống như tản mát ra kinh khủng khí huyết chi lực, chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Gia hỏa này tại sao không có vũ khí, tay không tấc sắt đều có thể bột phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ta đã thúc dục bọn hắn nhanh lên đến đây. kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn hiện tại cũng không nghĩ tới chuyện thế mà biến thành tình trạng này. Hiện ở trên khung ở trong chỉ còn lại hai tên đại thừa kỳ tu tiên giả, rất rõ ràng, còn lại tu tiên giả tại hắn mở ra hộ sơn đại trận thời điểm, lại bị giết rơi mất. Hắn đến cùng là ai? Hắn không thể nào là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Giờ phút này, số một giám sát sứ mãnh xoay người hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại. Hai mắt của hắn nhìn xem Lục thượng tử, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Nếu như chỉ là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa lời nói, không thể nào lại có được thực lực cường đại như vậy. Nói cho ta hắn đến cùng là ai, không phải ta đem toàn bộ các ngươi giết chết. Số một giám sát sứ hiện tại đã hoàn toàn không có trước đó như vậy tỉnh ó, hắn toàn bộ sắc mặt biến vô cùng dữ tợn kinh khủng. Lục hoàng tử điện hạ chính là Lục hoàng tử điện hạ. Lục Thương Tử lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Hắn hiện tại cũng không nghĩ tới Lục Hoàng tử điện hạ thực lực thế mà trở nên cường đại nhiều như vậy. Hơn nữa loại thực lực này đã đột phá trước đó Võ đạo Gông cùng xiển xí đi. Quả thực là quá mạnh, không nghĩ tới võ đạo người có thể đi đến trình độ này. Nghĩ đến bọn họ đây nội tâm ở trong đều vô cùng kích động. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người trước đó thời điểm đều là muốn đột phá vốn có võ đạo con đường, nhưng là thế giới này rất nhiều võ đạo cao thủ đều thử qua, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Thời điểm trước kia bọn hắn còn tưởng rằng võ đạo hạn mức cao nhất chính là chỗ này. Nhưng lại ai có thể muốn cho tới bây giờ đem gác đêm đi ra một đầu càng cường đại hơn võ đạo chi lộ. Hơn nữa loại này võ đạo chi lộ là có thể so sánh tu tiên tồn tại. Đáng chết, ta nhìn các người làm một chết. Số một giám sát sư gầm thét lên tiến đến. Hai mắt của hắn ở trong đã có nồng đậm sát ý, hai tay trong lòng bàn tay ở trong cũng có được trận trận lôi điện chi lực phát ra. Kia mấy tên đứng tại lục thường từ bọn người bên cạnh giám sát sư, nhìn xem một màn này thân thể, khẽ run lên run. Bọn hắn rõ ràng biết mình thủ lĩnh đã vô cùng phẫn nộ, lập tức liền muốn hạ tử thủ. Bọn hắn đứng ở chỗ này lời nói, khả năng sẽ phải chịu liệt lụy tới, mà đúng lúc này đợi, kia đứng tại số 1 giám sát sư bên cạnh nam tử trung niên bộ dáng đại thừa kỳ tu tiên giả, đột nhiên lên tiếng, "Viện phu tới." Ngương theo lấy hắn vừa dứt lời, số 1 giám sát sư liền chợt xoay người hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Nhìn kỹ liền có thể thấy được phía trước bên kia đen ngịt một mảnh tu tiên ngay tại ngự kiếm bay tới. "Rất tốt, ngươi lại có thể đánh, ta cũng không tin ngươi có thể đánh chết nhiều như vậy tu tiên giả." Số 1 giám sát sư thấy cảnh này, cũng gầm thét lên tiếng. "Những người tu tiên này đều là bọn hắn tổ tập kết lực lượng cường đại. Bản trước khi đến thời điểm diệp thủ nghĩa cũng không đến." bọn hắn cũng không có ý định nhường những người tu tiên này tới, hơn nữa cho dù là Diệp thủ nghĩa thật tới, hẳn là cũng không đến nỗi vận dụng bọn hắn lực lượng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng thế mà lại diễn biến thành loại tình huống này? Các ngươi cũng đừng hòng đi. Mà lúc này ở trên không ở trong Diệp thủ nghĩa, có thể rõ ràng nhìn thấy kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả cùng linh kiếm tiên đều muốn chạy. Thiên cơ biến. Một sát na này, thân thể của hắn như đồng hóa là trận trận hư ảnh đồng dạng, trong nháy mắt vọt tới phía trước bên kia khu vực. Bây giờ tại bắt thần cực ý bạch hổ trạng thái phía dưới, Hắn lực lượng và thân không đơn thuần là đề cao rất nhiều, tốc độ phản ứng cũng cũng đồng thời tăng lên. Giờ khắc này ở thân pháp phối hợp phía dưới, hắn như là một đạo cự đại mãnh hổ bay nào mà đi, lôi đến. Kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả nhìn xem Diệp Thủ Nghiên xuất trước hướng phía hắn công kích mà đến, trên mặt của hắn cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiện tại hắn đã chân đạp phi kiếm, lấy tốc độ cực nhanh mong muốn bay rời đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến Diệp Thủ Nghĩa, hai chân dường như có thể giẫm trên không trung đồng dạng, đột phát ra càng thêm tốc độ khủng khiếp, như là một cái bóng đồng dạng liên xuất hiện ở phía sau của hắn. Giờ phút này hắn đã tới không kịp có bất kỳ suy nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng Cường Đại Lôi Điện Pháp Thuật. Ngoanh, từng đạo kinh khủng lôi đình chi lực theo bốn phương tám hướng sung kích tới, bổ vào diệp thủ nghĩa trên thân thể. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, cái này lớn trưởng kỳ tu tiên giả cũng theo chính mình tiên nạp giới ở trong, lấy ra một cái pháp bảo. Lôi Đình Châu. Pháp bảo này vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền có to lớn vô cùng hồ quang điện lực lượng điên cuồng lấp lóe mà ra. Những này dòng điện lực lượng như là đạo lớn như rắn, điên cuồng mãnh liệt xung kích hướng giáp thủ nghĩa thân thể. Cái gì lôi đình chi lực Ngươi cho rằng loại bật này đối ta có hiệu quả sao?" Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng, căn bản không quan những này, lôi điện lực lượng trong nháy mắt tiến lên đồng thời, tay trái trong lòng bàn tay trực tiếp bắt lấy cái này một quả lôi đình trâu. "Muốn chết?" Cái này lại thừa kỳ tu tiên giả, thấy cảnh này cũng gầm thét lên tiếng. Bởi vì cái này một cái lôi điện pháp bảo ở trong ẩn chứa cực mạnh lôi đình chi lực, trực tiếp như vậy dùng tay bắt lời nói, sẽ đem tay của hắn trực tiếp đều cho xung kích bạo liệt rơi. Nhưng là hắn trong tưởng tượng tình trạng cũng không có xảy ra, Diệp Thủ Miễan tay trái gắt gao bắt lấy cái này một quả lôi đình châu đồng thời, Địa kinh khủng lôi đỉnh chi lực đã mãnh liệt tới hắn toàn bộ thân hình. Nhưng lúc này diệp thủ nghĩa thân thể làn ra căn bản không có xuất hiện bất kỳ tổn hại. Ngược lại là hắn hiện tại thuận thế tay phải hóa quyền, trực tiếp đánh tới. Cái này đại thừa kỳ tu tiên giả đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Một quyền này, trong nháy mắt xuyên thủng nội thể của hắn. Chương 463, toàn diện. Chương 463, toàn diện. Cái này một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, nhìn xem xuyên thủng chính mình nội thân năm đấm, ánh mắt mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Làm sao có thể trên người hắn còn mặc một bộ đặc thù pháp bảo phòng hộ kim giác? Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thế mà còn là bị Diệp Thủ nghĩa như thế một quyền, liền pháp bảo kim giáp đều cho đánh xuyên qua. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, tại sao có thể có như thế tồn tại cùng đại. Mà liền sau đó một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, theo vết thương của hắn ở trong tán phát ra. Không, hắn dường như cảm giác được cái gì, phát ra giống to một tiếng. Ấm ầm. Sau một khắc hắn toàn bộ thân hình, hoàn toàn bại tàn, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Một bên khác linh kiếm tiên thấy cảnh này, trên mặt đã có không che giấu chút nào vẻ hoảng sợ. Cái này lục hoàng tử tất nhiên là bị thiên ma đoạt xá, người bình thường không có khả năng ngủ có như thế lực lượng cường đại. Hắn bây giờ tại nội tâm ở trong gào thét lên tiếng, điều khiển dưới chân trường kiếm, lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực bay qua. Trốn. Hắn hiện tại cần phải làm làm mau thoát đi vùng này. Lần này hắn muốn liên hợp những tông môn khác lực lượng tới đối phó Diệp Thủ Nghĩa, không phải chỉ là bằng cho bọn hắn mượn những người này lực lượng, muốn đối phó Diệp Thủ Nghĩa lời nói, quả thực đó là một con đường chết. Giờ phút này Diệp Thủ Nghiệp nhìn xem bay đến nơi xa bên kia linh kiếm tiên, trên mặt cũng có được một vẻ kinh miệt nụ cười. Trốn. Hắn là không thể nào nhường hắn chạy thoát, đã muốn muốn giết hắn, vậy thì toàn bộ đều lưu tại nơi này. Ngay trong nháy mắt này, tay phải hắn trong lòng bàn tay dơ cao mà lên. Trong nháy mắt này, vô cùng cường đại chân nguyên lực lượng bắt đầu tán phát ra. Toàn bộ hội tụ tại lòng bàn tay của hắn ở trong, tạo thành một đoàn tiếp cận trong suốt hình cầu. Hơn nữa cái này một cái hình cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, đang trở nên cùng đầu người một kích cỡ tương đương trong nháy mắt, diệp thủ nghĩa liền hướng thẳng đến linh kiếm tiên thoát đi khu vực, ném ném tới. Cự ý chân nguyên. Siu Cái này một đoàn chân nguyên lực lượng, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía Linh kiếm tiên xung kịp tới. Trong không khí dường như đều có thể nghe được từng tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió. Giờ phút này đang đang nhanh chóng hướng phía nơi xa thoát đi Linh kiếm tiên, dường như cảm giác được cái gì, trong mắt con người hơi rụt lại. Liên lại bọn hắn xoay người hướng phía sau bên kia nhìn lại thời điểm, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này cực ý chân nguyên đã đuổi theo. Đây là cái gì? Linh kiếm tiên ánh mắt mở lớn, ánh mắt ở trong cũng có được không thể tin bảy mặt. Cái này một đoàn giống như là tiếp cận trong suốt hình cầu năng lượng giống như vô cùng cường đại, nhưng hắn có một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Hơn nữa cái này một đoàn hình cầu xung kích tới tốc độ thật sự là quá nhanh, so với hắn tốc độ phi hành nhanh hơn, lập tức liền chỗ xung yếu đụng vào thân thể của hắn. Trốn tránh không được nữa. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, chỉ một thoáng vô số trường kiếm theo nạp giới ở trong bay ra, sau đó tạo thành một đạo đặc thủ tâm chắn, ngăn cản tại phía trước. Ầm hầm. Sau một khắc, cái này một đoàn cực ý chân nguyên liền trực tiếp xông đụng phải trường kiếm kia hình thành trên tâm chắn, bạ phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Vũ số trường kiếm trực tiếp bị tạc phân thành mảnh nhỏ, linh kiếm tiên nhũ thân cũng bị nổ tung thành mấy khối, trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống. Tay của ta, chân của ta. A, thân thể của hắn ngược ở phía dưới trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Nhìn vị tay chân của hắn, bởi vì vừa mới kêu kinh khủng bạo tạc toàn bộ đều cho nổ không có, chỉ còn lại thân thể cùng đầu. Bất quá ngay cả như vậy, hắn còn có thể điều động trong thân thể linh lực, nhường nhũ thân của mình lớn lửng, thử nghiệm muốn phải thoát đi rơi vùng này. Chỉ cần có thể thoát đi hắn, mặc dù tứ chi đoản nhưng lại cũng có thể dùng bí pháp tiến hành chữa trị còn có thể phục hồi như cũ. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Diệp Thủ Nghĩa. Không biết rõ lúc nào thời điểm Diệp Thủ Nghĩa đã truy đổi đến khu này khu vực. Muốn chạy sao? Diệp Thủ Nghĩa nhìn hắn thân ảnh, nhếch miệng cười một tiếng. Người. Người là Thiên Ma?" Linh Kiếm Tiên Lơn lửng thân thể, cũng đột nhiên rung động run một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa tốc độ lại nhanh như vậy, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong sông đến nơi này. "Thiên Ma? Các ngươi một mực nói Thiên Ma, thật sự có loại sinh vật này tồn tại a?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Không chỉ là lần này, trước đó cũng có tu tiên giả, coi hắn là thành cái gọi là tiên ma. "Đung tha ta, ta là linh kiếm tiên, Người dám giết ta, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ không bỏ qua người. Hắn tại thời điểm cũng tranh thủ thời gian lên tiếng, mong muốn uy hiếp Diệp thủ nghĩa. "A thì tính sao đâu?" Lúc ấy Diệp thủ nghĩa căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. "Mong muốn tới giết ta một khắc kia trở đi, các ngươi nên cần nghĩ kỹ chính mình sẽ chết như thế nào." Diệp thủ nghĩa vừa dứt lời trong ngay mắt, tay phải nhắc lên một chút lên, sau đó đột nhiên đệ xuống. "Oanh!" Một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to trực tiếp theo đầu hắn phía trên đè ép xuống, cái này linh kiếm tiên mong muốn trốn tránh, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp tranh lệch. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt này trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất, trong nháy mắt đè nát rơi. Lại một gã đại thừa kỳ tu tiên giả bị giết chết. Diệp Thủ Nghiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội cường đại khí huyết chi lực tiếp tục phóng xuất ra, hình thành đặc thủ khí huyết lang, đốt cháy thân thể của hắn. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này một gã linh kiếm tiên bị đè nát huyết nhục liền đã bị đốt cháy thành tro Hơn nữa nương theo lấy hắn tay phải bước ra, một cái nạp giới liền lơ lửng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn đem cái này nạp giới trực tiếp đeo ở đầu ngón tay của mình bên trên. Hiện tại nhìn kỹ, hắn mặt khác trên đầu ngón tay cũng có cái này mấy cái nạp giới. Vừa mới giết chết kia mấy tên đại thừa kỳ tu tiên giả nạp giới, cũng toàn bộ đều bị hắn thu thập lại. Những cái nạp giới ở trong, khẳng định nhận chứa những này đại thừa kỳ tu tiên giả nhiều năm trước tới nay tích trữ tới các loại tài nguyên. Những tư nguyên này khẳng định là phi thường phong phú. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhắm lại, trực tiếp dậm chân đi lên không trung, sau đó quay trở về vừa mới kia linh sơn trên không khu vực. Dưới chân hắn mặc dù không có bất kỳ phi kiếm, nhưng lại có thể trực tiếp đứng đứng trên không trùng, nhìn xuống Linh Sơn Định phòng dưới Trạm Yêu Đài. Số một giám sát sứ bọn người nhìn xem một màn này, thân thể khẽ run lên. Hiện tại tình trạng đã vô cùng minh mạch, vừa mới những cái kia đại thừa kỳ tu tiên giả đã bị giết chết, ngay cả linh kiếm tiên hẳn là cũng đã chết. Ai có thể nghĩ đến Diệp Thủ nghĩa thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này? Là thời điểm nói cho ta biết a, người, người sau lưng là ai? Diệp Thủ Nghiễn ánh mắt nhìn đứng ở Trạm Yêu Đài bên trên số 1 giám sát sứ, lập tức cười lạnh thành tiếng. Theo trước đó thời điểm Gia hỏa này an bài hắn đi chạm yêu lại hội, liền rõ ràng không có hảo ý, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, vừa mới bắt đầu tại thiên lâm thành trấn yêu ti thời điểm đối mặt những cái kia ám sát, còn có thể cũng là bọn hắn an bài người. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Chương 464, Bài Sơn Đảo Hải Chương 464, Bài Sơn Đảo Hải Số một giám sát sứ vào lúc này cũng gầm thét lên tiếng đến. Mặc dù nội tâm của hắn ở trong đã em ngại đến cực điểm, nhưng là ở trên mặt cũng là không có biểu hiện ra thần sắc sợ hãi. Bởi vì hiện tại đã mở ra Hổ Sơn đại trận diệp thủ Nghĩa thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi cũng không có khả năng đánh tan được cái này Hổ Sơn đại trận. Hơn nữa hiện tại trợ giúp lực lượng lập tức liền muốn đi qua, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa hẳn là cũng đã đạt đến nỏ mạnh hết đà trạng thái a. Dù sao vừa mới thời điểm hắn cùng nhiều như vậy lớn trưởng kỳ tu tiên giả tiến hành chiến đấu, lực lượng của hắn không có khả năng không có tiêu hao bao nhiêu. A. Xem ra ngươi vẫn là không muốn nói nữa. Diệp Thủ Nghiễm ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Trong giây mắt này, bọn hắn liền phải từ trên cao ở trong lao xuống. Vô Du, số một giám sát sư thấy cảnh này, thân thể không thể nhúc lên, hắn thật đúng là sợ lao xuống Diệp Thủ nghĩa, có thể trực tiếp đem cái này Hộ Sơn đại trận hình thành kết giới bình thường cho đánh đổ rơi. Bất quá không thể nào, hẳn là là không thể nào. Dù sao cái này Hộ Sơn đại trận, thật là so trước đó đường tắt còn muốn càng thêm không thể phá bỡ. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này xông đi xuống Diệp Thủ nghĩa, đột nhiên buền, hướng phía cái này Hộ Sơn đại trận hình thành kết giới đánh tới. Năm đấm vừa ba chạm tới kết giới này trong nháy mắt, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Ở phía dưới đám người Cảm giác được lỗ thai của mình đều muốn bị chấn điếc một thành. kia kinh khủng lực trùng kích, làm cho cả linh sơn đều chấn động một cái. Mà Diệp Thủ Nghĩa thân thể, cũng bởi vì là cái này kinh khủng lực trùng kích trực tiếp phản bắn đến không chung. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định thân thể của mình. A, thế mà mạnh như vậy. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa cũng lông mày nhíu lại. Cái này một cái cái gọi là Hộ Sơn đại trận hình thành kết giới, đúng là so trước đó đã thấy bất kỳ kết giới còn muốn không thể phá bỡ. Hơn nữa nhìn kỹ, còn có thể rõ ràng thấy được cái này tiếp cận trong suốt cái giới, còn có đại lượng Phù văn chú ấn hư ảnh. Xem ra không phải cái gì đơn giản cái giới. Siêu siêu siêu. Mà đúng lúc này đợi, phía sau bên kia khu vực có thể rõ ràng nghe được từng tiếng, to lớn tiếng xé gió chuyển đến. Trợ giúp lực lượng tới. Số một giám sát sư bên cạnh kia một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, vào lúc này cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đợi lâu như vậy, những cái kia trợ giúp lực lượng rốt cục toàn bộ đều đã đến đây. Hơn nữa lúc này, Diệp thủ nghĩa có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau nơi xa bên kia có đại lượng người tu tiên thân ảnh. Những người tu tiên này toàn bộ đều thao túng vô cùng sắc bén phi kiếm, lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa bên kia đâm đi qua. Những này trường kiếm bay tới trong nháy mắt bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió, dường như liền không gian đều muốn bị phá động loạn. Điều trùng tiểu kỹ. nhìn xem một màn này, Diệp Thủ nghĩa lập tức lạnh hư một tiếng, hai tay của hắn vào lúc này trực tiếp triển khai. Thiên cương hấp tinh thủ, nương theo lấy kinh khủng hấp lực truyền đến, những cái kia xung kích tới trường kiếm trực tiếp bị hút tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Hơn nữa nương theo lấy Diệp Thủ Nghiễn hai tay không ngừng mà vào động. Những ngày bị hút tới trường kiếm liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ đều bị vo thành một bàn phế như sát thép. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy diệp thủ niệm trong tay kia một đoàn quả cầu kim loại thể biến càng lúc càng lớn. Phi kiếm của ta. Ở phía xa bên kia trợ giúp tới những người tu tiên kia nhóm, thấy cảnh này ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình điều khiển bay qua công kích diệp thủ niệm phi kiếm, toàn bộ đều bị du thành phế như sắt thép. Cái này sao có thể? Những loại trường kiếm đều là dùng đặc thủ kim loại rèn đúc mà thành, là không thể phá bỡ. Thế nào hiện tại tựa như là giấy đồng dạng, chỉ là hiện tại những người tu tiên này đã tới không kịp nhiều kinh ngạc, bởi vì ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đem cái này một đoàn to lớn quả cầu kim loại thể hướng phía này, một đám tu tiên giả ném bay ra ngoài, Màu tránh né ra. Tại này một đám tu tiên giả ở trong tương đối mạnh những cái kia tồn tại, cũng rõ ràng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Bọn hắn gầm thét lên tiếng đồng thời, trực tiếp tránh vào tới. Nhưng là cái này một đoàn quả cầu kim loại xung kích đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh, vẫn có một ít thực lực yếu nhược tu tiên, trực tiếp bị cái này một đoàn to lớn quả cầu kim loại chỗ xung kích bên trong. Lục thể của bọn hắn trực tiếp bị lệnh đánh nổ nước rơi. Đại lượng máu tươi tung tóe suốt tại phụ cận người tu tiên trên thân thể. Một chút người tu tiên còn có thể rõ ràng cảm thấy ấm áp máu tươi bắn tung tóe tại gương mặt của mình. Bọn hắn hiện đang ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa mới bọn hắn nhận được tin tức nói Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng cường đại, đã tại Linh Sơn giết chết rất nhiều tu tiên giả, cho nên bọn hắn mới có thể lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên này tiến hành trợ giúp. Vốn đang coi là chỉ cần bọn họ chạy tới, có thể nhường Diệp Thủ Nghĩa bó tay chịu trói. Nhưng ai có thể nghĩ đến Cái này Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Linh kiếm tiên đâu, linh kiếm tiên bọn hắn đi nơi nào? Trong đó một chút tu tiên giả vào lúc này cũng rõ ràng phát hiện, linh kiếm tiên chờ đại thừa kỳ tu tiên giả cũng đã không thấy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói linh kiếm tiên bọn hắn cũng bị giết? Không, cái này là tuyệt đối không thể. Kia nhưng đều là đại thừa kỳ tu tiên giả. Hơn nữa bây giờ tại không trung ở trong, rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa một người. Hiện tại bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng pháp thuật giết chết hắn. Lại lượng tu tiên giả hiện tại cũng cấp tốc kịp phản ứng, hai tay tiếp ứng liền bắt đầu phóng xuất ra các loại pháp thuật thần thông. Bài Sơn Đảo Hải, nhìn xem một màn này, Diệp thủ nghĩa hai tay hóa trưởng đột nhiên vỗ ra. Cái này một cái công pháp là nhất mới học được, vừa mới còn chưa kịp thử một chút, đến cùng có hiệu quả gì? Giờ phút này nương theo lấy hắn xong trưởng đánh ra, bàng bạc khí huyết chi lực cùng kinh khủng chân nguyên lực, lượng, đồng thời mãnh liệt mà ra. Như là kinh khủng nhất thủy triều long ngạo, hướng phía phía trước bên kia đám tu tiên giả đánh tới. Bọn hắn vừa muốn phóng thích pháp thuật lực lượng, liền trực tiếp bị cái này lực lượng kinh khủng chô ép. Ầm ầm. Đại lượng không kịp điều động linh lực tiến hành ngăn cản tu tiên giả, thân thể trực tiếp bị cái này bàng bạc lực lượng nghiền thành tã bã. Toàn bộ không trung ở trong có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều máu xương mù tràn ngập. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng số một giám sát sư hiện tại đã hai chân đều đang run rẩy. Hắn hiện tại nội tâm ở trong đã vô cùng hối hận trêu chọc phải diệp thủ nhiễu. Sớm biết lúc trước thời điểm liền không nên nhanh như vậy đi trêu chọc hắn. Hơn nữa nếu như có thể sớm một chút hạ tử thủ diệt trừ hắn vậy cũng tốt. Nhưng khi ban đầu thời điểm đều là bận tâm hắn hoàng tử thân phận lại thêm hắn phê vật kia danh hiệu, muốn muốn giết chết hắn, lúc đầu còn tưởng rằng là hạ bút thành văn, căn bản không cần nóng này. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Diệp Thủ Nghĩa thực lực bây giờ thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chương 465, tất cả đều trốn không phát. Chương 465, tất cả đều trốn không phát. Thủ lĩnh, có hộ sơn đại trận tại, hắn không đối phó được chúng ta. Chỉ cần chờ những người còn lại phát hiện bên này tình trạng, còn lại tông môn cường giả cũng sẽ tới. Đứng tại số 1 giám sát sư bên cạnh kia một người đàn ông tuổi trung niên, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn hiện tại ánh mắt cũng nhìn thấy phía trước bên kia kinh khủng tình trạng, thân thể cũng đang không ngừng run lên. Nhiều như vậy tu tiên giả, à, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong toàn bộ đều giết chết đây rốt cuộc là sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được điểm này? Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn vô cùng hoảng sợ. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên vốn chính là đại thừa kỳ tu tiên giả, nhưng là hiện tại hắn cũng căn bản không dám đi ra ngoài tiến hành trợ giúp, bởi vì hắn biết một khi hắn ra ngoài trợ giúp lời nói, như vậy hắn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Dã hỏa này khẳng định là tiên ma, nhất định phải đem tin tức này truyền đi. Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghiệp bị tiên ma phụ thể, người người có thể chú diện. Số một giám sát sứ vào lúc này cũng cắn chặt răng, gầm nhẹ lên tiếng. Bất kể có phải hay không là dạng này, chỉ cần đem cái danh này cho gần đi, đến lúc đó nhường cái tin này truyền lại tới toàn bộ lại mạng, như vậy tất cả mọi người sẽ liên hợp lại đối phó Diệp Thủ Nghĩa. Mấy người các người đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Số một giám sát sứ vào lúc này mánh xoay người, hướng phía sau lưng kia mấy tên giám sát sứ nhìn lại. Nhưng là bây giờ mở ra Hộ Sơn đại trận, Chúng ta cũng ra không được ra cái này, mấy tên giám sát sư nghe số 1 giám sát sư lời nói, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiện tại cái này một cái tình trạng, lưu tại cái này một cái linh sơn ở trong, bị hộ sơn đại trận bảo vệ là an toàn nhất. Tùy tiện xông đi vào lời nói, rất có thể đụng phải Diệp Thủ Nghĩa công kích, khi đó liền xong đời. Ta sẽ mở ra một lỗ hổng để các ngươi ra ngoài. Tranh thủ thời gian cho ta đi thông báo tin tức này. Số 1 giám sát sư ánh mắt quét mắt mấy người kia, diện mục cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Mặc dù bây giờ triển khai hộ sơn đại trận, nhưng là từ vừa mới Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra lực lượng đến xem. Hồ Sơn đại trận đều không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cản được lực lượng của hắn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem cái tin này tranh thủ thời gian chuyển ra ngoài mới có thể. Còn cần càng thêm làm cường đại tu tiên giả đến trợ giúp. Tốt nhất là có thể mời đến Bất Tử Tán Tiên tới. Số 1 giám sát sứ hai tay nắm chắc thành quyền, tiếp tục cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Hiện tại những tình huống này, bình thường đại thừa kỳ tu tiên giả cũng đã không phải diệp thủ nghĩa lưới thủ, chỉ có mời đến càng cường đại hơn người tu tiên mới được. Nếu như là Bất Tử Tán Tiên qua tới, hẳn là có thể trong thời gian ngắn buổi trực tiếp giết chết Diệp thủ nghĩa. Thật là cái này mấy tên giám sát sư, tại lúc này trong ánh mắt đều có vẻ chờ trở. Các người làm muốn ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta sao? Số một giám sát sư sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hai mắt ở trong đều có không cách nào che giấu sát ý chúng ta không có. Chúng ta bây giờ lập tức liền ra ngoài. Mấy tên giám sát sư đối mặt bên trên số một giám sát sư ánh mắt về sau, toàn bộ thân hình đều run nhẹ nhẹ một chút. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như mình bọn người cự tuyệt cái này một cái mệnh lệnh, hiện tại liền phải chết. Vậy rất tốt, các ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Vừa dứt lời trong mắt Số một giám sát sứ trực tiếp hai tay tấn ở phía trên không chung mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng. siêu siêu siêu cái này mấy tên giám sát sứ giả hiện tại cũng không dám có chút ngôn ngữ cắn chặt rằng trực tiếp theo cái này mở ra lỗ hồng ở trong bay ra ngoài bọn hắn bay ra ngoài phương hướng là cùng diệp thủ nghĩa bên kia là phương hướng ngược hiện tại tình trạng tốt nhất là diệp thủ nghĩa không có phát hiện thân ảnh của bọn hắn chỉ cần có thể an toàn rời đi bên này liền xem như thành công hơn nữa diệp thủ nghĩa còn ở bên kia khu vực dường như căn bản không có truy được tới những giám sát xứ này phát hiện tình hình này về sau trên mặt cũng có được vui mừng. Không có phát hiện, giệp thủ Nghĩa hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn từ bên này khu vực thoát đi tình trạng. Nhìn như vậy tới, bọn hắn là hoàn toàn an toàn, chỉ phải nắm chặt cơ sẽ rời đi vùng này là tốt. Chạy đi nơi nào? Nhưng rất nhanh một thanh âm, đột nhiên theo phía sau bọn họ bên kia khu vực chuyển tới. Nghe cái này một cái có chút thanh âm quen thuộc, những giám sát sư này nhóm thân thể đều đột nhiên rung động run một cái. Diệp thủ Miễu thanh âm. Cái này một thanh âm rất rõ ràng chính là giệp thủ Miễu thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Giệp thủ Miễu không phải còn ở bên kia khu vực sao? Hắn làm sao lại phát hiện tung tích của bọn hắn? Liên tại bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy không hiểu vẻ mặt đồng thời, một cuỗ cường đại vô cùng lực hấp dẫn từ phía sau bên kia khu vực chuyển tới. Không tốt. Cái này sắc mặt mấy người lập tức lại biến, toàn bộ chỉnh tự ở trong bộ phát ra cường đại linh lực, sau đó điên cuồng hướng phía phía trước bên kia khu vực vào tới. Trốn, mau trốn. Bọn hắn hiện tại toàn thân linh lực đều đều bắt đầu chuyển động, nhường thân thể của mình lấy càng thêm tốc độ nhanh tiến hành phi hành. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như không nhanh chút bay rời đi nói, chính mình khả năng liền bị diệp thủ nghĩa cho bắt được. Vì đến lúc đó đó là một con đường chết, chỉ là làm bọn hắn tuyệt vọng là, bất luận bọn hắn thế nào điều chuyển động thân thể bên trên linh lực, thế nào càng nhanh hơn phi hành, vẫn là không làm nên chuyện gì. kia kinh khủng hấp lực ở trong nháy mắt này, trực tiếp đem mấy người bọn họ thân thể đều chóng tới. Phanh phanh phanh. Liền sau đó mơ khắc, nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm chuyển đến, Diệp Thủ nghĩa triển khai hai tay trái phải ở trong, đều bắt lấy những giám sát sứ này thân thể. Hơn nữa mỗi một cánh tay bắt lấy hai ba tên giám sát sứ, thân thể của bọn hắn tựa như là từ như sắt thép toàn bộ đều kể cùng một chỗ, bị hút lại căn bản không tránh thoát được. Các ngươi mong muốn chạy đi nơi nào? Đi gọi càng Cường Đại hơn tu tiên giả tới a." Diệp Thủ nghĩa nhìn xem cái này mấy tên bị chính mình sử dụng thiên Cương hấp tinh thủ hút lấy ở giám sát xứ nhóm, lập tức cười lạnh thành tiếng. Những giám sát xứ này không có khả năng theo dưới mí mắt hắn thoát đi rồi. Nương theo lấy thực lực của hắn bây giờ biến càng thêm cường đại, cảm giác của hắn năng lực cũng là phi thường khủng bố. Hiện tại toàn bộ linh sơn trên giới, chỉ cần có bất kỳ người thoát đi, hắn đều có thể cảm giác được. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào chạy thoát. Dù sao bất tử tán tiên Nếu quả thật bị các ngươi theo đến lời nói, ta còn thực sự không nhất định có thể đối gây vớm. Diệp Thủ nghĩa cười nhạt nói đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này mấy tên giám sát sứ lực lượng liền bị hắn điên cuồng hút thu lại. "Không, đương tha chúng ta, chúng ta biết sai." Những giám sát sứ này, tại cái này về sau cũng điên cuồng gào thét lên tiếng đến. Bọn hắn muốn tránh thoát ra, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp. Cái này thiên cương hấp tinh thủ mang đến hấp lực thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình sinh mệnh lực lượng, còn có cường đại linh lực toàn bộ đều bị hút đi. Hơn nữa ngay từ đầu bọn hắn còn có thể điên cuồng giống giận dữ rãy nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền căn bản nói không ra lời. Chương 466, không phá nổi cái giới. Chương 466, không phá nổi cái giới. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, những giám sát xứ này đột thân trực tiếp bị hút thành người khô. Và anh, trong cái nháy mắt này, nương theo lấy Diệp Thủ Niệm hơi chuyển động ý nghĩa một chút, cường đại khí huyết chi lực hình thành đỏ ngọn lửa màu đỏ, đem những giám sát xứ này người thân thể đều cho đốt đốt lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những giám sát sứ này người nhục thân đều bị đốt cháy thành tàn Mà bọn hắn những cái kia nạp giới Cũng toàn bộ bị diệp thủ nghĩa chỗ thu thập lại. Hiện tại đầu ngón tay của hắn trên giới, đã rõ ràng nhìn thấy có đại lượng nạp giới. Hơn nữa vừa mới bị đánh chết kia một mảng lớn người tu tiên ở trong, còn có thật nhiều nạp giới còn chưa có đi cầm. Làm sao có thể cùng lúc đó, nơi xa bên kia chúng hắn bại sơn đảo hại người tu tiên ở trong, vẫn có một ít tương đối cường đại tu tiên giả, cũng không có trực tiếp chết mất. Hiện tại bọn hắn khôi phục một chút thương thế về sau, đang tự huyết hại ở trong dãy rửa lấy đứng dậy. Nhìn xem bốn phía kia kinh khủng tình trạng, ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn vẻ sợ hãi. Vừa mới một loại vô cùng kinh khủng lực lượng bao trùm tới, để bọn hắn căn bản không có bất kỳ phương pháp chống tránh. Loại lực lượng kia quả thực tựa như là kinh khủng sóng lớn cuốn trào mà đến, lại giống là vô số sơn phong nghiền ép mà xuống. Quá mạnh. Hơn nữa liền tại bọn hắn đứng dậy trong nháy mắt, tường đạo to lớn vô cùng trong suốt bàn tay liền từ trên cao ở trong vành số dưới. Dậm dập. Nương theo lấy từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra, những này vừa mới đứng dậy dễ dàng tu tiên giả, lần nữa bị nghiền ép trên mặt đất. Chỉ là lần này trực tiếp biến thành đi Giờ này phút này tất cả giống như đều bị phục xuống tới, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả tại Linh Sơn đỉnh phong trạm yêu đài bên trên số 1 giám sát xứ bọn người, hiện tại giống như đều bị hoàn toàn tập trung vào, trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Kế tiếp liền đến tiên các ngươi. Lúc này còn đứng ở trên không bên trong diệp tụ nghĩa, hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại. Ánh mắt rõ ràng tập trung vào số 1 giám sát xứ bên kia. Ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Linh Sơn thật là triều đình ban cho giám sát xứ tổng bộ khu vực, ngươi làm lại như vậy muốn phản loạn triều đình sao? Số 1 giám sát sứ trong nháy mắt một cái giật mình kịp phản ứng, sau đó phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm thép thanh âm. Hiện tại tình trạng đối với hắn mà nói quả thực là quá bất lợi. Mặc dù Hồ Sơn đại trận rắn chắc vô cùng, nhưng là ai cũng không thể can đoan, Diệp Thủ Nghĩa không có cách nào đánh vỡ cái này hộ Sơn đại trận a. Người nói như thế nào thì như thế đó. Diệp Thủ Nghĩa bây giờ căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều, toàn thân cao thấp buộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, từ trên cao ở trong trong nháy mắt đánh sâu vào xuống dưới. Siêu. Giờ này phút này hắn chỗ sức mạnh bùng lên đã đạt đến cực hạ. Số một giám sát sư còn có kia một người đàn ông tuổi trung niên, hiện tại ánh mắt đều trợn lớn lên. Không Bọn hắn tại nội tâm ở trong cũng gào thét lên tiếng. Ầm ầm, liền sau đó một khắc, Diệp thủ nghĩa kia mạnh mã hữu lực nắm đấm, trực tiếp đánh vào đạo này kết giới bên trên, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Hộ Sơn đại trận hình thành kết giới đột nhiên chấn động một cái. Vô cùng kinh khủng lực chung kích, nhường cả tòa Linh Sơn ở trong nháy mắt này đều chấn động lên. Bất quá Diệp thủ nghĩa một kích này, cũng không có trực tiếp đem cái này Hộ Sơn đại trận cho huynh bạo rơi. Ngược lại là vô cùng cường đại phản xung lực nhường thân thể của hắn bị đẩy lùi ra ngoài. Có chút ý tứ, thế mà không đánh tan được. Bị đẩy lùi ra Diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình trên không trung rất nhanh liền ổn định. Hắn ánh mắt nhìn xem cái này, hộ Sơn lại trận hình thành cái giới, ánh mắt ở trong có một chút vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt này, hắn không có trần chờ chút nào, lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng phía kết giới này công kích qua. Dầm dập, đương theo lấy hắn mỗi một lần công kích to lớn đánh nổ, tiếng vang cũng không ngừng chuyển ra, như là quần quần tiếng sấm đồng dạng, khiến cho cả tòa Linh Sơn đều điên cuồng chấn động. Giống như cả tòa Linh Sơn vào lúc này đều muốn sụp đổ đồng dạng. Mà lúc đầu sợ hãi vô cùng số một giám sát sư cùng kia một người đàn ông tuổi trung niên, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Vô dục, Diệp Thủ Nghĩa công kích, căn bản công kích không phá cái này hộ sơn đại trận. Nói cách khác cái này hộ sơn đại trận có thể sinh ra rất tốt hiệu quả, có thể vì bọn họ cung cấp hoàn mỹ tuyệt đối phòng ngự." Nghĩ đến cái này, nội tâm của bọn hắn ở trong cũng tràn đầy thần sắc mừng rỡ, vừa mới Diệp Thủ Nghiễu bộc phát ra thực lực kinh khủng thời điểm, đúng là đem bọn hắn dọa đến quá sức. Thật đúng là sợ Diệp Thủ Nghiễu liền cái này một cái hộ sơn đại trận hình thành kết giới đều cho lánh nổ. "Thủ lĩnh, cái này một cái hộ sơn đại trận, thật là từng ấy năm tới nay như vậy bố trí mạnh đại kết giới. Tiêu hao đại lượng linh thạch chố khởi động, đừng nói là hắn, liền xem như đại lượng thành lớn khu người tu tiên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem kết giới này cho phá bỡ. Nam tử trung niên vào lúc này vừa nói đồng thời, nội tâm ở trong cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Diệp Thủ Nghĩa, vô dụng, người căn bản công kích không phá kết giới này. Nam tử trung niên bây giờ nhìn lấy đang huy quyền, điên cùng công kích tới kết giới này, Diệp Thủ Nghĩa cũng lộ ra một vẻ cười to. Mặc dù Diệp Thủ Nghĩa lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là hắn không có cách nào đánh tan cái giới này. Ngược lại là bởi vì cái này kinh khủng phản sức lực, nhưng thân thể của hắn không ngừng mà bị đẩy lùi ra ngoài. Lại không lâu nữa thời gian khẳng định là có người phát hiện dị thường, đến lúc đó bất tử tán tiên đến một lần, ngươi cũng nhất định chết không có chỗ chôn. Nam tử trung niên hiện tại nội tâm đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Vừa mới kia tất cả thật sự là quá làm cho người thần kinh căng thẳng. Ngươi kết giới này đúng là có ý đồ. Trong thời gian ngắn, ta đúng là công kích không phá nó. Diệp thủ nghĩa đột nhiên một quyền lần nữa hướng phía kết giới này đánh tới trong mắt, lại bị một cỗ cường đại vô cùng phản xung lực cho phản xung ra. Vào lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu, Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cái giới này tuyệt đối là hắn đã thấy, từ trước tới nay cường đại nhất cái giới. Quả nhiên không hổ là cái này cái gọi là Hộ Sơn đại trận, là có ý đồ. Lúc đầu ta liền đánh chưa hết hứng, rốt cục có một cái nhường ta có chút hưng phấn độ vật. Diệp Thủ nghĩa một bên xuất thân đồng thời, hai tay trực tiếp giơ cao mà lên. Hắn đây là muốn làm gì? Thấy cảnh này, nam tử trung niên trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, bởi vì hiện tại Diệp Thủ nghĩa lập tác, tựa như là hai tay ngay tại kéo lấy thứ gì như thế. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, Vô cùng cường đại chân nguyên lực lượng trực tiếp theo diệp thủ nghiễm hai tay ở trong phòng xuất ra, hơn nữa loại này chân nguyên lực lượng tại làm mẫu đi ra đồng thời bắt đầu hội tụ thành một đoàn trong suốt hình cầu năng lượng, quả thực tựa như là một đoàn dọn nước đồng đạo, hiện tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến càng lúc càng lớn. Đây là cái gì? Là pháp thuật gì sao? Số một giám sát sư thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, bởi vì trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm thấy tình hình này, biến có điểm không đúng. Chương 467, phá bơ hộ sơn đại trận. Chương 467, phá bơ hộ sơn đại trận thấy cảnh này đám người, hiện tại trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thứ này không biết rõ vì sao cho bọn họ một loại cảm giác lụt ngạt hết sức mạnh mẽ. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền để bọn hắn thân thể đều bản năng run rẩy lên. Hộ Sơn đại trận có thể chống đỡ được sao? Số một giám sát xứ đảo mắt hướng phía bên cạnh nam tử trung niên nhìn lại, tranh thủ thời gian lên tiếng. Trước đó thời điểm hắn là rất tin tưởng cái này Hồ Sơn đại trận có thể ngăn cản được bất kỳ công kích. Nhưng là bây giờ thấy Diệp thủ nghĩa hai tay ở trong chỗ hội tụ loại vật này về sau, hắn cũng biến thành có chút không tự tin. Luôn cảm giác thứ này vô cùng kinh khủng hẳn là có thể ngăn cản được. Loại này Hồ Sơn đại trận, cho dù là nhiều tên đại thừa kỳ tu tiên giả, cũng không có thể trong thời gian ngắn công phá. Kia một người đàn ông tuổi trung niên, tại cái này thời điểm cũng lập tức lên tiếng. nói. Chỉ là trên trán của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy có đại lượng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi bắt đầu tràn ra tới. Đúng, không thể nào. Thủ lĩnh nghiêm tâm đi. Hắn tại cái này về sau cũng tiếp tục lên tiếng. Hắn hiện tại đã rõ ràng cảm giác được tình trạng không được bình thường, thân là một gã đại thừa kỳ tu tiên giả, hắn có được rất bén nhạy trực giác. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được cái này một đoàn lực lượng đáng sợ. Là thật, có khả năng muốn phá hủy cái này một cái hộ sơn đại trận. Một khi tình huống không thích hợp, chúng ta liền trực tiếp rút lui. Số một giám sát sứ vào lúc này cũng thấp dọng nói rằng, nếu như ngay cả hộ sơn đại trận cũng không có thể ngăn cản được lời nói, chúng ta cũng chỉ có chạy trốn con đường này có thể tuyển. thân Cái này một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng khẽ ra đầu. Mà lúc này thân thể lơ lửng giữa không trung diệp thủ nghĩa, tiếp tục điều động lấy thể nội vô cùng cường đại chân nguyên, hướng phía hai tay trong lòng bàn tay ở trong hội tụ tới Thời gian ngắn ngủi bên trong liền rõ ràng nhìn thấy kia một đoàn cực ý chân nguyên bắt đầu biến càng lúc càng lớn. Lúc trước hắn thời điểm còn chưa hề thử qua ngưng tụ lớn như thế cực ý chân nguyên. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi Hồ Sơn đại trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhanh, nương theo lấy cái này một đoàn cực ý chân nguyên biến càng lúc càng lớn, bắt đầu biến không ổn định thời điểm, Diệp Thủ nghĩa hai tay liền đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem cái này một đoàn cực ý chân nguyên cho ném mạnh xuống dưới. Không thể lại tiếp tục như vậy ngưng tụ, không phải tán phát ra lực lượng quá lớn, có thể sẽ đem lục thượng tử mấy người cũng giết chết. Tới Số 1 giám sát sư cùng kia một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy tình hình này, lập tức ánh mắt trợ to. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn trong thân thể linh lực cũng bắt đầu điều động đi ra. Những này cường đại linh khí điều động sau khi đi ra, ngưng tụ tại bọn hắn toàn bộ thân hình. Hẳn là không phá nổi kia một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Dù sao cái này một đoạn năng lượng nhìn cũng không phải là rất lớn, cũng không về phần sinh ra rất cường đại lực phá hoại a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái này một đoạn cực ý chân nguyên liền đã kích vào tới, trong nháy mắt va chạm đến kia hộ sơn lại hình thành cái giới. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang ở trong nháy mắt này truyền ra, kinh cùng bạo tạc khiến cho kết giới này trong nháy mắt băng liệt. Làm sao có thể? Số một giám sát sư cùng nam tử trung niên trong mắt con người cũng hơi rồ lại. Bọn hắn có phỏng đoán tới khả năng kết giới này sẽ bị phá ra, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy liền bị nổ tung. Cái này một đoàn trong suốt năng lượng lại có cường đại như thế lực phá hoại. Hơn nữa càng kinh khủng chính là nương theo lấy cái này kinh khủng bạo tạc sinh ra cường đại khí lưu, khiến cho bốn phía kiến trúc đều bị tịch cuốn lại, cả tòa linh sơn điên cùng chấn động. Chạy! Số 1 giám sát sứ cùng kia một người đàn ông tuổi trung niên, hiện tại không có chần chờ chút nào, hai người liền phải chạy. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nương theo lấy toàn bộ thân hình vô cùng cường đại linh lực tán phát ra trong mắt, liền đã bay thẳng tới nơi xa bên kia khu vực. Hơn nữa bọn hắn lúc này còn phân biệt theo hai bên khu vực chạy. Cho dù là Diệp Thủ Nghĩa mong muốn truy đổi tới, bọn hắn luôn có một người có thể chạy mất. Chạy đi nơi đâu? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lập tức hừ lạnh lên tiếng. Hai tay của hắn trực tiếp vỗ tay mà ra. Bại Sơn Đảo Hại. Cương đại khí huyết chi lực, hô đạp vô cùng kinh khủng chân nguyên lực lượng đồng thời mảnh liệt mà ra, như cùng một loại vô hình thủy triều đồng dạng, trong nháy mắt xung kích tới nơi xa bên kia khu vực. Hai người này còn muốn phân biệt theo hai bên đi vừa trốn chạy, nhưng đều bị cái này một cố lực lượng vô hình chói xung kích bên trong. Phốc. Bọn hắn cảm giác được thân thể của mình giống như đều bị lực lượng đáng sợ cho nghiền ép nổ tung rơi mất đồng dạng, trực tiếp miệng phun máu tươi. Hơn nữa phía trước ngọn núi bên kia, cũng bởi vì là cố này vô cùng cường đại lực lượng bị xung kích trực tiếp sụp đổ. Số 1 giám sát sư cùng kia một người đàn ông tuổi trung niên giống như cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn lệch vị trí đồng dạng. Bọn hắn còn muốn trốn lại phát hiện Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã bay tới. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa triển khai hai tay phân biệt khế động, một cô cường đại vô cùng hấp lực trong nháy mắt tán phát ra. Số một giám sát sư thì ra một người đàn ông tuổi trung niên rõ ràng cảm giác được cái gì, trên mặt vẻ mặt lập tức lại biến. Cái này một cỗ hấp lực thật sự là thật là đáng sợ, giống như trong nháy mắt muốn đem thân thể của bọn hắn đều lôi kéo qua đi. Vừa mới những cái kêu người tu tiên chính là bị hắn dùng cái này một loại phương pháp cho hút đi qua sao? Nghĩ như vậy, bọn hắn cũng không thể chú ý trên thân thể cảm giác đau đớn tiếp tục điều động linh lực trong cơ thể, lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng phía phía trước bên kia bay đi, liền muốn phát đi. Đúng. Hơn nữa, trong nháy mắt này, hai người bọn họ đồng thời lập tức quát chói hai lên tiếng, theo bọn hắn ống tay áo ở trong, có từng đạo phù lục phong xuất ra. Những này thả ra phù lục, mang theo các loại lôi điện, hỏa diễm trở pháp thuật lực lượng, hướng thẳng đến phía sau bên kia Diệp thủ nhiên xung kích đi qua. Điều trùng tiểu kỹ. Thấy cảnh này Diệp thủ nĩa, lập tức lạnh lên tiếng. Hắn căn bản không có để ý tới những pháp thuật này lực lượng, tiếp tục sử dụng tiên cương hấp tinh thủ trong lòng bàn tay bắn ra càng khủng bố hơn hấp lực liền phải đem hai người này thân thể hấp thu tới, mà những đùa chú kia cũng tại lúc này bởi vì cái này một cỗ hấp lực bay đi, xung kích tới Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Đi chết đi. Số một giám sát sư cùng nam tử trung niên diện mục biến giữ tận vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này một cố kinh khủng hấp lực vừa vặn đem bọn hắn thả ra những đùa chú kia hấp thu đi qua, nhờ phụ lục lực lượng trực tiếp công kích tới Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Tại dưới loại tình huống này, Diệp Thủ Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà sự thật cùng bọn hắn chỗ dự đoán như thế. Đại lượng phụ lục bị hấp thu tới Diệp Thủ Nghĩa trong hai tay, vô cùng kinh khủng lôi điện cùng hòa diễm cũng trong nháy mắt này, điện cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, cho dù là khoảng cách gần như vậy bị xung kích lấy, diệp thủ nghĩa giống như cũng không có nhận đến tổn thương gì. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, hai người bọn họ thân thể đã bị hút tới. Chương 468, hạ màn kết thúc. Chương 468, hạ màn kết thúc. Không. Hai người này tại nội tâm ở trong đồng thời giống to lên tiếng. Nhưng là hiện tại bất luận bọn hắn thế nào điều động thân thể mình ở trong lĩnh lực, cũng không có cách nào bay mất. Cái này một cỗ hấp lực thật sự là thật là đáng sợ. Phanh phanh. Mà ở trong nháy mắt này, hai người bọn họ thân thể trực tiếp bị Diệp Thủ Nghiễm tay trái tay phải bắt lại. "Thả ta ra." Bọn hắn đồng thời gầm thét lên tiếng đồng thời, liền miệng phun lưu đỉnh, liền phải hướng phía lá thủ ngọc ánh mắt xung kích đi qua. "A." Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, nương theo lấy một cổ lực lượng cường đại theo Diệp Thủ nghĩa hai tay mười ngón ở trong chực tới, nhục thể của bọn hắn trực tiếp bị Diệp Thủ nghĩa đầu ngón tay xuyên thủng. Hơn nữa ở trong nháy mắt này cường đại khí huyết chi lực dốc vào thân thể của bọn hắn ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, để bọn hắn toàn bộ thân hình đều đốt, đốt lên. "Đau." Thật sự là quá đau. Loại này khí huyết chi lực hình thành ngọn lửa màu đỏ thắm đã điên cuồng đốt cháy thân thể của bọn hắn. Bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào sử dụng bất kỳ pháp thuật. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này số một giám sát sư cùng cái này một người đàn ông tuổi trung niên thân thể đều bị đốt cháy thành cho bụi. Nhưng là bọn hắn rõ ràng còn chưa chết. Diệp Thủ Nghĩa lúc này bắt lấy thân thể của bọn hắn, trực tiếp trên không trung rậm chân, về tới linh sơn trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi ở trong, còn có không ít linh sơn người tu tiên. Bởi vì vừa mới kia cực ý chân nguyên phá hộ sơn đại trận hình thành lớn đại xung kích lực, khiến cái này người trong lúc nhất thời đều choáng váng tới. Vào lúc này cũng chầm chậm thanh tỉnh lại. Thanh vừa mới tỉnh táo lại trong mấy mắt, liền thấy hai đạo cháy đen thân thể từ trên không trung ném xuống rồi. Đây là, những người này thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Nhìn kỹ, hai người này rõ ràng chính là số một giám sát sư cùng kia một gã đại thừa kỳ nam tử trung niên. Thấy cảnh này, những người này thân thể không ngừng run dậy. Làm sao có thể? Số một giám sát sư thế mà bị đốt thành dạng này. Mà bọn hắn dương mắt xem xét, liền có thể rõ ràng thấy được Diệp Thủ Niên thân thể cũng đã từ không trung chậm rãi rơi xuống, trực tiếp đứng ở cái này linh sơn trên đỉnh núi. Trong chớp mắt này, những người này thân thể thì càng là không ngừng run rẩy. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thủ Nghĩa qua đến bên này liền là chịu chết, nhưng là ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng thế mà lại diễn biến tới loại trình độ này. Toàn bộ linh sơn cường giả toàn bộ đều bị giết chết. Những này người tu tiên thần sắc trong mắt biến hóa không chừng. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đến gần trong mấy mắt, bọn hắn quay người liền phải chạy. Hiện tại linh sơn hộ sơn đại trận đều bị đánh bại, rõ ràng đều đã đại thế đã mất, tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, thật là sẽ chết. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đương heo lấy Diệp Thủ Nghĩa quát tay, Một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực trong nháy mắt tán phát ra, Những người này còn không có chạy đến bao xa, liền trực tiếp bị hắn hút tới. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những người này căn bản chưa kịp phát ra cái gì kêu rên tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình liền trực tiếp bị hút thành người khô. Hấp thu những người này linh khí cùng sinh mệnh lực lượng, mặc dù có thể đối thân thể của nó có tăng lên, nhưng là tăng lên không lớn. Lớn nhất tăng lên vẫn là nguồn gốc từ tu luyện đối với mình tăng lên. Đặc biệt là hấp thu âm sát chi khí, cường hóa những cái kia cường đại đang dự, đối với mình tăng lên là lớn nhất. Hơn nữa loại này hấp thu người khác linh khí cùng sinh mệnh lực lượng đến để tha người nói, có thể sẽ đối với tâm trí của mình còn có võ đạo ý chí đều sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên Diệp Thủ Nghĩa chưa từng đem cái này xem như tăng lên thực lực mình phương pháp, chỉ là đem phương pháp này xem như là giết địch thủ đoạn mà thôi. Thiên Mạc, toàn bộ các ngươi có thể lên tới. Đúng vào lúc này, Lá Thư Di ánh mắt hướng phía phía dưới bên kia khu vực nhìn lại, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm của hắn rất nhanh liền chuyển tới phía dưới bên kia khu vực. "Lạ, Thiên Mạc nghe được thanh âm này, trong ánh mắt cũng có được vô cùng kích động vẻ mặt. Thác lợi Hiện tại tình trạng rất rõ ràng chính là Lục hoàng tử điện hạ thu được thắng lợi cuối cùng. Vừa mới hắn nhìn thấy kia một đoàn năng lượng kinh khủng cầu trùng kích vào tới trong mắt, liền có dự cảm, cái này năng lượng cầu có thể trực tiếp phá vỡ kết giới này. Nhưng là cái này vẹn vẹn cũng là dự cảm, dù sao hộ sơn đại trận là phi thường cường đại. Loại này kết giới ở trong còn ẩn chứa đặc thù phù văn chính nghĩa năng lượng, trình độ cứng cấp cũng là không hề tầm thường. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tại Lục hoàng tử điện hạ thả ra cái loại năng lượng này xung kích phía dưới, loại kia kết quả thực tựa như là giấy đồng dạng. Vị dễ dàng cho phá vỡ. Còn lại trấn yêu làm vào lúc này trên mặt cũng tràn đầy kích động đủ cười. Thắng lợi, lúc hoàng tử điện hạ thực lực thật sự là quá mạnh, quả thực chính là võ đạo ở trong người mạnh nhất. Nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, toàn bộ đều bị hắn chố giải quyết hết. Khu cụ mà cùng lúc đó, ở phía trên trạm yêu đài bên trên lục thường tử bọn người, cũng bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh lại. Vừa mới kia một loại vô cùng cường đại lực trùng kích, làm đến bọn hắn trong nháy mắt choáng váng tới. Liên lại bọn hắn mở to mắt thanh lúc tỉnh lại, cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng diệp thủ nghĩa thân ảnh. Điện, điện hạ. Bọn hắn tại thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Ánh mắt ở trong đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Diệp Thủ Nghĩa. Tình huống rất rõ ràng, kia số một giám sát sư hẳn là đều đã bị giải quyết hết. Đã không sao. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn xem trói buộc hắn nhóm thân thể cái chủ loại kia xích sắt to to, sau đó đưa tay tới, đột nhiên dùng sức bóp, trong nháy mắt đem loại này mang theo phủ văn chú ấn cứng rắn xích sắt trực tiếp bóp nát rơi. Tại Bạch Hổ Trạm Thái phía dưới, hắn lực lượng toàn thân đạt đến cực hạn. Thân thể cơ bắp cũng rõ ràng biến càng thêm mạnh muốn bóp nát cái này một loại, nhìn cứng rắn vô cùng chói buộc xích sắt bản là giống như là chơi đồng dạng. Lục Thường Từ bọn người thấy cảnh này, ánh mắt ở trong cũng đầy là vẻ chấn động. Bởi vì bọn hắn thật là biết loại này xích sắt đến cùng là thế nào chế tạo mà thành, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị diệp thủ nghĩa bóp nát thành kim loại một phấn. Rất nhanh, bị trói buộc ở chỗ này, Lục Thường Từ bọn người, toàn bộ đều bị phong thích ra ngoài. Những người này toàn bộ đều là tứ đại trấn yêu Đoti, còn có bộ đô Đoti, hết thể có 8 tên. Hơn nữa hai chân của bọn hắn đều toàn bộ bị đánh gãy, hiện tại miệng vết thương còn có thể minh lộ ra máu tươi chậm rãi chảy ra. Sắc mặt của bọn hắn đều rất là tái nhợt. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng hơi chuyển động ý nghĩa một chút, toàn bộ thân hình xương cốt phát ra từng tiếng, kết rồi két rồi tiếng vang. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thân thể của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Bác thần cực ý luân hợp, trên thân thể cơ bắp không có trước đó khoa trương như vậy, hơn nữa ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn toàn bộ thân hình ở trong đều có một loại vô cùng kỳ dị lực lượng phát ra. Tại cái này một cái trạng thái phía dưới, hắn có thể sử dụng chân nguyên chi lực đối với mình thậm chí người khác tiến hành chữa trị. Chương 469, kể từ hôm nay, ta chính là số 1 giám sát sư chương 469, kể từ hôm nay, ta chính là số một giám sát sư. Thiên Mạc, giúp bọn hắn nuôi xương, ngươi hẳn là có thể làm được a. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía vừa đi tới Thiên Mạc lên tiếng, "Là, Thiên Mạc nghe lời của hắn vào lúc này cũng lập tức nhẹ gật đầu. Lúc thương tử đám người xương đùi đều bị đánh gãy, hiện tại Thiên Mạc đi lên trước, giúp bọn hắn đem xương cốt phục hồi như cũ tốt hảo. Hơn nữa vào lúc này, ngương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vô cùng cường đại chân nguyên lực lượng tán phát ra, ở trong nháy mắt này, loại này đặc thủ lực lượng liền bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Thiên mạch giúp bọn hắn đều cố định lại đứt gãy xương cốt về sau, một cỗ lớn năng lượng màu xanh lục liền theo diệp thủ nghĩa trong thân thể không ngừng phun trào đi ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thương thế của bọn hắn chỉ tại không ngừng được chữa trị lên. Lúc thương từ bọn người, nhìn xem một màn thần kỳ này, cũng là loại kia tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này trấn yêu làm cũng đồng dạng là cực kỳ chấn động. Hiện tại ánh mắt của bọn hắn hướng phía bốn phía khu vực liếp nhìn đi qua, có thể nhìn đến đại lượng tu tiên giả thi thể. Đặc biệt là nơi xa bên kia khu vực, tu tiên giả thi thể thật sự là nhiều lắm. Đây chính là máu chảy thành sông đồng dạng. Hơn nữa những ngày toàn bộ đều là lục hoàng tử điện hạ, đơn độc một người chỗ đối phó. Hẳn là tốt đi. Không có qua thời gian bao lâu, theo diệp thủ nghĩa ở trong duy trì liên tục tán phát ra loại năng lượng màu xanh lục kia đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà vào lúc này, Lục Thương Từ bọn người có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình hai chân thương thế đã khôi phục. Hơn nữa lúc này bọn hắn nếm thử đứng lên, còn rõ ràng phát phát hiện mình hai chân đã hoàn toàn có thể đứng thẳng, tựa như là căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì đồng Tại điện hạ ân tứ Lục Thương Từ bọn người ở tại thời điểm, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Tại điện hạ ân tứ mạng. Còn lại chần yêu làm trực tiếp ủy lệ tại mặt đất, vô cùng kích động lên tiếng. Lần này bọn hắn bị tóm qua đến bên này, lúc đầu cho là có điểm giữ nhiều lành ít. Hơn nữa bọn hắn cũng ôm chết quyết tâm, chỉ là kết quả cuối cùng lại là lục hoàng tử điện hạ một người đem cái này linh sơn cho đánh hạ tới. Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Diệp thủ nghễ nhàn nhạt lên tiếng. Vào lúc này một cố lực lượng vô hình đem bọn hắn toàn bộ đều cho nâng lên. Tiên mạc hiện tại cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Thời gian dài như vậy chưa từng gặp qua lục hoàng tử điện hạ rồi. Không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, đây quả thực là quá khoa trương. Cái này Linh Sơn chính là giám sát sư tổng bộ đúng không? Lúc này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía Thiên Mạc liếc nhìn đi qua. Đúng vậy, Linh Sơn là số một giám sát sư vị trí khu vực. Hàng năm chúng ta tiến hành hội nghị đều là ở chỗ này tiến hành Thiên Mạc, vào lúc này cũng lập tức nhẹ gật đầu. Tại tất cả giám sát sư ở trong, số một giám sát sư chức vụ là nhiều nhất. Hơn nữa hắn còn là phụ trách liên hệ triều đình, xử lý các hạng sự vụ thủ lĩnh. Cùng bọn hắn còn lại giám sát sư cũng không giống nhau. Ấn. Khiều từ hôm nay trở đi nơi này chính là lãnh địa của chúng ta diệp thủ nghĩa một bên lên tiếng đồng thời cầm lên một tấm lệnh bài từ hôm nay trở đi ta chính là số một giám sát xứ Lục Thương tử Lý Đông phong lý Thái Phạm toàn bộ các người đều là tân nhiệm giám sát xứ vừa mới thời điểm diệp thủ nghĩa đem những giám sát xứ này người toàn bộ đều cho giết chết đồng thời còn đem những giám sát xứ này lệnh bài toàn bộ đều cho cầm tới lúc này nương theo lấy hắn tay phải lên những giám sát xứ này lệ bài hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực bay đi thời gian ngắn ngủ bên trong lệnh bài liền trực tiếp bay đến lòng bàn tay của bọn hắn ở trong Thiên Mạc nhìn xem một màn này, cũng trở nên kích động, quá có dứt khoát, lúc Hoàng tử điện hạ làm như vậy hiển nhiên là quá có dứt khoát. Hắn hiện tại chẳng lẽ nói, Thiên Mạc kích động đồng thời dường như nghĩ tới điều gì, trên chắn cũng có được tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Là. tại điện hạ ban cho. Lục Thương tử mấy người cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp cầm những giám sát xứ này lại bài. Thiên Mạc, nơi này ngươi hiểu khá rõ, mang một nhóm trấn yêu làm, chú thủ tại chỗ này, đồng thời nhận biết tinh tưởng cái này một cái linh sơn các cái khu vực. Diệp thủ Nghĩa lúc này ánh mắt hướng phía Thiên Mạc nhìn lại, là Thiên Mạc lập tức gật đầu. Đúng rồi, cái này Hộ Sơn đại trận, mặc dù bị ta cho phá hư hết, nhưng là còn có thể tiếp tục mở ra sao? Diệp Thủ nghĩa vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Mặc dù nói lời hắn lực lượng bây giờ có thể phá đi loại này cái giới, nhưng là nếu như Hộ Sơn đại trận còn có thể tiếp tục bắt đầu dùng lời nói, ngăn cản còn lại đại thừa kỳ tu tiên giả công kích vẫn là không thành vấn đề. Hẳn là có thể, bất quá khởi động Hộ Sơn đại trận giống như cần linh thạch. Thiên Mạc hơi hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Linh thạch? Loại vật này rất nhiều Diệp Thủ nghĩa vào lúc này bay ra ngoài, hai tay mở rộng ra ngoài, Thiên Cương hấp tinh thủ. Ngay trong nháy mắt này, vô cùng cường đại hấp lực lập tức tán phát ra. Từ đằng xa bên kia trên mặt đất, đại lượng người tu tiên nạp giới liền bắt đầu bị hút tới. Vừa mới giết chết nhiều như vậy người tu tiên, hắn đều còn chưa kịp đem bọn hắn nạp giới cho cất đoạn. Giờ này phút này có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng nạp giới, theo bốn phương tám hướng mặt đất bay tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều nạp giới, hội tụ tại Diệp Thủ Nghiễn hai tay trong lòng bàn tay ở trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp về tới Linh Sơn đỉnh núi Trạm Yêu Đài bên trên. Những này nạp giới ở trong, hẳn là có rất nhiều tài nguyên, đầy đủ chúng ta đoạn thời gian này sử dụng. Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, vừa bắt đầu phá giải những này nạp giới sức mạnh cấm kỵ. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa trưởng ở trong những cái kia nạp giới, cảm giác người đều có chút hoảng hốt. Hắn lúc nào thời điểm nhìn thấy qua có nhiều như vậy nạp giới hội tụ vào một chỗ. Hơn nữa những này nạp giới toàn bộ đều là cường đại người tu tiên có, bên trong ẩn chứa những cái kia tài nguyên khẳng định là phi thường chi phong phú. Bình bình bình. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, Dùng theo lấy Diệp Thủ Nghĩa cường đại võ đạo tinh thần lực xâm nhập những này nạp giới ở trong, dường như có thể rõ ràng nhìn thấy những này nạp giới tại rung động. Trong không khí rõ ràng nghe được từng tiếng, rất nhỏ tiếng vang trầm trầm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ nạp giới sức mạnh cấm kỵ liền bị hắn phá trừ. Cũng không tệ lắm. Cái này nguyên bản số một giám sát xứ, còn có còn lại đại thừa kỳ người tu tiên kia nạp giới bên trong, quả nhiên có không ít đồ tốt. Nhìn thấy cái này nạp giới bên trong tài nguyên về sau, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt cũng hơi sáng sáng. Cái này một cái nạp giới ở trong có rất nhiều linh thạch, người trước cầm tới nhìn một chút có thể hay không tiếp tục khởi động bộ sơn đại trận. Diệp thủ Nghĩa cầm một cái trong đó nạp giới, trực tiếp ném về thiên mạc bên kia khu vực. Là. thiên mạc vào lúc này cũng cấp tốc kịp phản ứng, trực tiếp tiếp nhận. Chương 470, chủ sử sau màn chương 470, chủ sử sau màn còn lại những cái kia ở trong có thật nhiều tài nguyên đều là người tu tiên sử dụng tài nguyên. Còn có không ít thiên tài địa bảo, những vật này toàn bộ đều có thể trước lấy về. Nhiều lâu quân tiến hành phân loại cất kỹ, đem phụ cận chiến trường quét dọn một chút. Lục hoàng tử ánh mắt nhìn về phía còn lại những cái kia chân yêu làm là nghe diệp thủ nghĩa lời nói những này chân yêu làm nhóm cũng lập tức nhẹ gật đầu bọn hắn hiện tại cũng theo vừa mới rung động ở trong ch chấmm rãi bình phục xuống tới hiện tại bắt đầu đối bốn phía chiến trường tiến hành thanh lý nhìn xem những cái kia rất nhiều người tu tiên thân thể bọn hắn cũng vẫn là cảm giác được rung động những người tu tiên này tại trước kia thời điểm bọn hắn vẫn là cảm giác phi thường cường đại nhưng là tối nay toàn bộ đều chết tại lục hoàng tử điện hạ trong tay trước nghỉ ngơi một chút bắt đầu từ ngày mai tiếp tục thu thập bí tịch báo đạo Chúng ta phải nhanh một chút đem toàn bộ đại mạc bí tịch võ đạo đều cho thu thập lại, ta muốn tiến hành lĩnh hội. Diệp thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía lục thường từ bọn người nhìn lại, "Là, bọn hắn tại cái này về sau cũng lập tức ứng thành. Còn có những vật này, các ngươi có thể phụ dụng, sau đó tiếp tục tu luyện. Hiện tại thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu, còn không đối phó được những cái kia tương đối mạnh tu tiên giả." Diệp thủ nghiễu một bên lên tiếng đồng thời, tay phải bung lên, nguyên một đám gốm sứ bình liền trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Sau đó những mảnh gốm sứ bình văn biệt hướng lấy bọn hắn bên kia bay đi. Đây là Lục Thường Tử chờ người vô ý thức nhận lấy những này gồm sứ bình, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. "Để cao các ngươi võ đạo thực lực đang dược. Nhớ kỹ, tại phục dụng đan dược thời điểm, vận chuyển các ngươi rất muốn nhất tăng lên công pháp, các ngươi sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều." Diệp Thủ nghễ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Loại đan dược này đều là dùng màu đỏ sẫm tinh văn chỗ cường hóa đi ra đan dược. Hiệu quả đối với hắn chính mình mà nói, tác dụng cũng không phải rất rõ ràng. Chẳng qua nếu như là đối với Lục Thường Tử bọn người, cái này hiệu hiệu quả vẫn là vô cùng mạnh mẽ." Tạ Lục hoàng tử điện hạ, Vốn hắn vào lúc này cũng đè nén xuống nội tâm thần sắc kích động, đối với Diệp Thủ Nghĩa cung kính lên tiếng. "Đem nơi này giải quyết hết chuyện, trước truyền tin tức trở về. Ta muốn xem trước một chút cái này Linh Sơn bên trong, còn có hay không cái khác hữu dụng tư liệu. Cái này Linh Sơn là trước kia số một giám sát xứ vị trí khu vực, không chừng có thể ở chỗ này bên cạnh tìm kiếm tới cái gì tin tức hữu dụng. Dù sao hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình ban đầu bị người ám sát thời điểm, cũng có khả năng cùng cái này một cái số một giám sát sứ có quan hệ. Mà cái này một cái số 1 giám sát sứ, còn không phải chân chính chủ sự sau màn?" Hắn muốn nhìn đến cùng là ai, mong muốn lợi dụng cái này số một giám sát sư giết chết chính mình. Là, lúc thương tử người này tại thời điểm cũng lập tức gật đầu đứng thanh. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa đã hướng phía Linh Sơn trung tâm đại điện bên kia đi. Một bên rời đi đồng thời, hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trạng thái như cũ. Két rồi két rồi, trong thân thể không ngừng chuyển đến thanh thúy xương cốt tiếng ma sát vang, cất cao hình thể, vào lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Đương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo hắn nạp giới ở trong, liền lấy ra một bộ trưởng sam màu trắng thay đổi. Hiện đang thay quần áo tốc độ đạt cực nhanh, quả thực chính là tại thời gian không tới một giây bên trong, đã đổi lại một bộ này tiệm quần áo mới. Rất nhanh hắn liền đi tới trung tâm đại điện bên kia khu vực. Ánh mắt bốn phía nhìn sang, có thể rõ ràng nhìn thấy tại nơi hẻo lánh bên kia có rất nhiều giá sách. Hắn lần xem một chút những giá sách này bên trên thư tịch, cũng là không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng. Nạp giới ở trong cũng không biết có hay không. Vừa mới hắn không có nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận tìm một chút, tại đông đảo nạp giới ở trong, có thể rõ ràng thấy được trong đó một quả màu đen nạp giới. Cái này nạp giới bên trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều phức tạp văn ấn. Đây cũng là vừa mới kia khó khăn nhất bài trừ cấm kỵ lực lượng nạp giới. Đây chính là kia số một giám sát sư sử dụng nạp giới. Vừa mới cũng là không có nhìn kỹ, hiện tại xem trước một chút có cái gì tin được a. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền có thể rõ ràng phát hiện tại cái này nạp giới ở trong có rất nhiều khoáng thạch kim loại, còn có thật nhiều đặc thù dư liệu. Những dược liệu này tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Rất rõ ràng tất cả dư liệu đều không phải là cái gì bình thường dư liệu. Gia hỏa này thế mà góp nhặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tu tiên bí tịch. Tại những này tu tiên bí tịch ở trong, có thật nhiều là dạng giải thế nào chế tạo phù lục. Những này đối với hắn mà nói cũng là không có có tác dụng gì. Bất quá đối với tiên võ song tu người là hữu dụng. Dù sao còn lại tu luyện võ đạo người, không có chính mình như vậy nhiều như vậy cường hóa đan dược phục dụng, võ đạo cảnh giới tăng lên tất nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Bọn hắn chiếu cô tu tiên lời nói, thực lực hẳn là sẽ càng tăng mạnh hơn một chút. Tìm tới, ở đằng kia nạp giới ở trong một chút thư tịch bên trong, hắn rất nhanh đã tìm được một chút thư. Lúc này đương Theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những sách này tin liền trực tiếp bị đem ra. Hắn vào lúc này cũng cẩn thận lật xem lên. Diệp Minh, hóa ra là người nha. Nhìn xem những sách này tin, Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại tình trạng đã có thể rõ ràng rõ ràng. Theo vừa mới bắt đầu tại hoàng cung thời điểm gặp phải yêu ma, lại đến Tiên Lâm thành lần thứ nhất xuất hiện có người ám sát hắn, thậm chí tới Lây số một giám sát sứ mệnh lệnh, an bài hắn tại Trạm Yêu Đại hội giám trạm, hết thảy tất cả đều là cái này hoàng tử Diệp Minh bố trí. Hắn biết ta cùng Diệp Hạo có ân oán. Cô ý mong muốn để cho người ta diệt chúng ta dùng cái này giá họa cho dị Hạo xem hết những sách này tin về sau diệp thủ nghĩa hai mắt ở trong có rõ ràng sát ý lên không nghĩ tới lại là ra ngoài này hơn nữa lần này nhường cái này số một giám sát xứ bọn người bắt chấn yêu làm cũng là hắn ra lệch bởi vì hắn trải qua những ngày này quan sát diệp thủ nghĩa đám người cử động phát hiện diệp thủ nghĩa ngay tại trường hợp toàn bộ chấn yêu ti lực lượng nhường hắn có chút bất ăn lại thêm hiện tại lão hoàng đế giống như được bệnh nặng cho nên hắn đã không giống như là trước đó như vậy con dấu liền chuẩn bị trực tiếp đối với mình hạ thư thủ chỉ là hắn không có nghĩ tới là thực lực của mình đã đã cường đại đến loại trình độ này. Nhìn như vậy tới, đến lúc đó ta cũng phải đem người giật trừ. Diệp thủ Nghĩa lúc này nếm miệng cười một tiếng. Thời gian đã nhanh muốn tiếp cận sang năm. Đầu năm nay xuân bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đại mạc liền sẽ chân chính loạn lên. Đến lúc đó xảy ra tình huống gì ai cũng không rõ ràng. Hiện tại chỗ còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Lấy thực lực của ta hẳn là có thể cùng bất tử tán tiên va vào đi. Diệp thủ Nghĩa nhìn một chút hai tay của mình, vào lúc này cũng lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá thế giới này còn có thật nhiều ẩn dấu lao ra hỏa, cũng không biết những cái được gọi là bất tử tán tiên đến cùng có bao nhiêu. Chương 471, Tiếp quản Linh Sơn chương 471, Tiếp quản Linh Sơn không chỉ là bất tử tán tiên. Bây giờ tại những cái kia ma quật ở trong đã có một ít yêu vương cấp bậc tồn tại, có thể thông qua phá vỡ không gian, theo ma giới ở trong tới. Cũng không biết những cái kia cường đại người tu tiên có thể hay không theo tiên giới ở trong xuống tới đâu. Nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghiễn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Kế tiếp tình trạng chỉ sẽ thay đổi càng thêm phức tạp. Tại cái này đại Mạc vương triều bên trong, Mong muốn đứng bước góp chân lời nói, nhất định phải nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Không đủ, hiện tại thực lực của hắn còn còn thiếu rất nhiều. Nhường Nam tuyết hẳn tới, phụ trách tiếp quản linh sơn. Thời hơi nghĩ nghĩ, diệp thủ nghĩa đối với lục thường từ bọn người lên tiếng. Hiện ở chỗ này chỉ dựa vào lấy thiên mạc một người, rõ ràng là không đủ. Còn cần càng nhiều hơn nhân thủ. Là, lục thường từ bọn hắn tại thời điểm cũng nghẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù luyện tập võ đạo làm chủ, nhưng là trước kia thời điểm cũng là tu tiên, cũng biết một ít bí pháp thủ Lúc này Lục Thường Tử bắt đầu dùng đặc thủ trang giấy trồng chất ra một cái bổ câu đưa tin, cái này một cái giấy bổ câu đưa tin trong nháy mắt sống lại đồng dạng. Sau đó bay ra ngoài, đem cần truyền đạt tin tức hướng Thiên Lâm thành bên kia truyền đạt đi qua. Tiếp xuống hai ngày, Diệp Thủ Niết đều tại cái này một mảnh linh sơn ở trong. Dù sao hắn hiện tại đã đem cái này linh sơn cho đánh hạ tới, hơn nữa thời gian trôi qua hai ngày. Cái này hai ngày bên trong, hắn cũng phát hiện một chút đặc thủ giấy bổ câu đưa tin tiến hành truyền lại tin tức. Chỉ là loại này đặc thủ giấy bổ câu đưa tin, chỉ cần phát hiện mục tiêu không đúng liền sẽ tự động nổ cháy, căn bản thu hoạch không đến tin tức gì. Người bên kia hẳn là cũng đã biết Linh Sơn bị công hãm tin tức. Dù sao số một giám sát xứ bọn người toàn bộ đều liên lạc không được, thế mà đều không có người tới. Trưa hôm nay, Diệp Thủ Nghĩa đứng tại trạm yêu đài bên trên, ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia liếc nhìn đi qua. Bây giờ căn bản không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Dựa theo tình trạng này đến nhìn, sẽ không có người dám tới Linh Sơn. Là hoàn toàn từ bỏ nơi này a? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Hơn nữa hiện tại còn không biết triều đình bên kia muốn làm gì phản ứng. Dù sao giám sát sứ cũng là thụ mệnh tại Triều đình, hiện tại cách làm của hắn hướng lớn một chút nói có thể nói là phản bội triều đình khẳng định sẽ có người hướng phương diện này mang tiếp ấu tính toán mặc kệ diệp thủ nghĩa khẽ bắt đầu vô luận như thế nào trừ phi là lão hoàng đế tự mình nói muốn đem hắn bắt đi nếu không người của Triều đình hắn là không dám tùy tiện động đến hắn hơn nữa hiện tại thực lực của hắn đem so với trước thời điểm trở nên mạnh mẽ nhiều lắm bác thần cực ý mạch hổ sau khi bắt đầu tăng lên lực lượng rõ ràng so trước đó thời điểm phải cường đại rất nhiều lần trước đánh giết những cáiư đại thừa kỳ người tu tiên Hắn còn cảm giác có chút không đủ tự ứng. Dù sao loại này đại thừa kỳ người tu tiền cùng nhau với hắn mà nói vẫn là hơi yếu một chút, căn bản còn không có chân chính dùng sức, những người này liền toàn bộ đều bị hắn giết chết. Mà vào lúc này, phía trước nơi xa bên kia có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này một bóng người liền xuất hiện ở hắn phía trước bên kia khu vực. Tham kiến điện hạ. Hắn vào lúc này bay đến Linh Sơn đỉnh núi, sau đó trực tiếp rơi xuống ủy lệ trên mặt đất. Người này không là người khác, rõ ràng là nam thiết hàn. Theo nhận được tin tức về sau, Hắn liền hướng phía bên này chạy đến, vừa mới ở trên không làm bên trong nhìn lấy Linh Sơn tất cả, nội tâm của hắn ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Cái này một tòa Linh Sơn, nghe nói là giám sát xứ đại bản doanh. kia một gã thủ lĩnh cấp bậc số một giám sát sứ, chính là ở chỗ này tiến hành xử lý sự vụ. Không nghĩ tới lần này, Lục Hoàng tử điện hạ thế mà thật tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong đem Linh Sơn cho đánh hạ tới. Quả thực là quá làm cho người rung động cùng kích động. Lên rồi, Diệp thủ nghĩa nhàng nhạt, nhạt lên tiếng. "Là, Nam Việt Hàn hiện tại cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đứng dậy." Chúc mừng Điện hạ đánh hạ Linh Sơn. Hắn hiện ở trên mặt cũng khó nén sức thần sắc kích động. Bốn đang coi là lần này Diệp Thủ Nghĩa qua đến bên này có chút giữ nhiều lại ít. Có một loại biết rõ Sơn có hổ, huynh hướng hổ sơn làm được cảm giác. Nhưng ai có thể nghĩ đến kết quả sau cùng là như thế đâu? Hơn nữa dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, Linh Sơn ở trong những cái tia tồn tại cường đại hẳn là đều bị Điện hạ giết chết. Chớ nói nhảm. Cái này một tấm lệnh bài là ngươi. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này, theo tay cầm lên một khối giám sát sứ lệnh bài ném cho hắn. Cái này Nam Tuyết Hàn theo bản năng nhận lấy cái này một tấm lệnh bài. Giám sát sứ lệnh bài. Thứ hôm nay trở đi ngươi chính là số 6 giám sát sứ. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Loại lệnh bài này đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, còn có đặc thù pháp thuật lực lượng ở trong đó. Chỉ cần truyền lại năng lượng tiến vào lệnh bài này ở trong, có thể tại đại mạc đa số khu vực, cùng nó đồng dạng nắm giữ lệnh bài người, tiến hành viễn trình trò chuyện. Điểm này vẫn là để Diệp thủ nghĩa cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựa như là cổ đại điện thoại đồng dạng. Ta điện hạ, thuộc hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nam Tuyết Hàn Tại thời điểm cũng lập tức ủy lệ trên mặt đất. Đây là để ngươi tới là để ngươi phụ trách trưởng Cống Linh Sơn. Cái này Linh Sơn tổ chức tình báo, ngươi phải chịu trách nhiệm một lần nữa tổ kiến. Sau đó thu thập các nơi yêu ma còn có ma còn xuất hiện tình trạng. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem hắn tiếp tục lên tiếng. "Là, Nam Tuyết Hàn cũng không có chần chờ chút nào, tại thời điểm cũng lập tức ứng thanh. Diệp Thủ Nghĩa đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, kia tất nhiên liền là phi thường coi trọng hắn ý tứ. Hắn không có cái gì tốt chất vấn. Hơn nữa những nhiệm vụ này, hắn đều muốn hoàn mỹ hoàn thành mới được." "Ừm, một khi có cái gì mới tình trạng, Ngươi liền thông qua lệnh bài này liên hệ ta là được rồi." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "Là Nam Tuyết Hàn gật đầu. "Con có, hiện tại Thiên Lâm Thành bên kia có phát hiện hay không tình huống gì?" Diệp Thủ Nghĩa hơi hơi nghĩ nhí, lần nữa lên tiếng. "Dù sao trước đó rời đi Thiên Lâm Thành thời điểm, trên đường đi là gặp được một chút yêu ma thế lực, cũng không biết tại hắn rời đi đoạn thời gian này đến nay, có thể hay không còn có còn lại yêu ma thế lực đối Thiên Lâm Thành tiến hành công kích, đặc biệt là Giang đang Lâu bên kia. Sự tình qua đi đã một đoạn thời gian, kia Giang Đăng Lâu, Lâu chủ, hẳn là cũng đã biết phát hiện nơi ở của mình bị hủy diệt. 10 phần có khả năng sẽ ở cái này thời gian kế tiếp bên trong tiến hành trả thủ. Xuất hiện một chút yêu ma tiến hành công thành tình huống, nhưng đều là một chút yếu nhược yêu ma, chúng ta rất nhanh liền xử lý xong. Nam Tuyết Hàn vào lúc này cũng không dám có chút chất vấn, mau đem những gì mình biết mọi thứ đều cho tường thuật lại. Tại Diệp Thủ Nghĩa rời khỏi về sau, đúng là xuất hiện qua có yêu ma tiến hành công thành tình trạng. Nhưng là hiện tại người bên trong thành viên đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn có hắn cùng còn lại cường giả tiến hành chiến thủ, chẳng đánh giết những cái kia yêu ma cũng là không có có cái gì khó. Hân, Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu chỉ là sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng. Dựa theo hiện tại tình trạng đến suy đoán, kế tiếp có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 472, phân nộ nhị hoàng tử chương 472, phân nộ nhị hoàng tử rất có thể sẽ có càng nhiều hơn yêu ma đối thiên lâm thành tiến hành công kích. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng liền khiến người ta cảm thấy có chút đau đầu. Dù sao hiện tại thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng mèn mèn chỉ là hắn một cái thực lực, mà những người còn lại thực lực còn còn thiếu rất nhiều. Không được, hiện tại chỉ là chính mình biến mạnh còn không được. Dù sao hắn đã từng mong muốn khai sáng thế lực, không chỉ có riêng chính là đơn giản như vậy. Tại thế lực của mình ở trong nhất định phải có càng cường đại hơn tồn tại tối thiểu có thể ở chính mình không có ở đây thời điểm một mình đảm đương một phía lần này xuất hiện tình trạng nhưng hắn cảm giác càng thêm bức thiết nhường thủ hạ của mình biến càng mạnh dù sao cái này số một giám sát xứ bọn người lần này liền đem bọn hắn trấn yêu ti bên trong lục thưởng từ bọn người toàn bộ đều bắt lại trở về nếu như bọn hắn muốn trực tiếp hạ thử thủ lời nói những người này sớm đã bị giết chết nghĩ như vậy tại diệp thủ nghĩa trên mặt cũng biến thành càng thêm có coi ta trước trở về một chuyến Cái này mấy ngày ngươi tiếp tục tìm một chút, nhìn xem có hay không chỗ nào xuất hiện yêu ma hoặc là ma quật. Một khi có tin tức lời nói, lập tức nói cho ta." Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt hướng phía Nam Tuyết Hàn nhìn lại, tiếp tục lên tiếng. "Là." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Nam Tuyết Hàn cũng lập tức gật đầu ứng thanh. "Còn có, kế tiếp có khả năng còn sẽ có còn lại người tu tiên công đánh chúng ta Linh Sơn. Một khi xảy ra loại tình huống này, liền mở ra Hộ Sơn đại trận, sau đó lại đem tin tức truyền cho ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tới." Tôi hơi nghĩ nghĩ, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Mặc dù bây giờ Linh Sơn đã bị dẹp xong, nhưng là đánh hạ không là vấn đề, muốn thế nào đem Linh Sơn biến thành phạm vi thế lực của mình, chậm rãi thu số tới, liền phi thoái. Dù sao mình không có khả năng một mực ở vào Linh Sơn, một khi chính mình rời đi, có còn lại cường đại đại thừa kỳ tu tiên giả qua tới, cái này Linh Sơn bên trong chấn yêu làm, thậm chí Nam Tuyết Hàn đều là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Tốt. Còn có những này nạp giới ngươi cầm. Đúng vào lúc này, Diệp Thủ nghĩa tay phải bu lên, mới mai nạp giới, liền trực tiếp bay ra, hướng thẳng đến Nam Tuyết Hàn bên kia bay đi, rất nhanh liền rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Điện hạ, đây là thấy cảnh này, ánh mắt của hắn ở trong đều có vẻ kinh ngạc. Nạp giới, lại là nạp giới. Hơn nữa theo những này nạp giới bề ngoài đến nhìn, giống như cũng không là cái gì bình thường nạp giới. Có thể là đại thừa kỳ tu tiên giả sử dụng nạp giới. Nghĩ như thế nào lấy, nam Tuyết Hàn thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Cái này mấy cái nạp giới đều là ta theo đại thừa kỳ người tu tiên trên thân lấy xuống. Ta cầm đi trong đó một bài thứ, còn lại một chút tài nguyên, còn có tu tiên bí pháp thích hợp ngươi dùng. Diệp Thủ nghẹn thuận miệng lên tiếng. Cái này tất cả nạp giới bên trong tài nguyên hắn đều đã chỉnh qua. Hơn nữa loại này đại thừa kỳ tu tiên giả sử dụng nạp giới, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì trân quý. Dù sao hắn hiện tại giết chết đại thừa kỳ tu tiên giả đã không ít, lấy được đại thừa kỳ tu tiên giả nạp giới số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đã từng bị tu tiên giả coi là chân bảo nạp giới, bây giờ tại trấn ti ở trong đã rất nhiều người cũng đã nắm giữ, quả thực tựa như là bình thường vật phẩm đồng dạng phổ biến. Điện hạ cái này quá trân quý nghe Diệp Thủ nhếch lời nói, Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này nạp giới cũng không phải cái gì bình thường nạp giới. Đại thừa kỳ tu tiên giả nạp giới, vẫn là mấy mai, cứ như vậy nói đưa liền đưa. không có cái gì chân quý. Loại vật này ta có là, hơn nữa hiện tại thực lực của ngươi thật sự là quá yếu, ta cần ngươi trong thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại. Diệp Thủ nghĩa tại cái này chi sau tiếp tục lên tiếng. Hắn nói đúng là sự thật. Hiện tại nam Tuyết hàn, liên đại thừa kỳ đều vẫn chưa tới, loại thực lực này đối với hắn mà nói, quả thực tựa như là một con kiến như thế, chỉ cần nhẹ nhàng một cái ngón tay liền có thể bắt chết. Ta điên hạ, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, hắn vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Xác thực. thực lực của hắn bây giờ có yếu, muốn trở thành điện hạ cánh tay trái bở vai phải căn bản cũng không đủ tư cách. Đột phá, hắn muốn trong thời gian ngắn tiến hành một lần đột phá, nhưng thực lực của mình trực tiếp đột phá tới đại thừa kỳ mới được." Nghĩ như vậy, hắn tiện tay tâm dùng sức siết chặt những lại nạp giới. "Ân, thật tốt tu luyện a, cho nên hoàn thành ta nói nhiệm vụ. Ta hiện tại về trước Tiên Lâm thành." Diệp Thủ Nghĩa vừa lời, trực tiếp dậm chân, hướng phía xa xà không trung mà đi. Quả thực chính là một bước lên mê. Ầm ầm cùng lúc đó tại một bên khác một chỗ bên trong đại điện, một chương đặc thù bàn đá trực tiếp bị đập nát thành một mịn. Linh Sơn, Linh Sơn thế mà trực tiếp bị công hãm. Diệp thủ nghĩa gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Trong đó một tên mặc lập lấy phục sức nam tử, sát mặt cũng biến thành cực kỳ dữ thợn. Tại hắn phía trước bên kia có mấy danh nhân viên ngay tại đứng thẳng bất an. Bọn hắn trên trán cũng có thể rõ ràng nhìn thấy có tinh tế tỉ mị mồ hôi chán ra tới. Nghĩ đến hai ngày này chuyện đã xảy ra, bọn hắn ánh mắt ở trong cũng vẫn là có không thể tin vẻ mặt. Bởi vì dựa theo tin tức mới nhất đến xem, Giống như Linh Sơn bên kia đã hoàn toàn cắt ra liên hệ, thậm chí có tin tức chuyển ra Linh Sơn đã bị Diệp Thủ nghĩa cho công hãm. Nhị hoàng tử điện hạ, có khả năng Lục hoàng tử phía sau có kỳ dị thế lực đang đang ủng hộ. Dựa theo trước đó chúng ta chỗ nhận được tin tức nhìn, Lục hoàng tử có thể là trong đó một tên lão giả vào lúc này hơi hơi chần chờ một chút cũng tiếp tục lên tiếng. Có thể là cái gì? Nói, Nhị hoàng tử Diệp Minh, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình chi sau tiếp tục lên tiếng. Sắc mặt của hắn hiện tại hết sức khó coi, bởi vì lần này đối với hắn mà nói tổn thất là cực kỳ to lớn. Giữ tay hắn những này lại thừa kỳ tu tiên giả, biến mất nhiều như vậy, 10 phần có khả năng chính là bị giết chết. Hơn nữa hiện tại cái này, một cái linh sơn cũng bị đối phương Trô đánh hạ tới, quả thực chính là tổn thất to lớn hóa. Hắn có thể là thương vương con riêng. Cái này một lão giả vào lúc này cũng cắn răng lên tiếng, không có khả năng. Cái này tên đáng chết, mặc dù là kia đê tiện nữ nhân sinh ra, căn bản không thể nào là thương vương loại. Nếu không chỉ bằng phụ hoàng ta tính cách, Diệp Thủ Nghĩa đã sống chết. Diệp Minh nghe cái này một gã lời nói của ông láo, vào lúc này cũng gầm thét lên tiếng. Hắn trên trán có thể rõ ràng nhìn thấy có gân xanh khiêu độc lên. Lần này chuyện đối với hắn mà nói đã kích thật sự là quá lớn. Phía sau ủng hộ hắn thế lực mặc dù rất cường đại, nhưng là cái này Linh Sơn thế lực cũng không tính là nhỏ, lần này nhiều người như vậy toàn bộ đã mất đi liên hệ, nếu như toàn bộ đều chết mất lời nói, đối với hắn mà nói quả thực chính là đạt kích cực lớn. Chương 473, Thiên nhân chuyển thừa. Chương 473, Thiên nhân chuyển thừa. Thật là nếu như không là như vậy, Lục hoàng tử làm sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Cái này một giả vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại tình trạng thật sự là quá kỳ dị. Theo đạo lý mà nói, Lục hoàng tử phía sau là không có bất kỳ cái gì thế lực. Trước đó thời điểm cũng không có có bất luận phát hiện gì. Hơn nữa thực lực của hắn cho tới nay đều rõ ràng nhất là rất yếu, cũng không có tu tiên. Nhưng là tại cái này, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu rất bình thường Lục hoàng tử, mặc dù nắm giữ thực lực cường đại, phía sau mơ hồ còn có thế lực cường đại duy trì. Càng là nghĩ như vậy, càng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hoàn này sẽ không phải có kỳ ngộ gì đi. Nhị hoàng tử mặt âm trầm vô cùng. Dù sao hiện tại tình trạng cũng không biết thế nào mới có thể giải thích đến Tinh tưởng Diệp thủ nghĩa thực lực dâng nhiên biến cường đại như thế. Cái này cũng có nói, chẳng lẽ nói hắn thu được tiên nhân truyền thừa. Vào lúc này, mà các một người đàn ông tuổi trung niên cũng không nhịn được lên tiếng. Đồng dạng kỳ ngộ, cũng không có khả năng để cho người ta trong thời gian ngắn ngủi tăng lên thực lực mạnh như vậy. Hiện tại giải thích duy nhất chính là Diệp thủ nghĩa thu được cơ duyên lớn lao, có thể là đã từng đi vào qua thế gian giới tiên nhân, lưu lại truyền thừa. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghị hoàng tử vào lúc này cũng lắc đầu. Thu hoạch được tiên nhân truyền thừa. Cái này sao có thể? Đây quả thực là buồn cười. Hắn hắn vào lúc này cũng đi qua đi lại, đang đang suy tư nên ứng đối ra sao? Nếu như ta suy đoán không sai, Diệp thủ nghĩa hắn phải biết chuyện của ta. Cũng không biết hắn có thể hay không tới đối phó ta. Nhị hoàng tử vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, dướng bước, ánh mắt quét mắt mọi người ở đây. Các người nói hắn sẽ đến A. Đám người nghe được lời nói, vào lúc này cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại cũng căn bản không biết rõ Diệp thủ nghĩa sẽ sẽ không tới. Này chúng ta cũng không dám xác định. Nếu như hắn dám qua tới, chúng ta sẽ đem nó trực tiếp cầm xuống Một nhóm người này sắc mặt vào lúc này cũng biến thành chăm chú. Bọn hắn những người này đối với thực lực của mình vẫn rất có tự tin. Hơn nữa cái này nhị hoàng tử thế lực sau lưng ở trong, còn có một gã càng cường đại hơn tồn tại. Bất tử tán tiên, có bất tử tán tiên tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không cần e ngại. Phái người tiếp tục giám thị Diệp Thủ Nghĩa nhất cử nhất động. Ta ngược lại muốn xem xem hắn sau đó phải làm cái gì. Nhị hoàng tử hơi hơi lúc đầu muốn, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau chăm chú lên tiếng. Hiện tại hắn cũng không biết Diệp Thủ Nghĩa đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể tạm thời như thế quan sát, là đám người cũng khẽ gật đầu. Không sai, hiện tại tình trạng vẫn là lấy bất biến ứng và biến, mới là lựa chọn tốt nhất. Vật quá gia hỏa này giống như cũng muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Các ngươi cảm thấy hắn có cơ hội a?" Nhị hoàng tử tiếp tục lên tiếng. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp tuyên bố muốn tranh đoạt thái tử chi vị chuyện đã sớm bị rất nhiều người biết được, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc trước biết cái tin này thời điểm, hắn đều có chút hít mũi coi thường, coi là Diệp Thủ Nghĩa chỉ là loại người mà thôi. Nhưng là dựa theo hiện tại phát sinh tình trạng Giang mạo này thật đúng là có thể là thật mong muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm khó coi lên. Thái tử chi vị, thật là hắn? Hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ là chúng ta hiện tại hẳn là đề phòng trọng tâm là tại đại hoàng tử trên thân. Kia một lão giả vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Đám người nghe được hắn đề cập đại hoàng tử, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đoạn thời gian này, đám người cũng rõ ràng nhận được tin tức mới nhất. Đại hoàng tử Diệp Hạo, thu được độ tiên bí pháp truyền thừa. Cái này cái gọi là độ tiên bí pháp, lại được xưng là độ tiên pháp là độ thiên môn nhất có thiên phú nhân tài có thể thu hoạch được loại này truyền thừa. Hơn nữa, một khi thu hoạch được loại này truyền thừa về sau, thì tương đương với thu được độ thiên môn môn chủ kế thừa chi vị. Ta nghe nói ra hỏa này tại thu hoạch được độ thiên bí pháp xuyên bên cạnh thời điểm, còn đã dẫn phát chân lòng chi thượng. Các ngươi cảm thấy, hắn mới thật sự là chân mệnh thiên tử a. Nhị hoàng tử sắc mặt cũng biến thành lạnh léo, khuôn mặt biến vô cùng khó coi. Dù sao hắn vẫn muốn tranh đoạt thái tử chi vị, cuối cùng ngồi lên hoàng đế vị trí, mà Diêm Hạo, từ nhỏ đến lớn đều là cùng hắn cạnh tranh tồn tại. Lúc đầu lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ vân đượn phía sau cũng có được rất nhiều thế lực tiến hành duy trì. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Diệp Hạo tại đoạn thời gian trước lấy được Độ Thiên Bí Pháp truyền thừa về sau, còn đã dẫn phát chân long chi tượng. Đây quả thực là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, tình huống liền có trọng đại cải biến. Điện hạ, đây chẳng qua là thiên địa dị tượng mà thôi. Theo ta được biết, có không ít người tu tiên tại thu hoạch được đột phá thời điểm cũng là sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Hơn nữa cũng không ít người dẫn phát qua chân long chi tượng, điều này nói rõ không là cái gì. Lão giả vào lúc này cũng biết bị đáp. Mặc dù nói thì nói như thế, Nhưng là nội tâm của hắn ở trong vẫn là cảm giác có chút bất an. Cái này Diệp Hạo thế mà tại thu hoạch được truyền thừa thời điểm, đã dẫn phát loại này thiên địa dị tượng. Hơn nữa bọn hắn còn mơ hồ nghe nói lần này Độ Thiên Bí Pháp truyền thừa, giống như cùng lúc trước thời điểm còn có chút không giống. Độ Tiên môn lão tổ tông, tại tiên giới những cường giả kia, dường như tại truyền thừa trong quá trình, trực tiếp theo tiên giới bên kia tiến hành một loại nào đó chưa lời, nhiều Diệp Hạo thu được tiên giới ở trong đặc thú pháp biết. Tin tức này mặc dù không biết rõ thật giả, nhưng là nghĩ đến khẳng định không phải cái gì không có lựa thì sao có cói. Chỉ là nghĩ như vậy cũng làm người ta đau đầu vô cùng. Hơn nữa hiện tại không chỉ là Diệp Hạo, Diệp thủ nghĩa bên kia tình trạng cũng đồng dạng là rất nhường người đau đầu. Lần này mong muốn tranh đoạt thái tử chi vị, rõ ràng là không thể dễ dàng như thế. Hừ, vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải cướp đoạt tới thái tử chi vị. Đã Diệp Hạo có thể thu hoạch được độ tiên bí pháp chuyển thừa, thậm chí còn truyền ngôn có thể liên hệ tới người của tiên giới, chẳng lẽ hắn cho là chúng ta liền không liên lạc được a? Nghị hoàng tử vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn. Ở đây mấy người kia cũng hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này thế lực khắp nơi đều đang không ngừng chuẩn bị ở trong, dù sao qua một đoạn thời gian nữa, chính là muốn tới tuyển ra thái tử chi vị thời điểm. Trước đó, chín tên hoàng tử đều sẽ bị triệu hồi hoàn cùng, tiến hành ngự tiền tỷ thí. Cái này một cái tỷ thí phi thường trọng yếu, có thể là quyết ra thái tử chi vị mấu chốt. Dù sao tại Đại Mạc Vương triều ở trong, muốn trở thành hoàng đế, không chỉ là có nhất định mưu lược trí thông minh, mấu chốt nhất là thực lực nhất định phải mạnh. Linh Sơn, bị Diệp Thủ nghĩa dẹp xong. Cùng lúc đó, tại Độ Thiên môn bên trong, một khuôn mặt mười phần tinh xảo nữ tử, lúc này sắc mặt biến cực kỳ khó coi chương 474, giáng thị lá thủ nghĩa chương 474, giáng thị lá thủ nghĩa an giao tiểu thư, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, không nhất định là thật. Đứng tại an giao trước mặt kia một gã nam tử, lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, cũng lộ ra một vẻ nụ cười nói rằng: "Ừ." An giao vào lúc này cũng không khỏi đến lạnh hư một tiếng. Nàng hiện tại sắc mặt cũng hết sức khó coi. Theo chi một đoạn thời gian trước bắt đầu, hắn cũng là người ta thời điểm chú ý đến Diệp thủ nghĩa tin tức. Dù sao theo trước đó nhận được tin tức đến xem, Diệp thủ nghĩa rất rõ ràng biến cùng lúc trước có chút khác biệt. Hơn nữa đang thu thập tới rất nhiều tin tức ở trong Diệp thủ nghĩa còn đánh đánhrết rơi mất người tu tiên. đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi Mặc dù diệp thủ nghĩa trước đó thời điểm thân giấu tiên Quốc nhưng là cái này tiên Quốc sớm lúc trước lúc sau đã bị lộn hết ra hiện tại làm sao có thể còn có thể tu tiên, đồng thời biến cường đại như vậy nhưng là tất cả thuyền viên khẳng định là không thể nào không có lựa thì sao có khói cho nên tại cái này về sau nàng còn đang tìm người âm thầm giám sát diệp thủ nghĩa nhất cử nhất động thậm chí trước đó thời điểm còn muốn tìm độ tiên môn Tam trưởng lão đem diệp thủ nghĩa cho diệt trừ thì thật cho đến ngày nay tam trưởng lao giống như cũng không có có động tác gì Cái này tiếngàng có chút cảm thức nhưng là vô luận như thế nào Linh Sơn đúng là bị hắn nắm trong tay có phải hay không An giao tại thời điểm cũng tiếp tục lên tiếng cái này hẳn là cái này một gã nam tử có chút ngây ngẩn cả người một chút vào lúc này cũng bình phục một chút tâm tình của mình chi sau tiếp tục lên tiếng hiện tại tình trạng đúng là có điểm quái dị. căn cứ mới nhắc nhận được tình báo tin tức Linh Sơn đúng là bị diệp thủ nghĩa cùng chân yêu tin nắm trong tay lúc trước thu được tin tức này thời điểm hắn đều kinh ngạc vô cùng cảm thấy không phải chân thực nhưng là đằng sau đúng là xác định cái tin này Có thể nghĩ biện pháp diệt trừ hắn a. An giao vào lúc này thần sắc trong mắt biến hóa không chừng. Hiện tại nàng tại nội tâm ở trong mơ hồ đã cảm giác được có một chút bất an. Dù sao lúc trước chuyện xảy ra, nếu như bị Diệp Thủ Nghĩa chỗ bại lộ đi ra ngoài, có thể sẽ có người tin tưởng lời của hắn. Dù sao ngay từ đầu Diệp Thủ Nghĩa thực lực như thế thấp, bản hắn không có tiên cốt về sau, hắn căn bản không có cách nào tu tiên mới đúng. Hơn nữa cũng bởi vì là lột hết ra tiên cốt, thể phách của hắn cũng sẽ thay đổi so với bình thường người còn mạnh hơn yếu. Giạng này hắn căn bản không có bất kỳ người nào tin tưởng lời của hắn chỉ sẽ cho rằng hắn là đang ôm miệt diệp hạ cùng nàng, nhưng là tình huống bây giờ khả năng xảy ra cải biến. Chẳng lẽ nói, An Giao bây giờ nghĩ tới một cái nào đó khả năng, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Hẳn là rất khó. Dù sao Linh Sơn ở trong có nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, giống như toàn bộ đều bị giải quyết hết. Nam tử vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, lập tức lộ ra một vẻ cười khổ. Dù sao có thể đánh hạ Linh Sơn, vậy thì mang ý nghĩa chấn thủ Linh Sơn những cái kia cường đại đại thừa kỳ tu tiên giả, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chỉ là như thế ngẫm lại, liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thường, An Dao hiện tại sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Nàng hiện tại nội tâm ở trong cũng đã có chút hối hận. Hối hận lúc trước hẳn là sớm một chút trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa cho nên diệt trừ. Bất quá đương sơ lão hoàng đế vẫn là tại bình thường vào chiều, cũng không có xảy ra tình huống gì. Vô luận nói như thế nào, phế vật hoàng tử cũng là hoàng tử, nếu như bị cha ra là các nàng hạ thủ, lão hoàng đế khẳng định cũng biết nổi giận. Mà bây giờ lão hoàng đế tựa như là được bệnh nặng bế quan, mặc dù bây giờ có cơ hội, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa thực lực đã phát triển đến một cái khó có thể đối phó trình độ. Giã mả này thật là cùng thương Vương phủ có quan hệ a An Giao lông mày nheo chặt, bởi vì cái tin này đã tại các cái tông môn ở trong bắt đầu truyền bá lên. Cái này lời đồn chuyển đi vô cùng lợi hại, giống như có một loại ba người thành hồ xu thế. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nàng hiện tại dường như nghĩ tới điều gì? Ánh mắt nhìn xem cái này, một gã nam tử tiếp tục lên tiếng. An Dao tiểu thư, xin mời ngài nói. Nam tử hiện tại cũng lập tức ứng thanh. Dị cốt bị đào lấy về sau, còn có thể mọc ra sao? Nàng nhịn không được lên tiếng nói. Diệp thủ nghĩa không có khả năng có thể mật lên. Hắn tiến quốc Bởi tối hôm đó là tận mắt nhìn thấy bị móc ra. Dựa theo cái này một cái tình trạng đến nhìn, hắn đừng nói là tu tiên, thể phách có thể cùng võ giả tương đối, vậy cũng là vô cùng khoa trương. Mà bây giờ, không có khả năng. Dị cốt bị đào sau khi đi, làm sao có thể sẽ còn mọc ra. Nam tử hơi sững sở, vào lúc này cũng lộ ra một vệnh nụ cười đi ra. Dị cốt loại vật này đều là trời sinh, hơn nữa một khi bị đào móc rơi về sau, liền căn bản không có biện pháp sống lại. Ấn. Trước phái người giám thị diệp thủ nghĩa. Sau đó tổ chức tình báo bên kia tiếp tục tra nhìn một chút Diệp Thủ Nghĩa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có Linh Sơn bên kia tình trạng cũng cùng nhau trả thấy rõ ràng. Nàng tiếp tục lên tiếng, "Là, nam tử cũng có hơi hơi nhẹ gật đầu. Diệp Thủ Nghĩa, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lật lên bao lớn gợn sóng." An Dao ánh mắt nhắm lại, ánh mắt ở trong cũng có được lạnh léo chi sắc. Thời gian rất nhanh liền đi qua, lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã về tới Thiên Lâm thành bên kia. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy cửa thành bốn phía, có không ít người đang tại xử lý những yêu ma này thi thể. Những yêu ma này thi thể không ít. Hơn nữa bốn phía trên mặt đất còn có thể rõ ràng thấy được không ít đã hy sinh chân yêu làm thi thể trước đó có yêu ma công kích nơi này a ngay tại những này trấn yêu làm đang tại xử lý lấy yêu ma thi thể thời điểm một cái có chút thanh nhầm quen thuộc theo phía sau bọn hắn chuyển tới những này trấn yêu làm có chút ngây ngẩn cả người một chút quay người hướng phía sau lưng bên kia khu vực nhìn lại liền có thể rõ ràng nhìn thấy diệp thủ nghĩa thân ảnh tham kiến điện hạ bọn hắn nhìn thấy diệp thủ nghĩa thân ảnh vào lúc này cũng vô cùng kích động lên tiếng hoàn toàn không nghĩ tới lục hoàng tử điện hạ bây giờ trở về tới không cần đa lễ vừa mới xuất hiện yêu mà à? Ngay tại những ngày trấn yêu làm mong muốn hành lễ thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn nâng lên, khởi bẩm điện hạ. Tại ba canh giờ trước đó, có một đám yêu ma muốn muốn mạnh mẽ đánh vào chúng ta thành nội, tại chúng ta ra sức chống cự phía dưới, đem bọn nó toàn bộ chém giết bọn hắn vào lúc này cũng lập tức lên tiếng, đem vừa mới phát sinh tình trạng đều cho đơn giản tố nói một lần. Theo trước đó hắn rời đi bắt đầu, liền thỉnh thoảng có yêu ma tại cái này tiên lâm thành trong cửa thành xuất hiện. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có một số nhỏ yêu ma, tới đằng sau yêu ma số lượng bắt đầu biến càng ngày càng nhiều. Cái này mấy canh giờ trước đó xuất hiện yêu ma số lượng, đã so lúc mới bắt đầu nhất nhiều rất nhiều, dẫn đến nhân viên của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện hy sinh. Điện hạ. Đúng vào lúc này, tại một bên khác cấu quân, cũng nhìn thấy diệp thủ nghĩa thân ảnh, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, từ đằng xa bên kia bay vọt mà đến. Linh Sơn chuyện bên kia đã giải quyết. Hiện tại, hẳn là phải giải quyết chuyện bên này. Hắn bay người hướng phía sau bên kia nhìn lại, nơi xa bên kia không trùng có thể rõ ràng thấy được quẩn quẩn hát vụ. Chương 475 Ráng đèn lâu lâu chủ đột kích chương 475, ráng đèn lâu lâu chủ đột kích bên này ấu quân có chút giật mình một chút. Vào lúc này, nàng theo diệp thủ nghĩa ánh mắt, hướng phía nơi xa bên kia khu vực nhìn qua. Nhìn kỹ liền có thể rõ ràng thấy được nơi xa bầu trời bên kia ở trong, giống như có hắc vụ đang đang trăng lập. Hơn nữa loại này hắc vụ còn đang lấy càng thêm tốc độ nhanh không ngừng tới gần. Yêu ma. Rất rõ ràng lại có yêu ma đến đây. Bọn gia hỏa này lại tới. Ấu quân thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên Hơn nữa theo cái này một cái tình trạng đến nhìn, lần này lại tới yêu ma giống như so trước đó thời điểm còn muốn càng nhiều hơn. Xem ra ta trở về đúng lúc. Thấy cảnh này diệp thủ nghĩa, vào lúc này cũng không khỏi đến cười lạnh thành tiếng. bọn gia hỏa này rõ ràng đang đang từng bước thăm dò thiên lâm thành bên này đến cùng có hay không cường đại ưng đối năng lực. Hiện đang thử thăm dò qua đi, những yêu ma này rốt cục đại lượng tới. Điện hạng. Cùng lúc đó, lúc đầu tại một bên khác phương thức vào lúc này cũng chạy tới. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ hai mắt còn không có khôi phục, nhưng là cường đại năng lực nhận biết đã để hắn cho dù ở mất đi hai mắt tình trạng phía dưới, cũng có thể cảm thụ được biết do vô cùng. "Ân, không cần đa lễ." Diệp thủ nhẹ nhàng nhạt lên tiếng. Những yêu ma này hẳn là ở phía trước mấy lần thăm dò về sau, đoán chừng cảm giác cho chúng ta Thiên Lâm thành đoạn thời gian này không có cái gì cường giả toa chấn, hiện tại hẳn là toàn bộ đồng luật đến đây." Hắn vào lúc này tiếp tục nói. Nghe Diệp thủ nghĩa lời nói, tại phía sau hắn còn lại trấn yêu làm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Thế mà còn có càng nhiều hơn yêu ma đến đây. Lần này khả năng hơi rắc rối rồi. Bọn hắn hiện tại cũng nắm chặt vũ khí trong tay toàn bộ bắt đầu tụ lại, chuẩn bị ứng đối. Lần này không cần các ngươi xuất thủ. Các người quét dọn một chút phụ cận chiến trường liên tốt, không cần phải để ý đến. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này tiếp tục lên tiếng, bởi vì hiện tại xuất hiện yêu ma hẳn là so trước đó thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù rất nhiều trấn yêu sư giai đoạn thời gian này thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng là cùng chân chính yêu ma cường đại so sánh còn chưa đủ. Hơn nữa hắn hiện tại còn cần rất nhiều âm sát chi khí. Những yêu ma này hiện tại tới quả thực tựa như là đưa tới cửa kinh nghiệm bao nhiêu thế là phương thức bọn người có chút giật mình một chút, vào lúc này cũng không có mơ tưởng, trực tiếp nhẹ gật đầu. Dậm dập. cùng lúc đó, cái này hắc vụ liền nhìn biến càng ngày càng tới gần, nơi xa bầu trời bên kia ở trong còn có thể rõ ràng thấy được đại lượng lôi đỉnh đang đang lóe lên. Rất rõ ràng là những cái kia yêu ma cường đại tạo thành dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Thế nào thiên biến thành đen? Chẳng lẽ nói liền có yêu ma đã tới sao? Thành nội rất nhiều cư dân phát hiện sát trời bỗng nhiên bắt đầu trở tối lên, sắc mặt cũng lập tức lại biến. Bởi vì đoạn thời gian này đến nay, đã xuất hiện không chỉ một lần yêu ma tập kích sự kiện. Mặc dù mỗi một lần chấn yêu làm đều có thể giải quyết hết, nhưng vẫn là khó tránh khỏi để cho người ta có chút lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người giữ lại trong thành, không nên kinh hoàng. Hiện tại lùng hoàng tử điện hạ trở về, chỉ là yêu ma không đủ để gây cho sợ hãi. Giờ này phút này một chút chấn yêu làm cũng trong thành giữ gìn trật tự. Điện hạ trở về. Nếu như điện hạ trở lại, những yêu ma này hẳn là đối với chúng ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Những cư dân này nghe được tin tức này, trên mặt đều có sợ hãi lẫn vui mừng. Đoạn thời gian này đến nay, toàn bộ thành nội cư dân đối với Diệp Thủ Nghĩa đã vô cùng sùng kính. Theo bọn hắn nghĩ, Nếu có lục hoàng tử trong thành, như vậy toàn bộ thành nội cũng sẽ là vô cùng an toàn. Cùng lúc đó còn có rất nhiều võ giả, hướng phía thành nội chỗ cao kiến trúc mà đi. Bọn hắn đứng tại những cái kia cao cao kiến trúc ở trong, ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn sang, quả thật có thể nhìn thấy nơi xa bên kia có to lớn hạm bộ đang không ngừng tuần đi qua. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều lôi đình lấp loé. Chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là thật, rất nhiều yêu ma cường đại đến đây. Giống như so với một lần trước thời điểm còn kinh khủng hơn. Trong đó một tên võ giả nhìn phía xa tình trạng, sấm mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, bởi vì công pháp mới không ngừng mà truyền thụ ra ngoài, toàn bộ thành nội cũng có thật nhiều đến từ đại mạc các nơi võ giả tới. Dù sao những cái kia công pháp thật sự là thật bất khả tư nghị, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào toàn bộ truyền thụ. cái này khiến rất nhiều võ giả nghe được cái tin này đều đi vào cái này Tiên Lâm thành, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc Hoàng tự điện hạ thực lực truyền thuyết là mạnh vô cùng, nghe nói hắn đã đột phá tông sư thực lực. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng hai tay nắm chặt thành quyền, trên mặt cũng có được vẻ động. Bây giờ tại làm võ giả vòng tròn ở trong, liên quan tới diệp thủ nghĩa tin tức cũng không ngừng bị truyền bá lên. Diệp thủ nghĩa dùng võ giết người tu tiên chuyện cũng bắt đầu không câu truyền. Nhưng rất nhiều võ giả nội tâm ở trong đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Chờ một chút nhìn xem liền biết, còn lại võ giả vào lúc này hai tay cũng nắm chắc thành quyền, ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy vẻ chờ mong. Dù sao bọn hắn đi vào cái này Thiên Lâm thành đã một đoạn thời gian, thành nội tập võ không khí, để bọn hắn vô cùng tráng kinh, nhưng lại không có nhìn thấy trong truyền thuyết lục hoàng tử diện hạ. Vừa mới nghe được Lục hoàng tử điện hạ trở về tin tức, bọn hắn cũng vô cùng chờ mong, vốn còn muốn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng là cửa thành bên kia đã bị quan bế ở nơi này hẳn là có thể nhìn thấy. Chờ một chút liền nhìn thấy Lục hoàng tử điện hạ cùng Yêu Ma đối chiến tình cảnh đi những võ giản này, nội tâm ở trong đều tràn đầy vẻ chờ mong. Thời gian rất nhanh liền đi qua, nơi xa bên kia Hắc vụ hiện tại đã kinh biến đến mức càng ngày càng gần, có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa bên kia lớn phiến thiên không toàn bộ đều là sương mù màu đen. Nông hậu dày đặc đến cực điểm. Mà tại Hắc ở trong nương theo lấy lôi điện lập có thể rõ ràng nhìn thấy một cái to lớn vô cùng yêu giáo. Ở lơ lửng giữa không trung. Tại cái này yêu dao thân thể bên trên đứng đấy mấy tên cao lớn to con yêu ma. Những yêu ma này nhìn đều là lấy hình người trạng thái đứng ở bên trên. Căn cứ chúng ta trước mặt thăm dò đến xem, hiện tại toàn bộ thành nội hắn không có cái gì tồn tại cường đại. Hơn nữa cái này một cái thành nội, còn có thật nhiều tu luyện võ đạo người, loại người này khí huyết chi lực so với bình thường người muốn nồng đấm rất nhiều, là thượng đẳng huyết thực. Một gã cô gái mặc áo đỏ bộ dáng yêu ma, vào lúc này cũng lộ ra một vệnh đủ cười quỷ dị. Nàng kêu một đôi huyết hổng hai mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, trong ánh mắt đều tràn đầy vô hạn sát ý Giang Đăng Lâu Lâu Chủ. Nàng chính là Giang Đăng Lâu Lâu Chủ. Từ khi nàng yêu ma thế lực bị diệt mất về sau, nàng một mực là ghi hận trong lòng. Đặc biệt là cha rõ ràng diệp thủ nghĩa cái này, một cái kẻ đầu tiêu ngay tại cái này, một tòa thành nội về sau, nàng sớm liền muốn giết tới nơi này.